Bạch Ngọc Đường một con bàn tay trắng, gắt gao nắm lấy thiết nào, liền tuyến cũng chưa hoa, trực tiếp nhắm ngay Mao Liêu cắt đi xuống, đem ổn, chuẩn, mau, ba chữ suy diễn tới rồi cực hạn. Kia duyên dáng tựa như nước chảy mây trôi động tác, làm chung quanh những cái đó vốn dĩ không xem trọng Bạch Ngọc Đường người vây xem, không khỏi thoáng rừng miệng. Cùng lúc đó, Liêu Hạ Huy đám người cũng bắt đầu giải thạch. Bọn họ giải thạch cơ thượng kia khối HO xa ra nhì Mao Liêu. Muốn so bạch ngọc đường cắt vàng vỏ ngoài nhi lớn hơn một vòng, biểu tượng cực hảo, đệ nhất đao đi xuống, liền ẩn ẩn cắt ra xương trắng, tiền cảnh một mảnh rất tốt. Nhìn thấy một màn này, liễu hạ huy càng thêm đắc ý, ánh mắt cũng càng thêm đáng kinh. Hải sư phó, liêu thừa trí cùng toàn bộ ngọc thạch hiệp hội thành viên còn lại là lo lắng lo sợ, bất ổn. Theo thiết đao cùng ma đá mải lau lau rung động, toàn bộ sân người càng tụ càng nhiều, không khí cũng dị thường lửa nóng cùng khẩn trương. Ha ha, ta liền biết, xuất lục thắng, thắng định rồi. Đột nhiên, Liễu Hạ Huy bộc phát ra một trận cười to, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Giờ phút này, Liễu Hạ Huy đám người kia khối hấp oxa gia nhi mau liều đã bị giải ra tới, lộ ra một mảnh nhỏ xanh mượt giao diện, là phù dung loại du xanh đậm, thực không tồi a. Mọi người vừa thấy dưới, không khỏi có người kêu to ra tiếng. Những cái đó phương Bắc thương nhân. Giải thích ra bực này phẩm chất phỉ thúy cũng là cảm thấy thắng lợi nắm, trên mặt đắc ý rào rạng, khoe khoang giống nhau, đem giải thạch cơ thao tác kháng kháng rung động. Cùng này tương phản, hải sư phó cùng liễu thừa chí bọn người là như cha mẹ chết, trình lao tuy rằng bất động như núi, nhưng là, trên mặt cũng thu ý cười, nhiều vài phần nghiêm túc. Điên điêm trực tiếp vô đầy đạn bộ ngực, lầm bẩm tự nói, nhà, giải thạch chính là một cái khiêu chiến tâm xuất việc tốn sức. Hàn mập mạp trên mặt cũng ẩn ẩn mang theo chút khẩn trương, không nói một lời. Long gia huynh đệ tuy nói là lần đầu tiên nhìn thấy giải thạch, nhưng cũng bị loại này không khí sợ cảm nhiễm, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm giữa sân cái kia giống như ưu lan giống nhau nữ tử. Niết phàm thần, Hạ Vân lãng cùng Thiết Mục ba người tuy rằng trở thành tiền đặt cược một bộ phận, ngược lại không chút nào để ý, hoặc thanh lãnh thánh thiết, hoặc ưu nhã vô song, cũng hoặc là thật thả chất phát ganh tĩnh. Trên mặt cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, chỉ có một đôi mắt gắt gao đuổi theo bạch ngọc đường thân ảnh, phập phòng dung chuyển. Làm mọi người tiêu điểm, bạch ngọc đường lại là không hề sở giác, đối với liêu hạ huy đám người đổ trứng, nửa phần đều không có để ở trong lòng. Cái loại này trầm ổn khí độ, nhưng thật ra làm người nhiều một phần mạc danh tín nhiệm cùng chờ mong. Rốt cuộc, theo thiết đao hết thể rốt cuộc, kia khối cắt vàng vỏ ngoài bao liêu rốt cuộc một phân thành hai. Hải sư phó cơ hồ trước tiên, múc muông nước trong bắt sái đến mặt cắt phía trên. Trong suốt bọt nước nhi, chậm rãi chạy xuống, hải sư phó vừa thấy dưới, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là băng loại Hải Dương Lam. Cư nhiên là băng loại Hải Dương Lam. Theo hải sư phó mất khống chế hét lớn một tiếng, chung quanh vây xem mọi người đông dương đột nhiên một tĩnh, ngay sau đó lập tức buộc phát ra giống như sóng triều giống nhau thảo luận thanh. Thế nhưng là băng loại Hải Dương Lam. Thiên a, Hải Dương Lam, thực phẩm nhan sắc, quả thực xinh đẹp. Xem ra cái này tiểu nha đầu không đơn giản, vận khí tốt, hảo bản linh a. Liêu Thừa Chí chờ Tô Châu Ngọc Thạch hiệp hội mọi người trực tiếp điên cuồng, trên mặt vui mừng thật là áp đều áp không đi xuống, Trình lão còn lại là âm thầm thở hắt ra, khỏe môi treo lên vui mừng tươi cười. Tương phản, Liễu Hạ Huy sắc mặt còn lại là có chút âm trầm. Trong lòng trào ra một cổ nồng đầm đố kỵ, lúc trước, hắn vì cấp nhà mình lão mẹ mừng thọ, chính là phí sức của chín châu hai hổ, mới làm tới rồi như vậy một khối băng loại hải dương lam. Hiện tại, cái này hoàng mau nha đầu cư nhiên không nói một tiếng, nhẹ nhàng liền giải ra một khối, cái này làm cho liễu đại thiếu thật sâu không cân bằng. Hừ, còn không phải là ra một khối băng loại sao, có cái gì khả đắc ý. Chẳng lẽ chỉ bằng này một khối phỉ thúy? Là có thể đem tranh lệnh cấp truy hồi tới Chê cười Bất đồng với liêu hạ huy vô trì Cái kia khôn khéo trung niên nhân lại là trong lòng không có vừa mới nắm chắc Hắn biết rõ băng loại hải dương lam giá trị Nếu là này khối băng loại hải dương lam lớn hơn một ít Chỉ cần là này một khối phỉ thúy Là có thể đền bù vừa mới kia tam khối kéo xuống tranh lệnh Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng Bạch ngọc đường kia khối băng loại hải dương lam khổ người cũng không lớn Theo thời gian một phút một giây trôi đi, hai bên phỉ thúy rốt cuộc hoàn toàn bị phân tích ra tới. Chỉ thấy Liêu Hạ Huy kia đài giải thạch cơ thượng phỉ thúy, đại khái có ba cái thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ, chính tông phủ dung loại, phỉ thúy trung thượng phẩm, nhan sắc xinh mượt, tràn đầy sinh cơ, dưới ánh mặt trời rất là xinh đẹp. Nhưng là, đêm này khối phỉ thúy cùng bạch ngọc đường giải ra nơi đó so sánh với, liền thật sự là không đáng giá nhắc tới kia khối băng loại hải dương làm khổ người cũng tương đương không nhỏ, cùng liều hạ huy bọn họ giải ra phỉ thúy cơ hồ không phân cao thấp, hình dạng lại là cực kỳ quy tắc, vương vước, thông thấu trong sáng, tựa như hải dương giống nhau, đãng nhàn nhạt, nhạt màu xanh lục, mỹ lệ tựa như tẩm ở trong nước biển băng tinh. Chỉ một khối, gần này một khối phỉ thúy, liền đem vừa mới tô châu ngọc thạch hiệp hội rơi xuống thành tích truy thành ngang tay. Loại kết quả này, cơ hồ làm liễu thừa chí đám người hỉ cực mà khóc. Trong lòng đối với Bạch Ngọc Đường tín nhiệm không khỏi nhiều vài phần. Thật là đại nghịch chuyển A. Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay thật là có nhãn phúc. Xem ra hiệu chết về tay ai đi thật đúng là không nhất định A. Nghe mọi người nghị luận, Liêu Hạ Huy sắc mặt một trận thanh, một trận bạch, hung tợn hướng về phía cái kia khôn khéo trung niên nhân quát, trương sinh, ngươi không phải nói không thành vấn đề sao. Hiện tại đây là có chuyện gì? Chỉ bằng kẻ hèn một khối phỉ thúy khiến cho một cái hoàng bao nha đầu phản siêu, ngươi là làm cái gì ăn không biết. Cái kêu kêu trương sinh trung niên nhân bị liếu hạ vi mắng không dám ngừng đầu, trong lòng tất cả đều là tức giận, hắn sớm kiến nghị không cho cái kia họ bạch nha đầu thăm dự, là chính ngươi hư tâm, hiện tại còn tới trách người khác, rõ ràng có hại chính là bọn họ được không. Nếu là bọn họ thua, mất công chính là vàng thật bạc trắng a Đương nhiên, trương sinh tuy rằng khí muốn chết, Nhưng là trên mặt như cũng là áp lực lửa giận, ôn Tôn nói, liêu đại thiếu, kỳ thật liền tính này cục truy bình cũng không có gì, còn có một khối Mao liêu đánh cuộc đấu, chúng ta vẫn là có cơ hội. Ta muốn không phải cơ hội, là khẳng định, nhất định. Ta nói lại lần nữa, thứ năm cục, ngươi cần thiết thắng, như vậy ta mới có thể được như ước nguyện. Liêu hạ huy âm ngon nói, liêu đại thiếu yên tâm trương sinh xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này, Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội Phó hội trưởng Liêu thừa trí tựa hồ trọng nhặt tin tưởng, một sửa vừa mới xu hướng suy tàn, sang sảng cười nói, Liêu đại thiếu, hiện tại này vòng thứ tư tháng bại đã ra tới, chúng ta có phải hay không nên tiến hành cuối cùng một lần tỉ thí? So liền so, ai sợ ai? Thua bất tử các ngươi Liêu hạ huy huy động bỏ ngựa giống nhau tiểu tế cánh tay, hung tận nói, chạy nhanh, đem cuối cùng một khối mao Liêu dọn đi lên. Bạch Ngọc Đường thấy vậy cũng không nhanh không chậm đem kia khối cắt ra xương đen H Osa Ra Nhi Mao Liêu đem ra đối với Liêu Hạ Huy Âm ngoan ánh mắt làm như không thấy Liêu Thừa Chí nhìn thấy này khối H Osa Ra Nhi Mao Liêu Huyệt Thái Dương lại lần nữa hung hăng mà đột đột cuối cùng là nhịn không được ra tiếng hỏi Bạch tiểu thư này cuối cùng một khối ngài có nắm chắc sao muốn hay không lại đổi một khối Phần 59 Yên tâm Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười cười, đối với Liễu Thừa Chí khẩn trương nhiều ít có chút lý giải. Ách. Hảo hảo Liễu Thừa Chí ngay vậy, đảo cũng không dám lại truy vấn. Thức mau, Liễu Hạ Huy bên kia liền bắt đầu thao đao giải thạch. Ngoài dự đoán mọi người, Bạch Ngọc Đường lại là không có vừa lên tới liền dùng thiết đao, ngược lại trực tiếp cầm lấy ma đá mài, dọc theo có được xương đen giao diện thật cẩn thận lao lên. So sánh với vừa mới đao to bữa lớn. Bạch Ngọc Đường thực rõ ràng nhiều vài phần quý trọng. Đối với Bạch Ngọc Đường loại này hành động, nhưng thật ra không có người mở miệng phỉ bán, gần là vừa rồi kia một khối phỉ thúy, đã chứng thực thực lực của nàng. Hiện tại, mọi người chỉ nghĩ dùng chính mình hai mắt, chứng kiến trận này xa hoa đánh cuộc người thắng. Lần này, chương sinh đám người giải thạch tốc độ nhanh rất nhiều, một đao đi xuống, thực mau liền cắt ra một cái giao diện. Liêu Hạ Huy vội vàng dối trưởng cổ nhìn lại, nhất thời kích động lại lần nữa giống to, sợ người khác nghe không thấy, lại trướng, ha ha, xuất lục, lần này thắng định rồi, La tơ vàng loại, vỏ dưa lục, thoạt nhìn khổ người rất lớn a, nói không chừng lần này tô châu ngọc thạch hiệp hội thật muốn mất mặt, mắt thấy liêu hạ huy này bắt người lại lần nữa giải ra phỉ thúy, vây xem mọi người hướng gió lại đã xảy ra một chút biến hóa, trương sinh nhìn mau liêu trung cắt ra giao diện, lại là như mày. nếu là ngày thường. Có thể giải ra tơ vàng loại vỏ dưa lục như vậy phỉ thúy, kia tuyệt đối là làm người hưng phấn, nhưng là, hắn trong lòng lại là ẩn ẩn bất an, hắn tổng cảm thấy bằng vào này khối phỉ thúy, rất khó thắng qua cái kia họ bạch tiểu nha đầu. Lúc này, bạch ngọc đường rốt cuộc cũng dừng trong tay ma đám ải, tự mình múc một ít thủy, hát ở mao liêu phía trên. Hải sư phó, liêu thừa trí cùng tô thiên hà, thậm chí là niết phản thần, hạ vân lãng bọn người là ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy ở kia khối không tính đại H.O. xa ra thượng, sắt ra một khối gần móng tay cái lớn nhỏ giao diện. Nhưng chính là này nho nhỏ một cái giao diện, lại làm tất cả mọi người ngốc tại tại chỗ, khiếp sợ đến tột đỉnh. Qua hơn nửa ngày, hải sư phó mới xem như tìm về chính mình thanh âm. Pha lê loại. Đế vương lục. Chương 27. Chính văn nội dung 27. Đệ tứ tập thân thế chi mê chương 27. Hải sư phó thanh âm cũng không tính đại. Nhưng là, lại mang theo một loại cực kỳ chấn động hiệu quả, nháy mắt thổi quét toàn bộ sơn. vây xem đám người, nhất thời điên cuồng. Pha lê loại đế vương lục, hoàn toàn xứng đáng phỉ thúy đế vương, hiếm thấy chân quý, chứng kiến một khối đỉnh cấp phỉ thúy xuất thế, chính là sở hữu đổ thạch người trung cực mộng tưởng, bực này phỉ thúy đủ để cho người đánh mất lý trí. Những cái đó vốn dị an an tính tinh đứng ở huyền quan trô đám người, đều đem hết cả người thủ đoạn, hướng bên trong tệ đi. Muốn một thấy cực phẩm đế vương lục phong thái Một màn này Cũng thật thật làm phụ trách bảo hộ bạch ngọc đường An toàn long ra huynh đệ hung hăng kinh ngạc một chút Vội vàng tiến lên tiến hành chặn lại Trong lòng đối với đổ thạch mị lực âm thầm liễu lưới Cùng này tương phản Trương sinh trờ phương bắc phỉ thúy thương nhân còn lại là sắc mặt hôi bại Đầy miệng chua sót Ngay cả lạc đao tay đều trở nên trầm trọng run rẩy lên Liêu hạ huy còn lại là trực tiếp ngốc ở tại chỗ trên mặt thỏa thuê đắc y đáng khinh biểu tình còn không có tới kịp thu hồi tới đã bị cái này tin giữ sợ ngây người cái loại này bộ dáng khi có vài phần buồn cười bạch ngọc đường lại là không để ý đến chung quanh chúng sinh chi tướng động tác như cũ là không nhanh không chậm đẹp như ưu lan tinh chuẩn vững chắc cái loại này phảng phất mùi hoa giống nhau ưu tính điểm mịch, cảm nhiễm quanh mình kích động đám người không khi chậm rãi an tĩnh lại mọi người đều là ngừng thở chậm đợi cực phẩm phỉ thúy xuất thế Theo bạch ngọc đường vương ma đá mải, kia khối pha lê loại đế vương lục, rốt cuộc thời ra sở hữu quần áo, lộ ra nó quang hoa. Nay khối phỉ thúy sấp xỉ với hai nữ tử nắm tay lớn nhỏ, toàn thân tinh ánh dịch tấu, lục trong suốt, lục thuần thúy, lục tôn quý, lục phảng phất giống như ảo hạt lưu động, dưới ánh nắng chiếu xuống, tản ra một loại không thể địch nổi xanh biếc ánh sáng, rung động lòng người. Đây mới là chân chính lục trung đế vương, phỉ thúy chi tôn, cực phẩm đế vương lục quá mỹ, thật sự là quá mỹ. cả đời này có thể nhìn thấy như thế phỉ thúy, thật là chết cũng không tiếc. mẹ nó, ta sao liền không có tốt như vậy vật khí, đế vương lục a, đó chính là pha lê loại đế vương lục a, quả thực danh bất hư truyền. giờ phút này, toàn bộ trong sân, như thế như vậy cảm thán tiếng động, tùy ý có thể nghe. niết phàm thần, hạ vân lãng cùng thiết một ba người cũng là nhìn chằm chằm kia khối cực phẩm đế vương lục phỉ phương hướng, chỉ là. Bọn họ xem rốt cuộc là phỉ thúy vẫn là người, liền không được biết rồi. Ai u mẹ ơi, này nơi phỉ thúy quá xinh đẹp, tỉ mua ội, này đến giá trị bao nhiêu tiền a? Điên điên còn lại là vẻ mặt hưng phấn tệ đến bạch ngọc đường bên người, mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ. Theo ta thấy, như vậy một khối to nhi pha lê loại đế vương lục, thị trường thế nào cũng đến 300 triệu. Hàn mập mạp đều bị hâm mộ nói. Liêu Thừa trí ngay vậy trực tiếp sảng khoái cười ha ha, vị này huynh đệ nói không tội, này khối phỉ thúy, ít nhất 300 triệu, liền tính không có trước năm khối phỉ thúy, chúng ta cũng là thắng định rồi. Hiện tại, vị này Tô Châu Ngọc Thạch hiệp hội phó hội trưởng tâm tình cũng đừng đề nhiều sảng khoái, trong lòng đối với Bạch Ngọc Đường kính ý cũng bay lên tới rồi nhất định độ cao. Liêu Thừa Chí nói xem như nhắc nhở mọi người, hiện tại cũng không phải là đơn thuần đổ thạch, mà là đánh cuộc đấu. Nhất thời Tâm mắt mọi người, cơ hội đều phản xạ tính tập trung tới rồi liêu hạ huy một đám người trên người. Giờ phút này, bọn họ cuối cùng một khối phỉ thúy cũng đã giải ra tới, thực không tồi một khối vỏ dưa lục tơ vàng loại, nếu là đặt ở ngày thường, tuyệt đối là làm người vui sướng đại trướng. Nhưng là hiện giờ, ở pha lê loại đế vương lục quang hoàng dưới, này khối phỉ thúy liền biến thành hạt cát thức thạch, bình phạm không chút nào thu hút. Kết quả thực rõ ràng. Liễu Hạ Huy cùng trương sinh đám người chẳng những thua, còn thua hoàn toàn. Bị mọi người như thế vui sướng khi người gặp hòa nhìn, Liễu Hạ Huy sắc mặt một trận lũ ám, cuối cùng là buộc phát ra tới, ngươi không phải làm ta yên tâm sao? Đây là ngươi bảo đảm. Đây là ngươi vạn vô nhất thất, trương sinh ngươi cư nhiên dám để cho ta mất mặt. Chuyện tới hiện giờ, trương sinh lại có thể nói chút cái gì, bọn họ mới xem như chân chính vừa mất phu nhân lại thiệt quân, thật thật mệnh lớn. Đối mặt Liêu Hạ Huy chỉ trích, Trương Sinh cũng chỉ có thể là ngậm miệng không nói, đầy mặt đổi bại chi sắc. Liêu Thừa Chí lại là không để ý đến Liêu Hạ Huy đám người đấu tranh nội bộ, trực tiếp không chút khách khí nói, "Liêu đại thiếu, kết quả đã ra tới, thực rõ ràng, các ngươi thua, hiện tại ngài có phải hay không nên thực hiện đánh cuộc đấu điều kiện?" Liêu Hạ Huy nghe vậy, rất là không cam lòng nhìn Miết Phạn Thần đám người liếc mắt một cái, cực độ khó chịu nói, "Điều kiện? Điều kiện gì?" Các người Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội công nhiên làm người ngoài tham dự thi đấu, bổn thiếu ra còn chưa nói cái gì đâu, cư nhiên còn cùng ta muốn điều kiện, bất quá là chàng nho nhỏ thi đấu, hà tất như vậy nghiêm túc đâu. Liêu hạ huy lời này vừa ra, mọi người lập tức hư thành một mảnh. Thằng ngãi này không hổ là ăn chơi chắc táng, cư nhiên dám trắng trận táo bạo quy nợ, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, ánh mắt hiếp lại, Giống như Hoàng Anh xuất khốc thanh âm tựa hồ nhiễm vài phần lạnh lẽo, ngươi tưởng quyết nợ. Ừ, quyết nợ lại có thể thế nào? Liêu đại thiếu bị vạch trần ý tưởng, ngược lại quang minh chính đại lên, cổ dương đến cao cao, hoàn toàn là một bộ không ai bị nổi bộ dáng, Ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm ta là ai, liền tính ta thật sự quyết nợ, lại tính cái gì? Xem ra ta cần thiết cùng ngươi khắc sâu tham thảo một chút, thành tin quan trọng ý nghĩa, ngươi hôm nay nếu là không lý nhẹ hứa hẹn. Liền mơ tưởng rời đi, A Mộc, thủ cửa. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh nhu nhiên phân phó nói, khỏe mắt biên lệ trí nở rộ một loại bắt mắt yêu dã. Thiết Mộc được Bạch Ngọc Đường mệnh lệnh, trực tiếp giống như tháp sắt giống nhau, canh giữ ở huyền quan chỗ, tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao. Người muốn làm gì? Xú nữ nhân, cư nhiên dám cản đạo của ta, người rốt cuộc có biết hay không ta là ai? Liêu Hạ Huy nhìn thấy Thiết Mộc ngăn cản đường đi, không khỏi xuất khẩu thành dơ. Hùng tận kêu gào nói, nghiết phạn thần nghe được liếu hạ huy cư nhiên dám đối với bạch ngọc đường ngữ ra bất kính, thanh lành hai tròng mắt nhất thời phong tuyết tràn ngập. Hạ vân lãng còn lại là trực tiếp ưu nhã vô song cười khẽ, khỏe môi mang theo một tia ám hắc, ngọc nhì, ngươi thật sự là quá nhân tử, đối phó loại nhân cha này, vẫn là nắm tay tới thực tế một ít, long dục đồng, long dục nam, cho ta hung hăng tấu hắn, Long gia huynh đệ ngay vậy, lập tức ma đao soản soạt hướng liêu thiếu. Cái loại này thân là đại binh huyết tinh khí chất, hoàn toàn bại lộ ra tới, thẳng hái Liêu hạ huy một trận run run, run trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Liêu Thừa chí thấy vậy, cũng không nghĩ sự tình nháo đến quá cương, trực tiếp mở miệng nói, Liêu đại thiếu, hôm nay trận này đánh cuộc đấu là các ngươi trước nói ra, kết quả, các ngươi chẳng những thua, còn không nhận chướng, chúng ta Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội là quyền uy tính dân làm cơ cấu, là quốc gia công nhận không chấp nhận được người khác ở chỗ này dương oai, chuyện này liền tính là nháo đến lệnh tôn trước mặt, cũng là các ngươi đối lý, thậm chí còn sẽ vì lệnh tôn mang đến danh dự. Thượng tổn thất, này trong đó được và mất, mong rằng Liễu đại thiếu hảo hảo ước lượng ước lượng. Liễu thừa chí lời này cương nhu cũng thế, cấp Liễu Hạ Huy để lại không nhỏ đường lui. Đương nhiên, hắn làm như vậy không phải bởi vì sợ Liễu Hạ Huy, tựa như hắn vừa mới nói Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội mỗi một cái quản lý đều tương đương không đơn giản, là cực có quyền uy dân gian cơ cấu, liền tính Liêu Hạ Huy phụ thân là Tô Châu thị thư ký thành ủy, cũng khó có thể lay động. Phần 60 Hắn sở dĩ nói như vậy, quan trọng nhất chính là, không nghĩ làm Bạch Ngọc Đường đám người cùng Liêu Hạ Huy phát sinh chính diện xung đột. Rốt cuộc, Liêu Thừa chí không biết Bạch Ngọc Đường đám người thân phận thật sự. Hắn nhưng không nghĩ làm Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội ân nhân. Lọt vào cái gì trả đũa linh tinh bất chắc Cho nên Vâng chịu lui một bước trời cao biển rộng nguyên tắc Vì Liêu Hạ Huy để lại không ít mặt mũi Chỉ là Hắn quên mất Trên thế giới này chính là có như vậy một loại người Nội tâm so châm trọc nhi còn thế, Có thù tất báo Không ai bị nổi tới rồi cực điểm Hiện tại sống núi đã là kết hạ Chỗ nào là dễ dàng như vậy hóa giải Liêu Hạ Huy tuy rằng hàng năm tận tình ngoạn nhạc Tinh trùng tượng não lại cũng nghe ra liễu thừa trí ý tứ trong lời nói lập tức sắc mặt âm tình bất định nhưng là cảm nhận được long gia huynh đệ tiến sát từng bước hắn trung Quy vẫn là hung hăng cắn răng lựa chọn thỏa hiệp còn không phải là mấy khối phá phỉ thúy sao bùn đại thiếu còn không bỏ ở trong mắt trương sinh cho bọn hắn viết chứng tử liễu đại thiếu trương sinh ngay vậy đột nhiên một cái giật mình sống sờ sờ như là cắt thịt lấy máu giống nhau như thế nào Nhiều người như vậy nhìn, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta không mặt mũi không thành, cho bọn hắn viết chứng tử? Đừng làm ta nói lần thứ hai. Liêu Hạ Huy âm ngoan thấp dọn quát. Trương Sinh giờ phút này trong lòng thật là cực độ hối hận, đều do chính mình báo sai rồi đùi, cùng sai rồi chủ tử, hiện tại nháo đến nước này, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Hắn thật sâu thở dài một hơi, cuối cùng là đem đỉnh đầu giải ra năm nơi phỉ thúy. Tất cả đều giao cho liễu Thừa Chí đám người trong tay. Càng là Jun Jun ghé vào giải thạch cơ thượng, Jun Jun rảy rảy lập hạ nhận thua chứng tử, ký xuống chính mình đại danh. Liễu hạ huy hiện tại một giây đồng hồ đều không nghĩ lưu tại nơi này, càng lười đến xem trương sinh đoàn người tung dạng, lập tức xoay người muốn đi. Bạch ngọc đường lại là khinh phiêu phiêu nói, như thế nào, này liền xong rồi sao? Rõ ràng là ngươi theo chúng ta đối đánh cuộc. Này chứng từ thượng tự nhiên cũng ít không được đại danh của ngươi, không ký tên, liền mơ tưởng ra cái này cửa. Đối với Liêu Hạ Huy loại này bại hoại, đặc biệt là có gan đánh miết phản thần mấy người chủ ý bại hoại, bạch ngọc đường là nửa phần tình cảm cũng không lưu. Liêu Hạ Huy ngay vậy, khuôn mặt gần như vặn mẹo, ngươi nói cái gì? Ta xin khuyên ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, nếu không hậu quả không phải các ngươi có thể thừa nhận. Ngươi đại có thể thử xem. Hạ vân lãng yêu nhã vô song búng tay một cái. Long gia huynh đệ lập tức tiếp tục tiến lên, đem nắm tay nắm chặt khanh khách rung động. Như vậy hung thần ác sát tư thái, trực tiếp làm liếu hạ huy mềm xương cốt, trong mắt toán độc gần như thực chất. Hắn kia trương đáng khinh nhưng lại không ai bị nổi trên mặt chuyển biến vài loại nhan sắc, cuối cùng là oán hận cúi xuống thân mình, siêu siêu vẻo vẻo thiêm thượng chính mình đại danh. Thấy như vậy một màn, trương sinh chờ phương bắc thương nhân trong lòng lại là nổi lên một loại cân bằng khoái cảm liêu hạ huy thiêm song tự lúc sau cơ hồ là đoán độc xẻo bạch ngọc đường đám người liếc mắt một cái lúc này mới xám xịt chạy đi ra ngoài trương sinh đám người cũng vội vàng biến mất vô tung liêu thừa trí cùng trình thiên hà đám người nhìn trước mắt mấy chục khối phỉ thúy không khỏi liếc nhau vui sướng cười to bạch tiểu thư hôm nay thật là ít nhiều ngươi à nếu không phải ngươi chúng ta tô châu ngọc thạch hiệp hội mặt đã có thể ném lớn Trình Thiên Hà đứng dậy, một trương mặt già cười như là một đóa tràn ra quốc hoa. "Đúng vậy, Bạch tiểu thư không hổ là đánh cuộc gia Phỉ Thúy Thiên Châu người, này vận khí cùng thực lực đều là chúng ta không kịp a." "Đúng rồi, Bạch tiểu thư, này năm khối Phỉ Thúy là ngài tháng trở về, tự nhiên hẳn là về ngài sở hữu." Liêu Thừa Chí một bên nói, một bên làm người đem Trương Sinh đám người lưu lại Phỉ Thúy, đưa đến Bạch Ngọc Đường trước mặt, long ra huynh đệ tự động tự phát nhận lấy. Bạch Ngọc Đường lại là có chút không tha nhìn nơi đó pha lê loại đế vương lục phỉ, trầm tĩnh cười nói, Trình Lão, này khối pha lê loại đế vương lục ta thực thích, không biết có thể hay không bán cho ta. Nga, kia không biết Bạch Tiểu Thư có thể ra bao nhiêu tiền đâu. Trình Lão nói lời này khi, nhiều ít mang theo một chút hài hước. Cái này Bạch Ngọc Đường thoáng có chút khó xử, ta hiện tại đỉnh đầu thượng chỉ có 9.000 vạn tài chính, ta biết này khối pha lê loại đế vương lục phỉ. Thị trường đại khái ở 300 triệu tả hữu, dư lại 200 triệu 1.000 ngàn vạn, ta sẽ ở 2 tháng trong vòng gom đủ, cho ngài đưa lại đây. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường nói nghiêm túc, Trình Thiên Hà cùng liêu Thừa chí đám người lại là cười ha ha. Bạch Tiểu Thư, Trình luôn cùng ngài nói dẫn đầu, xem ra ngài đối đánh cuộc đấu quy củ cũng không hiểu biết, đánh cuộc đấu dùng ma liêu, ai tuyển ra tới, liền về ai, ngươi sở muốn chi trả, bất quá là này 2 khối ma liêu tiền. Bất quá. Này hai khối mau liêu giải ra như vậy cực phẩm phỉ thúy, ta liền sợ trình lao hắn lão nhân ra công phu sư tử ngọc A. Liêu thừa trí vui buồn nói, ngươi tiểu tử này, cư nhiên bẩn thỉu ta lão nhân ra. Trình thiên hạ đối với liêu thừa trí một đốn quả trách, trên mặt lại tất cả đều là ý cười, bạch tiểu thương, tựa như liếu phó hội trưởng nói, này đó phỉ thúy đều là của ngươi, ngươi chỉ cần chi trả ta hai khối mau liêu tiền là được, 50 vạn hẳn là không tính nhiều đi nói thật, đối mặt cực phẩm đế vương lục như vậy phỉ thúy, muốn nói trình thiên hà cùng liêu thừa trí nửa điểm tâm tư đều không có, kia tuyệt đối là lừa quỷ. chẳng qua, ở bọn họ trong lòng, tô châu ngọc thạch hiệp hội danh dự càng thêm quan trọng, tri ân báo đáp phẩm tính càng thêm quan trọng, không hơn. huống hồ, đối với bạch ngọc đường nhân vật như vậy, có thể nhiều kết một phần thiện duyên, tự nhiên là tốt. bạch ngọc đường cảm nhận được trình thiên hà thiện ý, không khỏi câu môi khẽ cười nói. 50 vạn tự nhiên là không tính nhiều, đa tạ trình lão. Thanh toán tiền mặt chi phiếu về sau, Bạch Ngọc Đường đem kia hai khối phỉ thúy đồng dạng giao cho Long Gia huynh đệ trong tay, làm cho bọn họ trước phóng tới ngân hàng tồn lên. Rốt cuộc, này 7 khối phỉ thúy giá trị gần như 400 triệu, đặt ở trên tay thật sự là không an toàn. Đánh cuộc đấu đã kết thúc, liêu Thừa chi đám người tự nhiên cũng lục tục rời đi. Bọn người đi hết, Bạch Ngọc Đường mới xem như đem kia khối cực phẩm huyết mỹ nhân đem ra. Trình Lão, đây là ta muốn cho Ngài giúp ta điều khắc phỉ thúy. Bạch Ngọc Đường đạm nhiên trầm tính nói. Cư nhiên là cực phẩm huyết mỹ nhân. Trình Thiên Hà mở to hai mắt nhìn, một trương mặt già ẩn ẩn có chút kích động. Nghiêm khắc tới nói, cực phẩm huyết mỹ nhân cùng cực phẩm đế vương lục tuy rằng là một cái cấp bậc phỉ thúy, nhưng là, cực phẩm huyết mỹ nhân lại càng thêm hi hiếu. Trình Thiên Hà điều cả đời phỉ thúy, cực phẩm đế vương lục tuy rằng gặp qua vài lần nhưng cực phẩm huyết mỹ nhân lại là lần đầu tiên thấy cái loại này tựa như máu tươi giống nhau mỹ lệ thật sự là làm người không thể tự thoát ra được tinh tế vuốt ve hơn nửa ngày trình thiên hà mới xem như khôi phục bình tĩnh bạch tiểu thương ngươi thật là làm lão nhân ta cảm thán phỉ thúy thiên châu cực phẩm đế vương lục cực phẩm huyết mỹ nhân đây là sở hữu đổ thạch giả theo đội a ngươi tuổi còn trẻ cư nhiên liền có được bực này thành tích quả thật là hậu sinh khả quý Chính là năm đó Phỉ Thúy Vương, chỉ sợ đều cập không thượng ngươi à? Phỉ Thúy Vương Bạch Ngọc Đường Thanh Âm mang theo một chút nghi hoặc Ngươi không biết Phỉ Thúy Vương Trình Thiên Hà thoáng suy tư, liền nghị thông suốt trong đó khớp xương Nói cũng là, ta nghe Hồ nói, ngươi chỉ tham gia quá Bình Châu phần lớn thạch Còn chưa có đi quá Phỉ Thúy Công Bản đúng không? Phỉ Thúy Vương chính là miến điện Phỉ Thúy Công Bản thượng truyền kỳ nhân vật Mỗi phùng Phỉ Thúy Công Bản Nhất định có thể nhìn đến phỉ thúy vương thân ảnh, cái này lão đầu nhi thực lực, thật có thể nói được thượng là khủng bố, hắn đổ trướng suất, cơ hồ có thể đánh đạt tới 95%, có thể nói thần dị. Lão nhân này tên là Diệp Thiên Ân, có không ít người đều nói, hắn nhất định là tắm gội hôn khắc cân. nếu không như thế nào sẽ có kia trở ngập trời khí vận Trình Thiên Hà nói đến nơi này, lại là rất có hứng thú cười, ha ha, ta đảo cảm thấy... Vận khí của ngươi so với kia lao đầu nhi còn mạnh hơn thượng một đường, nếu là hai người các ngươi ngày sau có thể gặp phải, kia nhất định là tương đương có ý tứ một màn. Ngài quá mức thưởng, ta chỗ nào so được với phỉ thúy vương A? Bạch ngọc đường tuy rằng trên mặt không có gì biến hóa, trong lòng lại là dâng lên nhẹ nhẹ cảm khái, 95% đổ trường xuất, này cũng quá mức khủng bố. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy... Chính mình ngày sau tuyệt đối sẽ cùng cái này phỉ thúy vương giao phong, đây là một loại rất mơ hồ cảm giác, nhưng lại rất chân thật, chân thật làm người không thể hoài nghi. Đối với Bạch Ngọc Đường khiêm tốn, Trình Thiên Hà không tỏ ý kiến, hòa ái cười nhạt rời đi đề tài, đúng rồi, nói một chút đi, ngươi tưởng đem này khối phỉ thúy điêu thành cái cái gì đồ vật. Trình Lão, Bạch Tiểu Thư tưởng đem này nơi cực phẩm huyết mỹ nhân điêu khắc thành vật phẩm trang sức, không phải đại kiện. Bạch Ngọc Đường còn không có tới kịp nói chuyện, vẫn luôn đứng ở một bên hải sư phó lại là nhịn không được mở miệng. Vật phẩm trang sức. Chính là phi thúy, dưới mặt linh tinh. Nói vậy không khỏi quá đáng tiếc Trình Thiên Hà hơi hơi ngưng mi. Trình Lão, ngài cũng là như vậy cảm thấy đi, cực phẩm huyết mỹ nhân à, thế nào cũng đến điêu khắc thành đại kiện, mới có thể đầy đủ thể hiện nó giá trị a. Hải sư phó mở miệng kiến nghị nói. Trình Thiên Hà nghe vậy tán đồng gật gật đầu, hướng về phía bạch ngọc đường nói, bạch tiểu thư, ngươi xem như vậy được chưa? ngươi này khối phỉ thúy khổ người thực không nhỏ, ta dùng một nửa nhi nguyên liệu điêu khắc thành đại kiện, trong đó toái liêu có thể mài ra mười mấy giới mặt, mà một nửa kia, hẳn là có thể móc ra tám phó vòng tay, lại mài ra mười hai, mười ba cái giới mặt không thành vấn đề. như vậy ăn bài, thế nào? bạch ngọc đường nghĩ nghĩ, vừa lòng gật gật đầu, trầm tĩnh như lan cười nói, hành liền dựa theo trình lao ý từ tới. Hảo trình lao cởi tủm tỉm loát loát trong dâu, không biết kia tám phó vòng tay ngươi tưởng điều khắc thành cái dạng gì thức, còn có cái kia đại kiện, cái này chính là đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Phần 61 Kia tám phó vòng tay điều khắc thành quý phi vòng là được. Bạch Ngọc Đường nhớ rõ đó là chính mình mẫu thân thích nhất hình thức, đến nỗi cái kia đại kiện sao. Không biết sao, nàng nghĩ đến cực phẩm huyết mỹ nhân trong đầu cái thứ nhất xuất hiện chính là Âu Dương Hoàn kia yêu nghiệt thân ảnh không bằng Bạch Ngọc Đường Linh Cơ vừa động, nhu nhiên cười nói, Trình Lão, cái kia đại kiện liền điêu khắc thành nhiệt lửa đỏ liên, thế nào? Nhiệt lửa đỏ liên, như thế cái mới là đồ vật, nghe có chút ý tứ, có hay không đổ phổ? Trình Thiên Hà hứng thú bừng bừng hỏi, lại nói tiếp, này nhiệt lửa đỏ liên bất quá là trong truyền thuyết thực vật, sinh trưởng ở địa ngục bên cạnh, thực căn với tội ác thổ nhưỡng. Bị máu cùng liệt hỏa dễ chịu mà sinh thành, quyến rũ chi sắc nhưng khuyên quốc, đây là đều xá quang ký chung một ít ghi lại, đến lúc đó, ta sẽ đem đổ phổ chiêng ngài, ngài có thể dựa theo chính mình ý nguyện tới phát huy. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói, ân, Hảo, vậy nó đi, nghiệt lửa đỏ liên, rất có tính khiêu chiến. Trình Thiên Hà vừa lòng cười to. Hải Sư Phó không khỏi ở một bên nói, Trình Lão, ngài cũng không thể đã quên ta a, đã biết. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ như vậy chấp nhất đâu? Như vậy một khối hảo nguyên liệu, chỉ cần là cái điêu khắc sư liền sẽ tâm động. Mấy ngày này ngươi liền ở ta bên người hỗ trợ trợ thủ đi. Trình Thiên Hà hòa ái cười nói. Hải sư phó nghe xong lời này, lập tức cao hứng tựa như ngoan đồng giống nhau, đa tạ chính lão. Bạch tiểu thư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực. Hải sư phó, ta tin tưởng ngươi. Bạch Ngọc Đường đối với lão nhân này nhiệt tình rất là bội phụ. Trên mặt tươi cười cũng là cực kỳ chân thành, "Trình lão, ta muốn hỏi một chút, mấy thứ này bao lâu thời gian có thể điều khắc hoàn thành đâu?" "Nhanh nhất nói cũng muốn 20 ngày qua đi, rốt cuộc này việc chính là không nhẹ nhàng." Trình Thiên Hà tự hỏi một lát sau nói, "Bạch Ngọc Đường nghe vậy nhưng thật ra sử sốt, hơn 20 thiên, khi đó, chỉ sợ nàng đều đã khai giảng, xem ra nàng chỉ có thể về trước kinh thành, chờ Trình lão hoàn công lúc sau lại đến lấy." lúc sau, bạch ngọc đường lại cùng chính lão, hải sư phó hàn huyên một ít chi tiết tính vấn đề, ba người trò chuyện với nhau thật vui. giữa trưa thời gian thực mau liền đến, liền ở bạch ngọc đường đám người chuẩn bị cáo tử rời đi thời điểm. Trình thiên hà lại là thu tới cười, trong giọng nói nhiều chút dặn dò cùng quan tâm, bạch tiểu thư, tuy rằng hôm nay liễu phó hội trưởng cho cái kia liễu đại thiếu một cái bậc thang, nhưng là người này không dễ chọn, hắn nói không chừng sẽ tìm các ngươi phiền toái các ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít. Trình lao yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Bạch Ngọc Đường cười trầm tĩnh, phong hoa nội liễm, hai tròng mắt sâu không thấy đáy. Người kêu nghiệp trướng nặng nghề, hẳn là đưa đến Phật tổ trước mặt, sám hối một chút. Nghết phạn thần thánh khiết như tiên, thanh thanh lánh lánh nói. Hạ vân lãng còn lại là ưu nhã vô song cười, trong đôi mắt lưu vân biến hóa, ha ha, bọn họ nếu là thật tìm tới, kia nhưng chính là đảo mổ chôn mình. Thiết Mục trực tiếp vây vây nắm tay, ngoan ngoãn đứng ở bạch ngọc đường phía sau, nổ ra nói, lại là khí phách bốn phía, tấu chết hắn. Nhìn trước mắt này ba tòa đại thần, Trình Thiên Hà hơi hơi có chút mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên cảm thấy, tự cầu nhiều phúc có lẽ hẳn là Liêu Hạ Huy những người đó mới đúng. Cùng lúc đó, Tô Châu mau liêu thị trường bên ngoài một cái biên rắc chỗ, dừng lại hai chiếc hán mã. hán mã trên xe, Liêu Hạ Huy đang ngồi ở trên ghế phụ hai mắt âm tình bất định nhìn chằm chằm tô châu mao liều thị trường lối vào âm ngoan mặc danh ở hắn bên người ngồi một cái ba mươi tới tuổi đầu trọc nam tử vừa thấy chính là hôn hắc đạo liêu đại thiếu xem ra những người đó đem ngươi đắc tội không nhẹ a như thế nào điểm tử thực ứng đầu trọc nam tử hung hăng hút điếu thuốc trên mặt một cái đau xẻo, có vẻ rất là đáng sợ hừ bất quá là chút nơi khác tới không có mắt thôi ta nói cho ngươi Lần này cho ta làm sạch sẽ chút, còn có, trong đó có ba cái nam, không thể động, nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho ta đưa lại đây, đến nội nữ, liền giao cho các ngươi xử lý. Liêu Hạ Huy âm ú trên mặt xẹt qua một mặt tham lam dâm dục. Đầu trọc nam tử nghe vậy, đồng dạng đáng khinh cười nói, Liêu đại thiếu coi trọng, nhất định là cực phẩm a, ta nhất định sẽ đem sự tình làm nhanh gọn, hắc hắc, ngài cứ yên tâm đi. Liên ở đầu trọc nam tử tỏ lòng trung thành đương khẩu. Liễu Hạ Huy đôi mắt lại là hung hăng co rụt lại, bọn họ ra tới. Đầu trọc nam tử vội vàng hướng về phía Tô Châu mau liêu giao dịch thị trường lối vào nhìn lại, đường hắn nhìn đến bạch ngọc đường cùng nghiết phạn thần đám người thời điểm, cả người lập tức liền cùng tiêm máu gà giống nhau, trực tiếp hương phấn. Liên tính là hắn, cũng không thể không thừa nhận, lần này Liễu Hạ Huy ánh mắt thật là tốt quá mức, coi trọng kêu ba nam nhân quả thực cùng thiên nhân không có gì hai dạng. Nhưng là... Chân chính làm hắn kích động vẫn là Bạch Ngọc Đường, hắn nhưng chưa quên vừa mới Liêu Hạ Huy hứa hẹn, nếu là bọn họ đem kia ba nam tử lộng tới tay, đến lúc đó cái kia tuyệt sắc nữ tử chính là bọn họ, bực này thiên đại chuyện tốt, thật sự là làm người có nhiệt tình nhi a. Lập tức, đầu trọc nam tử liền hứa hẹn nói, Liêu Đại Thiếu, ngài yên tâm, chuyện này nhi chúng ta nhất định sẽ cho ngài làm thỏa đáng, ngài liền thỉnh hảo đi. Cùng lúc đó... Bạch Ngọc Đường cùng niết Phạn thần đám người ra mau liêu giao dịch thị trường lúc sau, liền trực tiếp lên xe. Bởi vì Long Gia huynh đệ đi ngân hàng an trí phỉ thúy, còn không có trở về, Hạ Vân Lãng liền tạm thay tài xế trước. Chỉ là, hắn còn không có khai ra rất xa, trên mặt ưu nhã hoàn Mỹ tươi cười, liền xuất hiện một tia nghiền ngẫm thực sự có ý tứ, cư nhiên có người dám theo dõi chúng ta, hẳn là vừa mới cái kia liếu Hạ Huy đi, Ngọc Nhi, tưởng làm sao bây giờ. Hạ Vân Lãng đã nhận ra, lấy Bạch Ngọc Đường vượt mức bình thường ngũ cảm, tự nhiên cũng đã nhận ra. Hắn thích cùng, khiến cho bọn họ cùng hảo, không cần để ý tới. Nàng trên mặt không có một tia dao động, trầm tĩnh điềm nhiên như là nở rộ ở u cốc trung Bạch Ngọc lan hoa. Hạ Vân Lãng nghe vậy, hai tròng mắt xẹt qua một tia lưu vân chi sắc, ha ha, xem ra Ngọc Nhi đã sớm phát rất tới, thật là không đơn giản đâu. Nếu Ngọc Nhi nói không để ý tới, vậy không để ý tới đi. Bất quá là một ít cá tiểu tôm, đích xác phiên không ra cái gì bọt sóng tới. Kế tiếp muốn đi chỗ nào, mau giữa trưa, đi trước ăn cơm thế nào? Ơn, bụng là có chút đói bụng, vậy đi trước ăn cơm đi, cơm nước xong, ta muốn đi tô châu đổ cổ thị trường đi đi dạo. Nơi này đổ cổ thị trường tuy rằng so ra kém phan gia viên, nhưng bởi vì tô châu là du lịch danh thành duyên cớ, lâm thời bảy quán nhi đổ cổ tiểu thương sắc thật không ít. Nói không chừng còn có thể đảo đến thứ tốt đâu. Hành, liền ấn ngươi nói tới, chúng ta đi trước ăn cơm. Hạ Vân lãng nghiêng đầu cười, lịch sự tao nhã vô song, hoàn mỹ không tỉ vết. Thật tốt quá, rốt cuộc muốn ăn cơm, cũng thật đói chết ta, vạn tuế. Điên điềm vừa nghe nói lập tức liền phải đi ăn cơm, cả người trực tiếp hưng phấn, dẫn tới Bạch Ngọc Đường cùng Hàn Mập Mạp một trận bật cười. Bọn họ ăn cơm tiệm cơm là Hàn Mập Mạp đề cử. Thằng ngãi này xác thật không làm thất vọng hắn hình thể, là ăn nói đại gia. Hắn để cử tiệm cơm, không những giá cả không tính sang quý, đồ ăn mỹ vị đặc sắc, hơn nữa tới gần hồ sóng, phong cảnh như hoa, thật sự là hảo hưởng thụ. An qua sau khi ăn xong, mọi người hơi sự nghỉ ngơi một lát, đoàn người, liền thẳng đến tô châu đổ cổ thị trường. Lại nói tiếp, tô châu đổ cổ thị trường, muốn chỉ bằng danh dự cùng chất lượng, là hoàn toàn so ra kém phan gia viên. Thậm chí liền cổ Hà Trường nai quy mô đều không có, một toàn bộ phố đồ cổ, cơ hồ liền không có một nhà giống dạng cửa hàng, cơ bản tất cả đều là đắp lều trại bày quán tiểu tiểu thương. Nay cũng khó trách, Tô Châu là du lịch danh thành, nơi này lưu lượng khách tương đương phong phú, đặc biệt là đuổi kịp du lịch mùa thịnh vượng, càng là có rất nhiều nước ngoài du khách mộ danh mà đến. Đối với những cái đó đồ cổ thương nhân tới nói, nước ngoài du khách chính là không hơn không kém kim chủ. Đại bộ phận đồ cổ thương nhân trừ bỏ sẽ bán đồ cổ ở ngoài, còn sẽ mua một ít tô châu đặc sản hàng Mỹ nghệ linh tinh, này cũng liền dẫn tới bọn họ bày quán vị trí không cố định, thường thường muốn đi theo cảnh điểm đi. Cho nên, tô châu đồ cổ thị trường tuy rằng diện tích cũng không tính tiểu, nhưng là chân chính đại hình cửa hàng lại không có mấy nhà, đơn giản tôi nói, chính là một cái lưu động tính siêu cường hạng mục phụ giao dịch thị trường. Dù sao cũng là vì lại đây du ngoạn. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không có vừa lên tới liền vận dụng đặc thù dị năng, mà là đi theo điền điểm khắp nơi chuyển động, thuận tiện mài giữa một chút chính mình nhãn lực. Không thể không nói, nữ nhân sức mua chính là cường hãn, một lát công phu, điền điểm trong tay liền nhiều không ít đồ vật. Bạch Ngọc Đường xoay hai vòng, thật sự là cảm thấy có chút thoáng vắng đầu. Nguyên nhân vô hắn, này tô châu đồ cổ thị trường đồ vật thật sự là quá tạp. Rất nhiều đồ vật đều dầm rạp bày biện ở bên nhau. Muốn đơn thuần bằng vào một đôi mắt hạt châu lấy ra bảo đôi tới, này khó khăn thật đúng là không nhỏ. Bạch Ngọc Đường đi dạo một trận lúc sau, cũng không có rèn luyện nhãn lực ý tưởng, trực tiếp tập trung tinh thần, dùng dị năng đại diện tích tiến hành càng quét. Thức mau lưỡng đạo cực kỳ rõ ràng vật khí xuất hiện ở nàng tầm nhìn bên trong. Phần 62 Này lưỡng đạo vật khí, bên trái một đạo trình mật màu vàng, nhan sắc cực độ thuần khiết, nhưng là lại không có ngưng kết thành hình. Vật khí cũng không tính nồng đậm, căn cứ nàng dị vãng kinh nghiệm phán đoán, nhiều nhất cũng chính là thành triều đổ vật. Năm đầu tuy rằng không lâu lắm, giá trị lại là không thể đo lường. Đến nỗi mặt khác một đạo vật khí liền hơi hiện kỳ quái. Này nói vật khí đồng dạng cũng là nhan sắc thuần khiết, thả cực kỳ nồng đậm, ngưng kết thành hình, tựa như thực chất. Nhưng là, nhất lệnh Bạch Ngọc Đường kinh ngạc chính là, này nói vật khí quanh mình thế nhưng ngưng kết một đạo thông thiên triệt địa hư ảnh, từ xa nhìn lại. Giống như là lưỡng đạo vật khí trồng lên ở cùng nhau, rất là đồ sộ. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến loại này hình thái vật khí. Ở Bạch Ngọc Đường nhận chi chung, chỉ có thượng cổ 10 đại thần khí mới có thể xuất hiện cái loại này thông thiên triệt địa, thẳng thượng, cửu tiêu dị tượng. Mà cái này đồ vật trừ bỏ có được bản thể vật khí ở ngoài, còn ẩn ẩn hình thành một đạo hư ảnh, này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ thứ này đuổi kịp cổ 10 đại thần khí mỗi một kiện? có cái gì liên hệ không thành. Bạch Ngọc Đường đầu góc chung không ngừng mà suy đoán, bước chân cũng không có nửa phần dừng lại, bay thẳng đến kia hai luồng vật khí nơi phương hướng đi đến. Tới rồi gần chỗ, nàng mới phát hiện, này hai luồng vật khí lại là từ một cái sạp thượng phát ra tới. Nhà này sạp quán chủ là một cái gần 20 tuổi thanh thiếu niên, nhìn này nam hải tử tuổi tác, tựa hồ so Bạch Ngọc Đường còn muốn tiểu thượng một đường, cái đầu không tính cao, làn da ra đen nhẹm, Ngũ Quan Bình Phảng, ánh mắt thuần phát, nhìn qua, đạo như là cái cực kỳ đôn hậu người thành thật. Giờ phút này, Bạch Ngọc đường cách kia thiếu niên quán chủ quầy hàng chỉ còn lại có gần 10 mét xa khoảng cách, liền ở nàng chuẩn bị đi qua đi thời điểm. Lưỡng đạo bóng người, lại làm mau bọn họ một bước, đứng ở thiếu niên kia quán chủ sạp phía trước. Hai hai người, đi ở phía trước chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, dáng người mập mạp, tam râu mắt, tóc ngược, tây trang phẳng phiu. Dơ tay nhấc chân dàn mang theo một loại dối trá hương vị. Đi ở mặt sau một người, cũng là một thân tây trang tóc sơ không chút cầu thả, nhìn qua ba mươi tới tuổi bộ dáng xúc hai phiết riêng mép bình tĩnh mà xem xét, này ngũ quan diện mạo cũng không tệ lắm, nhưng hắn cái loại này cao cao tại thượng tư thái, lại là làm người từ trong lòng cảm thấy không thoải mái. Cái kia trung niên nhân đi đến thiếu niên quán chủ quầy hàng trước, Trực tiếp từ một phương hộp gỗ chung lấy ra một khối màu nguyệt bạch ngọc bích, rất là khinh thường kiêu căng ngạo mạn nói, nhìn xem rõ ràng, này khối ngọc bích là chúng ta vừa mới từ ngươi nơi này mua, chúng ta đã tìm chuyên gia giám định qua, này dễ củ vốn là không phải cái gì chiến quốc ngọc bích, chính là một khối bình thường bạch ngọc, căn bản không phải đồ cổ, ngươi bán loại này hàng giả cho chúng ta, rõ ràng chính là tổn hại chúng ta ích lợi, hy vọng ngươi có thể đem vừa mới tiền đủ số trở về cho chúng ta. Hướng chúng ta xin lỗi, cũng bồi thường tổn thất. Đứng ở trung niên nam tử phía sau cái kia riêng mép, còn lại là vẻ mặt cao ngạo ngẩn đầu nhìn bầu trời. Tựa hồ này hết thảy đều là đương nhiên, hoàn toàn không đem cái kia thiếu niên quán chủ để vào mắt. Thiếu niên quán chủ nghe được trung niên nam tử yêu cầu, nhất thời sắc mặt biến đổi, hai vị tiên sinh, đồ cổ loại đồ vật này, vốn dĩ chính là khảo so nhãn lực việc, chúng ta buôn bán, tự nhiên sẽ cho chính mình đồ vật biên chút lai lịch. Đây là mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiềm quy tắc, liền lấy này khối ngọc bích tới nói, ta tuy rằng nói là chiến quốc ngọc bích, nhưng cũng chỉ là thu các ngươi ba nghìn nguyên, liền tính thứ này là giả, các ngươi cũng không tính có hại, các ngươi đục lỗi chỉ có thể tự trách mình thực lực vô dụng, thực xin lỗi, này tiền ta không thể trả lại cho các ngươi. Trung niên nhân nghe vậy, lạnh lùng cười, ngươi tiểu tử này nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén, ta nói cho ngươi. Thành thành thật thật lui tiền, xin lỗi, bồi thường, bằng không, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Ta không lùi, trên phố này tất cả mọi người là như vậy bán đồ vật, nói nữa, này khối cánh tay ngọc, ngọc chất cực hảo, ba nghìn khối một chút đều không quý, các ngươi làm ta bồi thường xin lỗi, rõ ràng là ở khi dễ người. Thiếu niên quán chủ cũng không cam lòng yếu thế, lớn tiếng mà phản bác nói. Bởi vì này hai người khắc khẩu, thực mau liền hấp dẫn mọi người nghỉ chân cái này nho nhỏ sạm chỉ chốc lát sau liền vây quanh một vòng nhi người cái kia ba mươi tới tuổi cao ngạo nam tử bị mọi người vây xem trên mặt không khỏi lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc thao một ngụm làm người chứng đau tiếng trung lắp bắp nói ngươi không phải nói thực mau là có thể giải quyết sao nhanh lên nhi ta kiên nhẫn là hữu hạn nếu là giải quyết không được liền tính bất quá là ba nghìn khối coi như là ta bố thí cấp người này trung niên nhân nghe vậy Vội vàng túi đầu không lưng, đầy mặt nịnh nọt nói, sang thượng thuần rượu tiên sinh, ngài thỉnh chờ một lát, bất quá chính là một cái nho nhỏ thương nhân, ta lập tức là có thể bãi bình, nếu là liền điểm này năng lực đều không có, chúng ta công ty lại có cái gì tư cách làm ngài tới đầu tư đâu. Bạch Ngọc Đường đứng ở 10 mét ở ngoài, nghe này phiên đối thoại, như mày, sang thượng thuần rượu. Người kia là Hoa Quốc, dạy bèn, người. Hẳn là Hạ Vân Lãng khẽ gật đầu. Lưu Vân Hai tròng mắt toát ra một chút nguy hiểm sắc thái, xem ra sự tình đã thực rõ ràng, cái này sang thượng thuần rượu, ta nhiều ít có chút nghe thấy, hắn hẳn là hoa quốc sang thượng gia tộc, phải đến đại lục đầu tư người, mà cái kia hùng hổ dọa người trung nhân nhân, rất có thể là Tô Châu mố ra công ty người phụ trách, bọn họ muốn lấy được sang thượng thuần rượu đầu tư, cho nên liền thập phần định nọt lấy lòng với hắn, hắn sẽ như vậy bám giết không tha. Cùng một cái tiểu tiểu thương không qua được, Chỉ sợ cũng là vì biểu hiện chính mình công ty thực lực mà thôi, Hãy chờ xem, chuyện này tuyệt đối có bên dưới. Liên tính người này tưởng bắt được đầu tư, cũng không cần thiết dấm lên người trong nước đầu cầu thượng vị đi, theo ý ta tới, người tài giỏi như thế là nhất đáng giận. Bạch Ngọc Đường thanh âm trầm tính hoặc nhân, lại mang theo một phần mạc danh cảm khái. Trên thực tế, nàng cũng không phải một cái phấn thanh, có lẽ là hạ ra di chuyển nhiệt huyết. Làm nàng trong xương cốt có một phần mênh mông tình cảm, nhìn đến cái kia trung niên nam tử như thế nịnh nọ sát mặt, rất là có chút khó chịu. Lúc này, vẫn luôn giống như tiên nhân, thanh lanh không nói gì niết phạn thần đột nhiên đã mở miệng, ngắn ngủn một câu, trực tiếp đạt tới im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người hiệu quả. Sang thượng thuần rượu, trên giường xuân dược Tên này, thực cổ quái A. Điên điên một ngụm nông phu sơn tuyển thiếu chút nữa không phun ra tới, Phật tử đại nhân. Ngài lao chân tướng, điểm này liền ta cũng chưa nghĩ đến à, trên giường Xuân Dược, dựa, tên này cùng cái kia liếu hạ huy có liều mạng Bạch Ngọc Đường còn lại là đầy đầu hắc tuyến trên dưới đánh giá niết Phạn Thần liếc mắt một cái, Phật tử đại nhân, theo ta được biết, ngài không phải từ sinh ra tới nay, liền vẫn luôn ngốc tại Phật đường sao, sao liền Xuân Dược như vậy cao thâm chữ nhi đều có điều đọc qua đâu. Khu khu niết Phạn Thần thanh lánh ho khan hai tiếng. Một chương ngàn năm hàn băng ra nhi quả nhiên là dày nặng vô cùng, trích tiên như cũ, ta chi thức mặt vẫn là tương đối rộng lớn, rất nhiều phương diện đều. Lược hiểu một ít. Bạch Ngọc Đường Lúc này, tựa như hạ vân lãng theo như lời, chuyện này quả nhiên còn có bên dưới. Cái kia trung niên nam tử mới vừa khoác lắc không bao lâu, năm sáu cái thân xuyên chế phục đồ cổ thị trường người phụ trách, liền xuyên qua đám người, đã đi tới. Đi đầu đúng là Tô Châu đổ cổ thị trường nơi sân người phụ trách, Lưu Cương. Lưu Cương nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi nhữ nhữ mày, đã xảy ra chuyện gì? Người chính là nơi này người phụ trách đi, người tới vừa lúc trung niên nam tử nhìn đến Lưu Cương lúc sau, rất là không khách khí móc ra một trường danh thiếp, đưa tới Lưu Cương trên tay, ta là thiên hoa tập đoàn giám đốc hứa vĩ, hôm nay riêng mang khách quý đến nơi đây du ngoạn, không nghĩ tới thế nhưng bị người hố. Vị này quán chủ rõ ràng nói đây là một khối chiến quốc Ngọc Bích, nhưng là, chúng ta kiểm nghiệm qua, đây là một khối thực bình thường Ngọc Bích, rõ ràng là cái này quán chủ. Gạt ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái minh sắc cách nói. Ta yêu cầu lui khoảng, bồi thường, xin lỗi, thiếu một thứ cũng không được. Lưu Cương nghe được thiên hoa tập đoàn thời điểm, mày cũng là hơi hơi vừa nhíu, cái này quái vật khổng lồ, chính là không phải người thường chọc đến khởi. Hắn nhìn cái kia thiếu niên quán chủ ánh mắt, không khỏi mang lên vài phần đồng tình chi sắc, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ta có. Vị này đại ca, ta bất quá chính là tưởng cho chính mình bán đồ vật thêm cái cách nói, căn bản là không có hấu người, này khối ngọc bích muốn thật là chiến quốc chính phẩm, ta có thể ba nghìn khối bán đi sao? Ta lại không phải ngốc tử. Hơn nữa, hai người kia thật sự là thật quá đáng, lui khoản liền lui khoản đi. Tư nhiên còn muốn cho ta xin lỗi thêm bồi thường, các ngươi thật sự là quá khi dễ người. Thiếu niên quan chủ cũng là tâm tình xúc động phẫn nộ, trực tiếp rôi tay chỉ vào sang thượng thuần rượu cùng hứa vi nói. Hứa vi thấy vậy, trực tiếp giận tí mặt, rất là khinh thường nói, ngươi có biết hay không sang thượng tiên sinh thân phận có bao nhiêu tôn quý, cư nhiên dám chỉ vào người ta nói lời nói, chúng ta thiên hoa tập đoàn cũng không phải là dễ dàng như vậy đắc tội. Hắn này cuối cùng một câu rõ ràng là nói cho Lưu Cưng nghe. Lưu Cưng nghe vậy, cũng tương đương khó xử. Liên ở hắn do dự thời điểm, một cái giống như tiếng trời thanh âm, lại là từ xa tới gần, du du dương dương chuyển tới. Thiên hoa tập đoàn liền rất ghê gớm sao. Thiên hoa tập đoàn là có thể khi dễ người sao. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy bạch ngọc đường đoàn người chậm rãi mà đến, như vậy tuyệt thế phong tư thẳng làm vây xem đám người không tự giác liền tránh ra một cái con đường. Bạch Ngọc Đường sẽ ra mặt, nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Nếu là làm sự tình như vậy phát triển đi xuống, thiếu niên này quán chủ sinh ý phòng trừng cũng đừng muốn làm, hắn nếu là không làm buôn bán, Bạch Ngọc Đường muốn được đến vừa mới kia hai cái đồ vật, không thiếu được liền phải phí chút công phu. Phần 63 Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Hạ Vân Lãng vừa mới ở Bạch Ngọc Đường bên thai nói một câu nói, thiên hoa tập đoàn đúng là liêu hạ huy mẫu thân gia tộc sáng lập sản nghiệp. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, này cũng coi như là hoàn gia ngõ hẹp. Hơn nữa hứa vi cái loại này nâng lên hoa quốc người, mạnh giống người một nhà tư thái, thật sự là làm người khó chịu, vì thế, Bạch Ngọc Đường sống 21 năm, lần đầu tiên nhiệt huyết. Sang thượng thuần diệu cùng hứa vĩ nhìn đến Bạch Ngọc Đường đều là trước mắt sáng ngời, bất quá, vừa nhớ tới nàng vừa mới xuất khẩu nói. Hứa Vĩ biểu tình liền có chút tối tăm, tiểu nha đầu, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy. Chúng ta Thiên Hoa tập đoàn cũng không phải là người có thể phỉ báng, cái này hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Ha ha, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Bạch Ngọc Đường câu môi cười khẽ, tựa như bốn mùa hoa khai, ưu lan nở rộ. Chuyện vừa rồi ta xem rành mạch, rõ ràng bán đồ cổ, chú ý chính là ngươi tình ta nguyện, chính cái gọi là Chu Du đánh Hoàng cái. Kẻ muốn cho người muốn nhận, vị này quán chủ tuy nói vì nơi đó ngọc bích thêm điểm lai lịch, nhưng là ở giá cả thượng cũng không có dở cho bị bợm, nói vậy ngươi trong lòng cũng rõ ràng minh bạch thật sự. Tựa như vị này quán chủ nói, trên phố này, tất cả mọi người là làm như vậy mua bán, nếu là mua đi đồ vật người, đều lại đây yêu cầu bồi thường, kia cái này đồ cổ thị trường căn bản là làm không đi xuống. Chẳng lẽ thiên hoa tập đoàn là có thể đoạn người đường sống không thành? Bạch Ngọc Đường lời nói, còn xem như có vài phần hàm xúc, nhưng là kế tiếp Hạ Vân Lăng nói, lại là bộc lộ mũi nhọn, thứ người cốt thủy, chơi một hàng, liền phải hiểu một hàng quy củ, chơi đồ cổ, đục lô vốn chính là chuyện thường, ngươi một cái hoa hạ người, vì chính mình tư nhân, vì cùng đầu tư phương vẫy đuôi lấy lòng dẫm lên người trong nước trên đầu vị, thật sự là mất mặt đến cực điểm, hay là thiên hoa tập đoàn chính là như vậy một cái không có lương xí nghiệp sao. Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng một phen lời nói, trực tiếp khơi dậy vây xem tiểu tiểu thương cùng du khách của Minh. Mọi người sôi nổi đối với hứa vĩ cùng sang thượng thuần rượu mở miệng khiến trách. Cái này cái gì thiên hoa tập đoàn thật sự là thật quá đáng. Thiên hoa tập đoàn giám đốc G-A, dám khi dễ chúng ta này đó tiểu tiểu thương, chúng ta liên hợp lại, làm hắn nha. Xem ai sợ ai. Ta đã nhìn ra, cái này kêu dối trá chính là tưởng chụp cái kia xuân dược mông ngựa. Mẹ nó, nhìn một cái kia phó không lương ngốn gối bộ dáng thật mẹ nó ném người trong nước mặt. Chính là, chính là. Giờ khắc này, nghe mọi người lòng đầy căm phẫn thanh âm, người phụ trách lưu cưng cũng là bị khơi dậy tâm huyết, rốt cuộc bàn tay vung lên, đánh nhịp đinh đinh nói, hứa tiên sinh đúng không, sự tình ta đã rất rõ ràng, chuyện này không thể trách vị này bán đồ vật tiểu huynh đệ, là người đối đồ cổ giới một ít quy tắc không rõ ràng lắm, dẫn tới hiểu lầm phát sinh. Ta hy vọng chuyện này dừng ở đây, nếu là ngươi lại tìm vị tiểu huynh đệ này phiền thoái, kia thực xin lỗi, náo sự nhưng chính là các ngươi. Ngươi! Hứa Vĩ vừa nghe lời này, khí sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Sang thượng thuần diệu cũng bởi vì mọi người bất thiện ánh mắt, mà xanh cả mặt, trực tiếp hầm hừ đi ra đám người. Mắt thấy đầu tư người đều rời đi, hứa Vĩ tự nhiên cũng không dám nhiều ngốc, chỉ có thể đoán độc nhìn bạch ngọc đường đám người liếc mắt một cái vội vàng bám giết không tha đuổi theo. Mắt thấy hứa vĩ cùng sang thượng thuần diệu chật vật trốn vào đồng hoang đào tẩu, mọi người đều là vô ý thức phát ra một trận hoan hô tiếng động Lưu cương lập tức đi đến bạch ngọc đường mấy người trước mặt, cười nhưng thật ra có vài phần bội phụ, vài vị hảo khí phách, nói ra thật xấu hổ, nếu không phải bởi vì các người chỉ sợ ta còn có chút lắc lư không chừng, ha ha. Lại nói tiếp, nhìn vừa mới cái kia hoa quốc người kéo lớn lên mặt ngựa. Thật đúng là có chút sảng khoái A. Bạch Ngọc Đường đối với cái này sang sảng hắn tử, vẫn là tương đối nhận đồng. Hắn có thể ở cuối cùng thời điểm, không sợ cường quyền, kiên trì chính mình lập trường, điểm này, cũng không phải là ai đều có thể làm được. Ha ha, chúng ta cũng bất quá là làm một cái hoa hạ người nên làm sự mà thôi. Bạch Ngọc Đường cũng không có nửa phần kể công, châm tính Đạm nhiên tựa như chỉ là làm một kiện bẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Kia thức tha thẳng tắp vòng eo, rõ ràng mảnh khảnh không thăng nắm chặt, lại là giống như dao chỉ tiền su giống nhau, chẳng sợ phong sương vũ tuyết, cũng khó có thể lay động mảy may. Kia phiên khí độ phong hoa, không kể khó miêu, hoàng nhân tâm thần, càng là làm lưu cương tâm chết. Chính là như vậy một cái ngẫu nhiên gặp mặt, chính là như vậy một cái ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ, lại là ngoài ý muốn ở lưu cương trong lòng gieo xuống một quả nhiệt huyết hạt giống. Thế cho nên đến sau lại. Hắn trong lúc vô tình tiến vào chính phủ cơ quan công tác lúc sau, đối mặt dụ hoặc liên tiếp bảo vệ cho bản tâm, thanh chính liêm khiết, vì dân làm việc, từ cơ sở trùng đi bước nào chắc bước ấy, trổ hết tài năng, trở thành tô châu thị mỗi người ca tụng quan tốt. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, liền tính là Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ tới, chính mình vô tình một lần ra tay, lại là bậc lửa một cái nam tử che giấu tâm huyết thành tựu một cái vì nước, vì dân, cơ sở quan viên, tạo phúc một phương khí hậu. Chính cái gọi là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, nói chính là đạo lý này. Lưu Cương nhiệt tình cùng Bạch Ngọc Đường đám người bắt chuyện một hồi lâu, mới mang theo cấp dưới rời đi. Lúc này, cái kia thiếu niên quán chủ mới đầy mặt cảm kích đi rồi đi lên, đối mặt Bạch Ngọc Đường cùng Nguyết Phạn Thần chờ thiên nhân giống nhau nhân vật, nhiều ít có chút chân tay luôn cuống. Vị tiểu thư này, cảm ơn Cảm ơn các ngươi ra mặt giúp ta, thật là quá cảm tạ. Kia thiếu niên quán chủ rõ ràng tuổi không lớn, nhưng là ngăm đen trên mặt lại quá độ lây dính năm tháng phong sương, nhìn ra được tới, sinh hoạt rất là gian nan, nhất định đã trải qua không ít nhân tình ấm lạnh. Cho nên, Bạch Ngọc Đường mấy người ra tay, với hắn tới giảng, thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh, cái loại này chân thành tha thiết cảm kích, sắc thật phát ra từ nội tâm, không có nửa điểm giả bộ. Không cần cảm tạ. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, ta chỉ là xem kia hai người không vừa mắt." Bạch Ngọc Đường nhu nhiên cười khẽ, cực kỳ giống Ngô Lan mới nở. Thiếu niên quán chủ nơi nào gặp qua như vậy mỹ lệ nữ tử, nhất thời có chút nói năng lộn xộn, "Cái kia? Cái gì? Cảm tạ? Không phải, ta tưởng báo đáp. Cái kia? Các ngươi muốn hay không ở ta sạp thượng chọn điểm đồ vật, ta rất muốn báo đáp. Ta nhất định phải báo đáp các ngươi." Tiểu thư Ngươi nếu là nhìn ta sạp thượng có yêu thích, không cần, không cần khách khí, hoàn toàn không cần khách khí. Vậy cảm ơn ngươi, chúng ta vừa lúc đối này đó hạng mục phụ rất có hứng thú, ta liền tùy tiện nhìn xem. Bạch Ngọc Đường nghe vậy cũng không có thoái thác, thuận thế ngồi sổm xuống thân tới. Thiếu niên này quán chủ sạp thượng sở bán đồ vật, đại bộ phận đều là hạng mục phụ, như là thạch Trấn, Con Dấu, Ngọc Bích, Ngọc Bội, Khắc gỗ Linh Tinh. Bạch Ngọc Đường đơn giản lật xem một chút, cũng không có lãng phí thời gian, liền đem một chuôi đen tuyển sự vật cho lên. Sở Dĩ nói là một chuôi, là bởi vì thứ này bị một cái đen nhánh siềng xích xuyến ở bên nhau. Ở ba đạo siềng xích cuối cùng chỗ, các buộc một quả con dấu, này đó con dấu cũng sơn đen qua loa. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, mặc kệ là siềng xích vẫn là con dấu, đều bị đồ một tầng đen nhánh sơn, che khuất vốn dĩ bộ mặt. Ra ngoài bạch ngọc đường dự kiến chính là, này siềng xích con dấu thập phần trầm trọng, so hoàng kim ngọc thạch còn muốn trầm thượng một đường, cứ việc cách một tầng sơn, vào tay như cũ sẽ có một loại viên thuận ôn nhuận cảm giác, làm người tấm tắc bảo lạ. Thứ này có thể tản mát ra cực kỳ nồng đậm mật màu vàng vật khí, nhất định không bình thường. Bất quá, nàng hiện tại càng quan tâm, vẫn là một cái khác có được thông thiên triệt địa vật khí hư ảnh đồ vật, phải biết rằng, thứ này rất có thể là tìm kiếm mỗ một kiện thượng cổ thần khí manh mối. Chỉ là, tay nàng còn không có tiếp xúc đến cái kia đồ vật, một con tựa như hàn trạm ngọc khắc, hình dạng duyên dáng bàn tay to, liền đem cái kia đồ vật đưa tới bạch ngọc đường trước mặt. Nàng theo kia chỉ bàn tay to nhìn lại, không ngoài ý muốn nhìn thấy Niết Phạn thần kia trương khuynh quốc khuynh thành thanh lãnh tu nhan. Thứ này, nhất định phải bắt lấy. Niết Phạn thần khỏe môi tựa hồ không có nửa phần biến hóa. Tiêu thanh lánh tựa như tây vực bằng tuyết thanh âm, lại là rõ ràng chuyển tới bạch ngọc đường bên hai, mắt lạnh nhập tâm. Bạch ngọc đường hơi hơi sừng sốt, trong lòng hiểu rõ, xem ra này tôn biết trước Phật liền cũng phát hiện cái này đồ vật không giống bình thường. Nàng không giấu vết gật gật đầu, từ niết phạn thần trong tay, đem đồ vật nhận lấy, lúc này mới tinh tế đánh giá. Xuất hiện ở nàng trước mắt chính là một cái hình dạng trình đối xứng tam giác gỗ, này thượng gặp gền. Rất giống là từ một đám hoặc hình vông, hoặc hình tam giác tiểu một khối ghép nối ở bên nhau, chật nhìn qua, lại là trọn vẹn một khối, kiên cố không có một tia khe hở. Để cho người kinh ngạc cảm thán, là thứ này tài chất, rõ ràng nhìn qua như là tốt nhất gỗ đỏ, nhưng cầm trong tay, lại là tựa như sắt thép, trầm trọng dị thường. Dựa theo vật khí nồng đẩm trình độ tới xem, thứ này rất có thể là xuân thu những năm cuối đến chiến quốc lúc đầu đồ vật, lâu như thế xa khắc gỗ. Sao có thể cứng rắn như tân, một chút đều không có hư hao đâu, mặc kệ từ loại nào góc độ phân tích, cái này đồ vật đều tất nhiên sẽ không đơn giản. Bạch Ngọc Đường đem này hai cái đồ vật cầm ở trong tay, cuối cùng là giấu đi trong lòng tò mò cùng kích động, tươi cười trầm tính hỏi, vị này tiểu ca, này hai cái đồ vật bán thế nào? Phần 64 Thiếu niên quán chủ vừa thấy Bạch Ngọc Đường tuyển hào đồ vật, cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp nhiệt tình nói. Các ngươi vừa mới giúp ta, ta chỗ nào có thể thu các ngươi tiền, này hai kiện đồ vật coi như ta đưa cho tiểu thư. Bạch Ngọc Đường biết này hai kiện đồ vật chân quý, tự nhiên không thể không duyên cơ chịu người tạo, tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là nói cái giá đi, bằng không, ta cầm đồ vật cũng không yên ổn. Này hai kiện đồ vật, rốt cuộc không phải phàm vật, chính cái gọi là lòng người khó dò, nếu là ngày sau, vạn nhất thiếu niên này biết này hai kiện đồ vật giá trị, đi thêm đổi ý kia sự tình đã có thể không dễ làm. nay cũng không phải Bạch Ngọc Đường đa tâm, hoặc là dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, chẳng qua, sự tình quan trọng đại, nàng tự nhiên muốn thận chi lại thận. Kia thiếu niên quan chủ thấy Bạch Ngọc Đường kiên trì, muốn nói lại thôi một chút, cuối cùng là thuần pháp cười nói, vậy được rồi, này hai kiện đồ vật. Nói thật, ta cũng không biết là cái gì, nếu ngài muốn nói, liền cho ta 500 đi. Làm như sợ Bạch Ngọc Đường cảm thấy quý, Thiếu niên này không khỏi bổ sung nói, ta mấy thứ này có rất nhiều từ khe suối, cùng những cái đó trộm mộ nhân ra tìm tòi tới, có rất nhiều từng nhà thu hồi tới, lộ phí thêm phí tổn, ta thật không cùng ngài nhiều mớn, đây là thấp nhất phí tổn giới. đương nhiên, ngài nếu là ngại quý nói, chúng ta còn có thể thương lượng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, đạm đạm cười, này giá thực công đạo, một chút cũng không quý. Bất quá, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Nàng từ trong bao đảo 500 đồng tiền, đưa cho cái kia thiếu niên quán chủ lúc sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi này phương hình tam giác hộp gỗ là từ đâu được đến?" Cái này a thiếu niên quán chủ nhìn cái kia hộp gỗ, trầm ngâm một lát, có chút ngượng ngùng nói, "Vị tiểu thư này, thật sự thực xin lỗi, bởi vì đồ vật quá nhiều, ta cũng nhớ không rõ lắm, giống như đại khái là từ phía Bắc Nhi nào đó nhà cũ thu tới đi." Thiếu niên quán chủ trong miệng phía Bắc Nhi, chính là cái gọi là hoa hạ quốc phương Bắc. Bọn họ này đó đảo động đồ cổ, trên cơ bản cả nước các nơi chỗ nào đều chạy, nhớ không rõ cũng thực bình thường. Như vậy a, Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, cũng không có nhiều ít thất vọng, trên mặt tươi cười như cũ giống như ưu lan, kia phiền với ngươi. Ngài nói đây là chỗ nào nói, hôm nay ta có thể bình an không có việc gì ở chỗ này bày quán, chính là ít nhiều vài vị, ta này cảm tạ còn không kịp đâu thiếu niên quan chủ đối với bạch ngọc đường đám người lại là một phen ngàn ân vạn tạ cơ hồ là ném khăn tay nhỏ nhìn theo mấy người rời đi thu hoạch một phương màu đen liên ấn cộng thêm một cái cổ quái tam giác hộp gỗ bạch ngọc đường tâm tình rất tốt mặt khác đồ vật khó tránh khỏi liền có chút nhập không được mắt đoàn người lại dạo qua một vòng lúc sau liền quyết định hồi khách sạn vừa vặn lúc này long gia huynh đệ đánh tới điện thoại nói phỉ thúy đều giàn xếp hảo đang ở xe chỗ đó chờ bọn họ Bạch Ngọc Đường mấy người cũng không có cọ sát, trực tiếp chạy tới bãi đỗ xe. Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng mấy người, Long Dục Đông lập tức tiến lên một bước, cẩn thận nói: Bạch tiểu thư, sự tình đều làm thỏa đáng. Chúng ta huynh đệ đã ở chỗ này đợi các ngươi đại khái nửa cái giờ, chẳng qua chúng ta phát hiện một ít tình huống. Một ít tình huống. Bạch Ngọc Đường nga mi nhíu lại. Long Dục Nam rất có an ý tiếp đi xuống, là. Chúng ta phát hiện có mười mấy tên côn đồ ở chúng ta xe phụ cận theo dõi, rất có thể là hướng về phía chúng ta tới. Hạ Vân lãng nghe vậy, Lưu Vân ánh mắt chậm rãi chuyển hướng về phía một phương hướng, yêu nhã vô song miệng cười, chứa một loại làm người kinh tâm nguy hiểm. kia bang nhân còn rất có nghị lực, từ Tô Châu mau liêu thị trường ra tới, liền vẫn luôn cùng chúng ta đến bây giờ. Xem ra bọn họ tính toán không nhỏ a thật là rũ khi đáng khen, đáng giá khen ngợi vậy không ngại cho bọn hắn một lần cơ hội. Niết phản thần trong mắt tựa hồ bay xuống cửu thiên băng tuyết, cái loại này đẹp tuyệt cõi trần thanh lánh, che trời lấp đất. Hạ vân lãng nghe vậy, không tỏ ý kiến cong cong khỏe môi, trong mắt lưu vân chi sắc tựa hồ nhiễm điểm điểm ám hắc, long Dục đồng, lái xe, không cần để ý tới những người đó, nhớ kỹ tận lực hướng xa xôi một ít địa phương khai. Là, hạ tiên sinh, long Dục đồng cung kinh đáp, Nhìn Niết Phạn Thần cùng Hạ Vân Lãng hai người cực có ăn ý phối hợp. Bạch Ngọc đường mặt mày không khỏi nhảy nhảy, trong lòng vì những cái đó chọc bọn họ người bi ai một giây đồng hồ. Dẫn tới này hai chỉ đại thần đồng thời ra tay, nàng có thể tưởng tượng những người đó bi thôi kết cục. Liên giống như Niết Phạn Thần cùng Hạ Vân Lãng đoán trước như vậy, ở bọn họ xe khai tiến một cái tương đối hẻo lánh đường cái thời điểm, hai chiếc siêu đại hình màu đen hán má xe, lập tức lấy một loại bọc đánh tư thế từ tả hưu hai sườn bao vây tiếu trừ đi lên trực tiếp đem bạch ngọc đường bọn họ xe ngăn cản xuống dưới Thức mau mười mấy tay cầm côn bổng tên côn đồ liền từ trên xe đi xuống tới bọn họ cầm đầu tựa hồ là một người đầu trọc nam tử trên mặt vắt ngang một đạo vết sẹo vừa thấy còn không phải là cái gì thiện cha nhi đầu trọc nam tử âm chắc chắc cách cửa sổ xe nhìn chăm chăm bạch ngọc đường đám người như vậy giống như là dã lang gặp được tiểu bạch thỏ thợ săn thấy được con mồi mang theo một loại tản nhẫn hài hước. Hạ vân lãng thanh quý ưu nhã nhìn trước mắt những người này, giống như là đang xem một đám nhảy nhót vai hề, quả nhiên đánh đến là loại này chủ ý, thật là không sáng ý. Long dục đông, long dục nam, các người đi xuống bồi bọn họ chơi chơi đi, tốc chiến tốc thắng, cùng loại người này, không cần chậm chế lâu lắm thời gian. Long gia huynh đệ ứng thừa lúc sau, trực tiếp mở cửa xe đi ra ngoài. Lúc này, thiết mục lại là cục lớp hướng về phía bạch ngọc đường hỏi, Thì, những người này vì cái gì cản chúng ta xe, là tưởng khi dễ chúng ta sao. ân A Mục thật thông minh. Bạch Ngọc Đường yêu thương xoa xoa thiết mục đen bóng đầu tóc. Thiết mục nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia không chịu khống chế khí phách. Thì, làm ta cũng đi xuống hoạt động hoạt động đi, A Mục cũng tay ngứa. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không nghĩ tới thiết mục sẽ để như vậy một cái yêu cầu, lập tức có chút chờ mặt. Thiết mục lại là kéo Bạch Ngọc Đường cánh tay. Không được lay động, một chương điều luyện sắc xảo tuấn nhan mang theo ý lại khẩn thiết, như vậy cực kỳ giống làm lũng đại hình trung quyển, làm người không thể cự tuyệt. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười nói, ta lại chưa nói không cho ngươi đi, cẩn thận một chút, đừng ô vế tay mình. Ấn ơn, ơn. thiết một cười ngây ngô liên tục gật đầu. Niết phạn thần đem một màn này xem ở trong mắt, thanh lanh trong mắt xẹt qua một đạo nắng gắt ánh tuyết quang hoa, xem ra bán manh này nhất chiêu quyết đoán hảo xử Hạ vân lãng còn lại là ưu nhã vướt ve cảm trong lòng âm thầm gật đầu, này nhất chiêu. Tựa hồ, có thể tham khảo một chút. Giờ phút này, thiết mục đã là mở cửa xuống xe, đường hắn hai chân đứng trên mặt đất thượng thời điểm, quanh thân khí chẳng đột nhiên gian đã xảy ra đột biến, tựa như mánh hổ ra áp giao long như hải giống nhau. Phàm là đối giám cấp nhà mình tỉ tỉ tìm phiền thoái người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Vâng chịu như thế kiên định tín niệm. Thiết mộc ra tay không có nửa phần lưu tình, thô bạo cùng dã, một người độc bá chiến trường, quét ngang ngàn quân, trước kia xuống xe long ra huynh đệ căn bản không có phát huy đường sống, chỉ có thể ở một bên nhàn nhàn dương mắt nhìn nhi. Tại đây một khắc, bọn họ thật sâu cảm thấy chính mình thật là họ sai rồi họ nhi, bọn họ trước mắt người này mới là chân chính long. Hình người bạo long. Thấy như vậy một màn, hạ vân lãng, bạch ngọc đường cùng niết phạn thần ba người đảo không có gì biến hóa. Nhưng là, điền điểm cùng hàn mập mạp liền không được. Đây là xương sao cái tình huống, cư nhiên có xã hội đen chặt đường, ta tích mẹ, muốn hay không như vậy bạo lực à. Điền điểm âm thầm liễu lưới. Hàn mập mạp còn lại là vẻ mặt hưng phấn, đàn ông, thật là thuần đàn ông, thuần. Cũng chính là vài phút thời gian, lấy đầu chọc nam tử cầm đầu những cái đó lưu manh, liền thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, một đám mềm ngặt ngã trên mặt đất, rốt cuộc khởi không tới. Như vậy đảo thật là có chút thê thê thảm thảm xúc động. Nhưng là, mặc kệ là Hạ Vân Lãng, niết Phạn Thần vẫn là Bạch Ngọc Đường, trên mặt đều không có nửa phần đồng tình, muốn tới đánh bọn họ chủ ý, tự nhiên phải làm hảo trả giá đại giới chuẩn bị. Thu thập này đó chặn đường cầu lúc sau, thiết một cùng Long Gia Huynh Đệ đều về tới trên xe, xe cũng không nhanh không chậm một lần nữa lên đường. Chờ đến Bạch Ngọc Đường đám người rời khỏi sau. Cái kia đầu trọc nam tử mới giây rủa từ trên mặt đất bò dậy, hoảng sợ lao một phen trên chán máu tươi, trong ánh mắt tất cả đều là oán độc cùng sợ hãi. Hắn run run rẩy rẩy móc di động ra, phế đi thật lớn thoải mái nhi mới bắt thông liếu hạ huy dây số. Huy, đầu trọc, có phải hay không sự tình làm tốt? Người trực tiếp cho ta đưa quá là được, ta ở khách sạn chờ ngươi liếu hạ huy thanh niên rõ ràng mang theo một loại gấp không chờ nổi hương vị. Chỉ là hắn nói còn chưa nói xong. Đã bị đầu chọc nam tử mơ hồ không rõ đánh gãy một chương bị đánh rớt hàm răng miệng, nói ra lời nói tới từng trận lòi gió, liêu đại thiếu, mật rằng điểm tử đâm tay, a Đào sao tích bạc đều bị run lên, chúng ta người đều bị đánh cho tàn phế, liêu thiếu, nam khoa nhất định áp ố môn báo thủ a Ngại nhưng nhất định phải cho chúng ta báo thủ a Tuy rằng đầu chọc nam tử nói thực không rõ ràng lắm, bất quá, ở hắn không ngừng dưới sự nỗ lực. Vốn tử rất là không đủ dùng Liễu Đại thiếu rốt cuộc nghe Minh Bạch thẳng nhãi này ý tứ, trực tiếp khí một trận chửi bậy. Các ngươi này đàn phế vật, hiện tại liền đi cục cảnh sát, cho ta báo án, liền nói những người đó chặn đường ẩu đả các ngươi, ta đại cứu là cảnh sát đại đội trưởng, các ngươi yên tâm, ta sẽ đem lời nói đưa qua đi, các ngươi này đốn đánh sẽ không bị ai. thử. Ám không được, chúng ta liền tới Minh, chờ vào cảnh sát cục, ta sẽ làm bọn họ minh bạch, đắc tội ta kết cục Liêu Hạ Huy ánh mắt lạnh lùng nói Phần 65 kia đầu chọc nam tử nghe vậy Trong mắt cũng là xẹt qua một trận ánh sao Liên tục gật đầu Thả điện thoại Liền thẳng đến cảnh sát cục mà đi Mà Liêu Hạ Huy còn lại là trực tiếp bắt thông nhà mình đại cứu điện thoại Đối với điện thoại một trận tố khổ Chỉ đem chính mình nói so đầu Nga con đoan Liêu Hạ Huy đại cứu tên là Thẩm Hùng Là Liêu Hạ Huy mẫu thân Thẩm Hải Yến thân Các Ca Mấy năm nay ít nhiều thẩm hải yến cùng liêu hạ huy phụ thân liêu ái dân duy trì mới tính bình bộ thanh vân lên làm tô châu thị cục công an đại đội trưởng thủ hạ quản mấy chục chỉ phân đội nhỏ uy phong lấm lấm cho nên thẩm hùng đối với liêu hạ huy cái này cháu trai tương đương yêu thương cùng tiêu căng hắn từ trong điện thoại vừa nghe đến liêu hạ huy đã chịu thiên đại ủy khuất lập tức cho hắn thuộc hạ phân đội trưởng gọi điện thoại làm cho bọn họ toàn lực phối hợp liêu đại thiếu bắt giữ ngại phạm vì thế. Liên ở Bạch Ngọc Đường đám người chầm gì gì thưởng thức phong cảnh thời điểm, Tô Châu thị cảnh sát phân đội mênh ngông quần quần xuất động, cái loại này trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng rất giống là đã xảy ra cái gì uy hiếp quốc kế dân sinh đại án nguồn án. Bởi vì đầu chọc nam tử cung cấp Bạch Ngọc Đường đám người bảng số xe cùng xe hình, cho nên, cảnh sát thực mau liền phát hiện Bạch Ngọc Đường đoàn người tung tích. Những cái đó xe cảnh sát hành sự như thế cao điệu, tự nhiên thực dễ dàng. Khiến cho Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân lãng đá người phát hiện manh mối. Bạch Tiểu Thư, Hạ Tiên Sinh, những cái đó cảnh sát chỉ sợ là hướng về phía chúng ta tới. Long dục nam một bên lái xe, một bên cảnh giác từ chuyển xe trong gương quan sát mặt sau chiếc xe tình huống. Trên mặt không có nửa phần hoảng loạn thần sắc, bình tĩnh như trước. Ha ha, xem ra cái này liếu Hạ Huy ở Tô Châu thị thật là có điểm nhi năng lượng. Nhìn ý tứ này, ám không được, hắn chỉ sợ là muốn tới minh Hạ Vân lãng chẳng hề để ý cười, dáng người lịch sự tao nhã, giống như Lưu Vân. Bạch Ngọc Đường hai tròng mắt trầm tĩnh như ám dạng, đồng dạng không có nửa điểm hoang loạn. Vốn dĩ sao, chuyện này sai căn bản không ở bọn họ, truy cứu lên, nhiều nhất cũng chính là cái phòng vệ chính đáng, liền tính cảnh sát cũng quản không đến bọn họ trên đầu. Nếu là những cái đó cảnh sát thật sự dám sàng bậy nói sao, vậy chúc mừng, chọc tới hạ ra, kia thật đúng là đâm họng xuống thượng. Mắt thấy những cái đó cảnh sát liền phải đổi theo, hạ vân lãng phiếm chu ngọc ánh sáng cánh môi hơi hơi khép mở, yêu nhã cười nói, ra tốc, theo chân bọn họ chơi chơi. Đúng vậy Long Dục Nam đột nhiên ra tốc. Nói Long Gia huynh đệ kỹ thuật lái xe, kia đều là ở quân doanh hoặc là chấp hành nhiệm vụ thời điểm luyện ra, bực này thân thủ, chỗ nào là những cái đó sống trong nhung lửa cảnh sát có thể so. Lập tức liền đem 7-8 chiếc xe cảnh sát vứt ra một mảng lớn. trên xe Niết phạn thần chuyển động vật châu, vững chắc duyên dáng dường như ngồi ngay ngắn thanh hoa sen tỏa phía trên, thanh lành thánh khiết, giếng cổ không gợn sóng. Hạ vân lãng cùng bạch ngọc đường thỉnh thoảng liêu thượng một câu, thanh thản mà ưu nhã. Bạch ngọc đường đồng dạng trầm tĩnh đạm cười, hai tròng mắt trung ngẫu nhiên sệt qua một mặt dày đặc cám hoa. Thiết một còn lại là gắt gao ủy ở bạch ngọc đường bên người, trong mắt trong lòng trừ bỏ nhà mình tỉ tỉ, lại không có vật gì khác, đừng nói là ngồi ở trên xe bay chính là ngồi ở hỏa thiên thượng cũng là không hề sở giác đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người giống này mấy người giống nhau có được hơn người định lực Điên điếm nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay cảnh vật nghe bên tai nổ vang xe cảnh sát thanh một trương phỉ phì nộn nộn mặt đẹp thật là kích động đến đỏ bừng nha quá kích thích đi tỷ cư nhiên cũng có bị xe cảnh sát đuổi theo chạy một ngày quả thực cùng đóng phim điện ảnh không sai biệt lắm a đây mới là chân chính không trung xe bay a Tục ngữ nói đến hảo, người ở Giang Hồ phiêu, nào có không ai đau. Những lời này, phóng nơi này giống như không quá thích hợp. Mặc kệ, dù sao cảm giác này quá sung sướng. Hàn Mập Mạp bị điền điềm thần kinh đại điều, làm đến một trận mồ hôi lạnh. Đại tỷ, làm làm rõ ràng đi, bọn họ hiện tại chính là ở bị cảnh sát truy a. Nói thật, nếu không phải hắn biết Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân lãng thân phận vô cùng hiển quý, tuy là hắn tung hoành thường trường nhiều năm chỉ sợ cũng khó có thể như hiện tại như vậy ổn định. Nói Long Gia huynh đệ bên này Nhi ra tốc cảnh sát bên kia Nhi đã có thể đau đầu. Mặc kệ bọn họ như thế nào nỗ lực, cùng phía trước xe, luôn là không nhanh không chậm vẫn duy trì 20 m tả hưu khoảng cách. Thời gian dài, những cái đó cảnh sát cũng phản ứng lại đây, cảm tình nhân ra chính là đùa với chính mình chơi đâu. Chính là kỳ không bằng người lại có thể thế nào, liều mạng truy bái. Vì thế, Này một truy liền đuổi theo nửa cái tới giờ, cuối cùng, vẫn là Bạch Ngọc Đường các nàng chủ động ngừng xe, nhưng cái đó cảnh sát mới xem như đuổi đi lên. Phụ trách lần này đuổi bắt nhiệm vụ phân đội trường Mã Nghĩa, hạ xe cảnh sát lúc sau, trong lòng đã là nghẹn một bụng hỏa. hắn Hùng Dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi đến Bạch Ngọc Đường đám người xa tiền, không đợi mở miệng, cửa xe chậm rãi mở ra. Bạch Ngọc Đường, nghiết phản thần, hạ vân lãng, thiết mục. Lục tục đi xuống xe tới Nhìn đến này đoàn người Bao gồm Mã Nghĩa ở bên trong sở hữu cảnh sát Đều sinh ra một loại tự biết xấu hổ hào giác Bọn họ vừa mới là ở đuổi theo thần tiên chạy sao Khó trách đuổi không kịp Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vào đâu Nói thật ra Nhìn đến Bạch Ngọc Đường đám người lúc sau Mã Nghĩa lập tức đối với liêu hạ huy báo án động cơ Cùng báo án nguyên nhân sinh ra hoài nghi Thằng ngãi này là cái cái gì Đức Hạnh Toàn cảnh sát cục người cơ hồ đều biết, hắn làm loại này dơ bẩn chuyện này cũng không phải một hồi hai lần. Chẳng qua trước kia mã nghĩa vận khí tương đối hảo, chưa bao giờ có đuổi kịp quá cấp liêu đại thiếu pha án mà thôi. Hiện tại nhìn đến miết phản thần, hạ vân lãng đám người như thế thiên nhân chi tư, hắn nhiều ít đoán được một chút sự tình trải qua. Nhân loại này suy đoán, vừa mới trồng chất hỏa khí ở lơ đạng chi gian, liền tiêu trừ hơn phân nửa nhi. Chẳng qua. Vừa mới Bạch Ngọc Đường đám người làm hại cảnh đội ném mặt mũi Mạng Nghĩa trong lòng vẫn là có chút thoáng khó chịu mà thôi. Liên ở hắn chuẩn bị tạo một chút cảnh sát huy nghiêm, ớt hủ nửa ngày, chuẩn bị mở miệng thời điểm, Bạch Ngọc Đường lại là trước hắn một bước nói chuyện. Ngươi lại đây là chuẩn bị bắt chúng ta sao? Bạch Ngọc Đường chấp một đôi nửa tháng mắt to, hỏi vô tội. anh Là mã Nghĩa nhất thời không có phản ứng lại đây, trả lời lấp áp, đặc biệt là đối mặt như vậy gái Minh Châu Ngọc lộ U Lan, kiểu hoa mỹ nhân, kia trong lòng tức giận, lại tiêu tán vài phần. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, chấm tĩnh cười, vậy ngươi còn chờ cái gì, không nhìn thấy chúng ta đều ra tới sao? Chúng ta đi thôi. Ách mã nghĩa bị loại này biến hóa chỉnh trở tay không kịp, trong lòng tức giận toàn bộ bị buồn bực sở thay thế được. Vừa mới rõ ràng là các ngươi chạy trốn lợi hại, làm hại chúng ta đuổi theo một đường, hiện tại lại như vậy tích cực chủ động, muốn hay không như vậy chơi người A tựa hồ là ngại mạng nghĩa đả kích còn chưa đủ, niết phạn thần thanh lanh thánh khiết đã mở miệng nói ra nói giống như thần phật pháp chỉ giống nhau, làm người không thể cự tuyệt. Ta muốn cùng ngọc nhi ngồi một chiếc xe. hạ vân lãng cơ hồ là theo sát sau đó, miệng cười ưu nhã vô song, ngọc nhi bên người vị trí tự nhiên có ta một cái. a mục là sẽ không cùng tỷ tỷ tách ra. thiết mộc giống như là một con đại hình dạ củn, gắt gao dán ở bạch ngọc đường bên người thấy như vậy một màn, đừng nói là mã nghĩa, ngay cả chung quanh cảnh sát đều có chút hết châu nói rồi. chẳng lẽ xe cảnh sát là ngồi xong chơi sao? một cái hai cái còn có tâm tình tranh vị trí, này rốt cuộc là thần mã điều chẳng hướng. nhưng là liền từ chuyện này thượng, mã nghĩa cũng đến ra một cái làm hắn ra đầu tê dại kết luận, những người này như thế không có sợ hãi, chỉ sợ át chủ bài sẽ không so liếu hạ huy mềm thượng nhiều ít. muốn thật là như thế, như vậy. Hắn đã có thể thành có nhân bánh quy. Mạng nghĩa tuy rằng buồn bực không thôi, nhưng vẫn là đem bạch ngọc đường đám người đưa tới cảnh sát cục, chẳng qua, vốn dĩ lòng đầy căm phẫn, vô cùng cường thế thái độ, biến thành khách khách khí khí, mềm mại kéo dài. Bạch ngọc đường đám người bị đưa tới cảnh sát cục lúc sau, đã bị quan tới rồi một cái phòng thẩm vấn. Kỳ thật, bọn họ vốn là phải bị tách ra tới quan, nhưng là, bất đắc dĩ niết phạn thần hạ vân lãng đám người khí chẳng quá mức cường đại Mạng Nghĩa ở không làm rõ ràng những người này bối cảnh thân phận thời điểm, tự nhiên không dám động cường. Chờ Mạng Nghĩa cầm ký lục sách, tiến vào phòng thẩm vấn thời điểm, liền nhìn đến Bạch Ngọc Đường Hòa Điền Ngọc Chính ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh, là xem từ tô châu đồ cổ thị trường mua trở về những cái đó tiểu đồ vật, vui vẻ vô cùng. Niết phàm thần, Hạ Vân Lãng cùng thiết một đám người còn lại là ngồi vây quanh ở chung quanh, cái loại này hồn nhiên thiên thành, cao quý vô cùng khí độ tựa hồ làm cho cả hơi hiện tối tâm phòng thẩm vấn, trở nên nhất phái loa mắt. Mạng nghĩa cái chán nhất thời mồ hôi lạnh. Hắn ho khan vài thành lúc này mới ngồi ở Bạch Ngọc Đường đối diện, điều chỉnh một chút tâm thái, nghiêm túc hỏi, tên họ. Bạch Ngọc Đường. Ta kêu điền điểm, nàng hảo tỉ muội Mạng nghĩa vô ngữ nhìn điền điểm liếc mắt một cái, lúc này mới hầm hực mở miệng, ta sẽ từng bước từng bước thẩm vấn, trong chốc lát mới đến phía ngươi, ngươi trước đừng nói chuyện. Điên điếm bất đắc dĩ nhún vai, như vậy nhưng thật ra rất là mất mát. Mã Nghĩa cảm thấy chính mình đau đầu, hắn nhìn xuống thỉnh Thịch mánh nhảy huyệt thái dương, ra vẻ bình tĩnh tiếp tục hỏi, giới tính. Bạch Ngọc Đường không nói gì, một đôi trầm tĩnh nửa tháng mặc ngọc mắt tựa như nửa đêm, liền như vậy thật sâu nhìn Mã Nghĩa. Mã Nghĩa bị này hai mắt nhìn đến phát mau, trực tiếp túi đầu, ta biết, ta biết, nữ. Tiếp theo cái vấn đề, tiếp theo cái vấn đề. Các ngươi vì cái gì muốn ẩu đả liếu đại thiếu bằng hưu? Tuy rằng biết Bạch Ngọc Đường đám người có lẽ có chút phương pháp, nhưng là rốt cuộc thẩm hùng lên tiếng, hắn liền tính trong lòng không muốn, nhưng phá án thời điểm, vẫn là muốn hỏi chút có lợi cho liếu hạ huy vấn đề, nếu có thể chạy nhanh đem án tử định ra tới, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Phần 66 Bạch Ngọc Đường nghe vậy, một đôi nửa đêm sâu không thấy đáy đôi mắt lại là nổi lên sáng quắc quan hoa. Trầm tĩnh tươi cởi trùng thấm ti yêu dã, khỏe mắt biên lệ trí hoa lệ hoặc nhân, ngươi như thế nào biết là chúng ta hậu đả liễu đại thiếu bằng hưu, mà không phải liêu đại thiếu bằng hưu chặn lại chúng ta, ý đồ gây rối đâu. Trên thực tế, chúng ta bất quá là phòng vệ chính đáng mà thôi. Còn có, ngươi nói chúng ta đánh liêu đại thiếu bằng hưu, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ ngươi liền dám tùy tiện bắt người, các ngươi cảnh sát cục chính là như vậy phá án sao? Mạng Nghĩa bị Bạch Ngọc Đường hỏi sừng suốt sừng suốt. Hắn thật sự là không nghĩ tới, một cái tiểu cô nương cư nhiên cũng sẽ có như vậy khí chàng Nói không chừng lần này Liễu Hạ Huy thật đúng là đã đến văn sát. Liên ở Mạng Nghĩa cưới lên lưng cọp khó leo xuống là lúc, Liễu Hạ Huy thanh em đột nhiên từ ngoài cửa kêu ngạo truyền tiến vào. Nghe nói người đã chảo đã trở lại, thật tốt quá. Mau làm ta thấy thấy. Không đợi Mạng Nghĩa lên tiếng, phòng thẩm vấn đại môn đã bị tương đương vô lệ pha khai. Liêu Hạ Huy, còn có bó thạch cao băng vải đầu trọc nam tử, cười giữ tợn đi đến. Như thế gần gũi tiếp xúc đến miết phản thần, Hạ Vân lãng cùng thiết một ba người, Liêu Hạ Huy trong mắt dâm hế chi sắc càng sâu, càng dỡ cười to nói, ha ha ha, các ngươi có thể đánh nhau thì thế nào? Còn không phải rơi xuống tay của ta, các ngươi cho rằng đắc tội ta Liêu Đại Thiếu, liền không có việc gì sao? Trốn, các ngươi thoát được sao? Đầu trọc nam tử tuy rằng không có mở miệng, nhưng là cặp mắt kia lại là âm độc nhìn thiết mục, ngẫu nhiên chuyển tới bạch ngọc đường trên mặt, ẩn ẩn lộ ra một cổ thèm nhỏ rãi. Thấy được một màn này, liền tính mạng nghĩa lại buồn, cũng biết là chuyện như thế nào. hắn trong lòng nhiều ít còn tồn vài phần tinh thần trọng nghĩa, không khỏi quát lớn, liêu đại thiếu, ta hiện tại đang ở thẩm vấn phạm nhân, các ngươi không quyền lợi xung tới, sự tình còn không có điều tra rõ, thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Liêu Hạ Huy vừa nghe lời này, Lập tức một trận khinh thường cười to, ha ha, quyền lợi. Ngươi đầu góc nước vào đi, tại đây cục công an, ta chính là quyền lợi, ta đại cứu là cục công an đại đội trưởng, cục công an phó cục trưởng lại là ta lão ba anh em, liền tính này cục công an chính cục trưởng đều phải làm ta bảy phần. Ngươi là cái thứ gì, ta nói cho, hôm nay mấy người này ta muốn. Ngươi coi như không nhìn thấy, xong việc, có ngươi chỗ tốt, có nghe thấy không? Chương 30 Chính văn nội dung 30, đệ tứ tập thân thế chi mê chương 30. Liêu Hạ Huy nói, là mã nghĩa trên mặt nhất thời một trận thanh một trận bạch, vài lần rụt há mồm, lại cuối cùng ấp đúng không nói gì. Liêu đại thiếu thấy vậy, càng thêm thỏa thuê đắc ý, trực tiếp từ ngoài cửa kêu tới mười mấy tên cầm trong tay cảnh côn cảnh sát, làm cho bọn họ ra tay, đem nhiết phản thần ba người cấp bắt lại đây. Rốt cuộc, liền đầu trọc nam tử đều ở thiết mục trên tay ăn lô nặng, như thế thân thủ vẫn là làm Liêu Hạ Huy rất là kiên kỵ. Bạch Ngọc Đường nhìn những cái đó trợ trụ vi ngược, không ngừng tới gần cảnh sát, trên mặt cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biểu tình, nàng chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mã nghĩa liếc mắt một cái, hơi câu khỏe môi nhiễm hai phân kinh thường, không nghĩ tôi à, cảnh sát chính là như vậy phá án, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, nơi này rốt cuộc là cảnh sát cục, vẫn là thổ phỉ hoa. Mã nghĩa nghe vậy, kia cây còn lại quả to lương chi càng thêm dày vò, hơi có chút ấy náy cuối đầu. Hừ, ngươi hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, nơi này chính là ta định đoạn, ta chính là thiên hoàng lao tử, các ngươi liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Hừ hừ, nếu là ngươi kêu mấy cái bằng hữu, có thể làm ta vừa lòng nói, nói không chừng, các ngươi còn có đi ra nơi này cơ hội. Liêu Hạ Huy nói dâm huế, cái loại này xoa xoa đôi tay thèm nhỏ dại không thôi bộ dáng, thật sự là đáng khinh tới rồi cực điểm. Hạ Vân lãng nhìn Liễu Hạ Huy kia phó làm người ghê tởm làm, Lưu Vân biến hóa hai tròng mắt ẩn ẩn đổ xuống ra phong lôi chi tượng, thanh nhuận thanh âm lộ ra khiếp người nguy hiểm. Chúng ta có hay không đi ra nơi này cơ hội? Ngươi nói không tính, bất quá, ngươi muốn chạy ra này gian nhà ở, đã có thể khó khăn. Hắn nói xong lời này, cả người tựa như một trường dương cung bắn ra mũi tên nhọn, hình như Lưu Vân, động như sấm sét, thân thể quỷ dị xẹt qua một đạo đường cong. Xuyên qua tầng tầng tới gần cảnh sát, như là sách tiểu kê giống nhau, đem Liêu Hạ Huy trực tiếp sách tới rồi bọn họ bên này trong một góc. Liêu Hạ Huy còn không có từ bất thình lình biến cô chúng phản ứng lại đây, ác mộng liền buông xuống. Thiết một kia tựa như thiết chủ y nắm tay, trực tiếp không chút khách khí nghệnh ở hắn bề mặt thượng, chỉ một quyền, liền tạp rớt hắn hai viên răng cửa. A. Liêu Hạ Huy lập tức sát gà kêu thẳng thiết. Chỉ là hắn tiếng kêu còn không có hoàn toàn phát ra tới đã bị thiết mục bàn tay cấp sinh sôi nghẹn trở về. Kia tựa như quạt hương bổ giống nhau đại trưởng, cơ hồ là trưởng trưởng đến thịt, chẳng qua kẻ hèn bài cái, khiến cho Liếu Hạ Huy biến thành chính cống đầu heo. Cũng may thiết mục chỉ là vì giao hơn hắn, cũng không có dùng tới mảy may nội lực, bằng không, liền như vậy mới bàn tay xuống dưới, phòng trừng Liếu Hạ Huy cũng liền công đạo ở chỗ này. Lại nói tiếp, thiết mục đối mặt những cái đó có gan treo chọc nhà mình tỉ tỉ nhân sự vật. Ra tay luôn luôn cùng dã hòa bạo, làm ra này phiên hành động cũng không tính hiếm lạ. Chân chính là người kinh ngạc, vẫn là Hạ Vân Lãng cùng Niết Phạn Thần. Bạch Ngọc Đường như thế nào cũng không nghĩ tới, này hai cái luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc nhân vật, cư nhiên cũng ra tay. Nếu nói thiết mục đánh người là Quang Minh Chính Đại, trực tiếp vả mặt, như vậy Niết Phạn Thần ra tay lại duy Mỹ Dường như lạc tuyết 3000 nghìn, nhìn, bất quá là không chút để ý vài cái nhẹ điểm. Bề ngoài nhìn qua chuyện gì nhi đều không có, nhưng lại là tác dụng chầm vô cùng, thông tục một chút tới giảng, Phật tử đại nhân làm ra tới kêu nội thương, không điều dưỡng cái một hai năm, chỉ sợ đều khôi phục bất quá tới. Hạ vân lãng còn lại là ở quân đội có ma quỷ huấn luyện viên chi sưng, hắn thủ đoạn cùng bề ngoài tuyệt đối là cực không tương xứng, vừa ra tay, chính là mau chuẩn tăng nhẫn, gần một chút, liệu hạ huy sát gà kêu thảm thiết liền biến thành đồ heo tể cầu kêu rên rất nhỏ nước xương thanh không có tránh được bạch ngọc đường lỗ thai. Xem ra cái này bi thôi liếu đại thiếu, chẳng những ngoại thương nội thương cùng nhau bị thương, hiện tại ngay cả xương cốt đều chặt đứt như vậy một hai căn nhi, quả nhiên là tự làm bậy không thể sống A. Từ hạ vân lãng ngang nhiên ra tay, đến liêu hạ huy bị quần đầu. Này hết thể đều phát sinh ở trong chấp đoáng, chờ đến mạng nghĩa cùng đầu chọc nam tử đám người phản ứng lại đây thời điểm. Liêu đại thiếu đã là chết cầu giống nhau quỷ dạp trên mặt đất, nôm nớp lo sợ, chỉ còn lại có mỏng manh rên cua đồng ngâm thanh. Bạch Ngọc Đường đối với một màn này cũng là rất là vô ngữ, khỏe miệng không giấu vết chịu chịu. Điên điềm, hàng mập mạp ngay cả lòng gia huynh đệ đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Sự thật chứng minh, cho kia ba vị đại thần, kết cục quả nhiên là sẽ vô cùng thê thẳng tích. Mạng nghĩa qua hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, các ngươi. Các ngươi thật to gan, cư nhiên dám, dám tùy ý đánh người. Nơi này là cảnh sát cục. Hạ Vân lạng ưu nhã từ tối quần, móc ra một phương tuyết trắng tơ tầm khăn tay. Động tác ưu nhã xoa xoa bạch ngọc không tỉ vết tay ngọc, trên mặt tươi cười, phản phất giống như Lưu Vân. Ha ha, chúng ta đương nhiên biết nơi này là cảnh sát cục. Bất quá, các ngươi là cảnh sát sao? Các ngươi xứng đương cảnh sát sao? Hắn nói xong lời này. Kinh phiêu phiêu đem kia phương rõ ràng sạch sẽ đến không được khăn tay ném đi ra ngoài, tựa hồ muốn ném tới vừa mới tiếp xúc liêu hạ huy kia phân ghê tẩm cảm. Niết phạn thần còn lại là ngồi trở lại tới rồi bạch ngọc đường bên người, chuyển động trong tay Phật Châu, như vậy giống như thần Phật Tư Thái, nếu nói hắn vừa mới đánh người, chỉ sợ cũng chưa người tin tưởng. Thiết mục càng không cần phải nói, trên người cuồng bạo sớm đã biến mất vô tung, ngoan ngoán hàm hậu dán ở bạch ngọc đường bên người, giống như hình người con lười. Chỉ có kia ghé vào trong một góc nửa chết nửa sống liêu hạ huy, chứng minh rồi vừa mới phát sinh kia hết thảy. Mạng nghĩa bị hỏi á khẩu không trả lời được, mồ hôi lạnh hô hô liền xuống dưới. hắn muốn gì cũng muốn cho thủ hạ những cái đó cảnh sát trước đem liêu hạ huy cấp giá trở về, nhưng là nhìn Long Gia huynh đệ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ giáng, lại có ai đuổi kịp trước, càng không cần phải nói hạ vân lãng kia làm người quỷ thần khó lường thân thủ. Mau, mau cấp thẩm đại đội gọi điện thoại. Đem tình huống nơi này kỹ càng tỉ mỉ hồi báo cho hắn. Mã nghĩa chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại, vội vàng hướng về phía thủ hạ quát lớn. Đồng thời, hắn làm người trước đem đầu chọc nam tử mang theo đi xuống. Này rốt cuộc cũng là một cái chứng thực, nếu là lại làm bạch ngọc đường bọn họ trộm tới, kia sự tình liền càng không dễ làm. Chư vị, ta biết các ngươi khẳng định cũng có nhất định bối cảnh, nhưng là, này liễu đại thiếu thân phận sắc thật không bình thường. Các ngươi hiện tại hành vi là đối pháp luật khiêu chiến, ta hy vọng các ngươi có thể lý trí một chút, trước đem người giao ra đây, chúng ta cảnh sát cục nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. gian xếp hảo hết thể lúc sau, mã nghĩa không khỏi điều chỉnh tâm thái, hướng về phía bạch ngọc đường mấy người hảo nôn quên. Nếu là chờ đến thẩm hùng đám người chạy tới, nhìn đến liêu hạ huy bực này nửa chết nửa sống bộ dáng, kia xui xẻo tuyệt đối là chính mình a. Bạch ngọc đường nghe vậy, Lại là trầm tĩnh nu nhiên cười, rõ ràng nu hòa tùy ý, lại làm người xấu hổ với nhìn thẳng, các ngươi cảnh sát cục theo lẽ công bằng xử lý, ta cũng không tin tưởng, nếu là ngươi thực sự có thành ý, liền đem các ngươi cảnh sát cục cục trưởng tìm đến đây đi. Mạng nghĩa nghe vậy ngây ngẩn cả người. Nếu là thật đem cục trưởng tìm tới, kia sự tình có thể to lắm điều, liền tính là thẩm hùng đều bãi bất bình, phòng trường hắn cũng không có gì hảo trái cây ăn. Nghĩ vậy nhi. Mạng Nghĩa rốt cuộc từ bỏ khuyên bảo, làm như cảnh cáo làm như nhắc nhở nói, trong chốc lát thẩm đại đội liền sẽ lại đây, hắn là liếu hạ huy đại cứu, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mạng Nghĩa nói xong lời này, liền đi ra phòng thẩm vấn, cũng làm thủ hạ nghiêm mật phòng thủ giám thị bên trong hết thẻ tình huống. Phần 67 Hạ Vân Lãng không chút để ý nhìn mắt khóa đến gắt gao cửa phòng, lịch sự tao nhã vô song cười hỏi, Ngọc Nhi, ngươi muốn tìm cảnh sát cục trưởng? Ân bạch Ngọc Đường từ trong túi đem điện thoại lấy ra tới, nhẹ nhàng thưởng thức vài cái, cười rào hoạt, ta vừa mới không cẩn thận lục hạ một phần nhi chứng cứ, nếu là cảnh sát cục trưởng có thể nghe một chút này phân ghi âm, nói vậy sự tình sẽ rất thú vị. Ha ha, Ngọc Nhi quả nhiên không đơn giản hạ vân lãng đôi mắt sung sướng mị mị, nói cũng là, chúng ta nếu đánh bậy đánh bạ đụng phải chuyện này, liền thuận tiện thanh trừ một chút ú ác tính đi, coi như vì dân trừ hại. Nói vậy trong chốc lát cái kia liếu hạ huy hậu trường liền mau tới đây, xem ra ta cũng muốn hơi chút động động át chủ bài mới được a Hắn nghiền ngâm cười cười, tùy ý từ túi gáo móc di động ra, bắt mấy cái điện thoại. Hạ vân lãng mỗi cái điện thoại đánh thời gian đều tương đương đoạn, trọng điểm chỉ có một câu, đơn giản chính là nói hắn bị quan tiến cục công an. Liên tính bạch ngọc đường không có nghe rõ di động đối thoại nội dung, cũng có thể tương đương. Hạ vân lãng này một câu sẽ cho đối phương tạo thành bao lớn kinh hoách cùng kinh hãi. Hạ lao ra tử thương yêu nhất con nuôi, kinh thành tứ đại công tử đứng đầu, quân khu thủ tịch ma quỷ huấn luyện viên, đồng thời lại là hoa hạ quốc thần bí khó lường quân đội nhân vật, bị quan vào một cái nho nhỏ địa cấp thị cảnh sát cục, chuyện này tuyệt đối không thua gì bắt cấp động đất. Giang Tô tỉnh tỉnh trưởng văn phòng Giang Tô tỉnh tỉnh trưởng an hoài quân buông điện thoại lúc sau, cả người như cũ ở vào ngốc lăng trạng thái. Hắn thật sự là không có biện pháp tin tưởng hạ vân lãng cư nhiên sẽ bị nắm chặt cảnh sát cục, những cái đó cảnh sát đầu đều nước vào sao. Hạ ra người đều dám đắc tội, quả thực là sống không kiên nhẫn. Hắn nhưng chưa quên, lúc trước cái này giang tô tỉnh tỉnh trưởng chức vị, vẫn là hạ lao ra tử quạt gió thêm tuổi giúp chính mình được đến. Hiện tại, ở hắn địa bàn thượng, hạ vân lãng cư nhiên bị trảo, này quả thực là cùng hắn không qua được a An hoài quân quá mức tức giận. Thế cho nên đã quên hạ vân lãng thân thủ, nơi nào là dễ dàng như vậy bị trảo. Hắn trực tiếp một chiếc điện thoại bắt tới rồi Tô Châu thị thị trưởng Trần Học Đào di động thượng. Trần Học Đào vừa thấy là an hoài quân điện thoại, vội vàng hoài vạn nhị phân kính ý tiếp lên. Ai biết nên đón hắn chính là một đốn mắng to, tuy rằng không như thế nào dính chữ thô tục nhì, lại thật là nửa phần cũng không khách khí, quả thực có thể nói máu cho phun đầu. Mắng xong lúc sau. An hoài quân mới nói ra Tô Châu thị cảnh sát cục bắt một cái cực kỳ quan trọng nhân vật, cũng mịt mở nhắc tới hạ gia, càng là không ngừng mà cường điệu, nhất định phải công bằng công chính xử lý, tuyệt đối không thể có nửa phần làm việc thiên tư. Trần học đào lược hạ điện thoại, liền biết sự tình đại điều. Hạ gia, kia căn bản là hắn tiếp xúc đều không có tiếp xúc quá quái vật khổng lồ, lúc này, bọn họ Tô Châu chỉ sợ là yếu địa chấn. Sự tình như thế khẩn cấp. Trần Học Đào tự nhiên cũng không dám chấm trễ, lập tức làm bí thư khai xe tới, chuẩn bị trực tiếp chạy đến cục công an. Hắn một bên đi ra ngoài, một bên bắt thông tô châu thị cục công an cục trưởng Hồ An Bình số điện thoại. Uy Trần Thị trưởng, hôm nay cái như thế nào có dành cho ta gọi điện thoại à, có phải hay không muốn tìm ta uống cái tiểu rượu à? Điện thoại mới vừa một chuyển được, Hồ An Bình thanh âm liền chuyển tới. Còn uống cái gì tiểu rượu nhi, nói cho ngươi. Lửa xém lông mày. Ngươi nếu là tiếp điện thoại lại trễ chút nhi, nói không chừng ngày mai hai ta liền phải về nhà đi uống tiểu rượu nhi. Trần học đào vô cùng nghiêm túc mà khẩu khí, làm hồ an bình cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Sao lại thế này? Tình huống như thế nào như vậy nghiêm trọng? Đâu chỉ nghiêm trọng a? Vừa rồi tỉnh trưởng gọi điện thoại mắng ta một đốn, nói các ngươi cục cảnh sát bắt một nhóm người, những người đó rất có thể là kinh thành tới. An tỉnh trưởng còn mịt mờ nhắc tới hạ ra, ai, các ngươi cảnh sát cục lần này nhưng gặp phải đại sự nhi, ngươi tốt nhất chờ đợi, chuyện này cùng các ngươi cảnh sát cục không quan hệ đi, bằng không, chúng ta đều đến chịu liên lụy. Trần học đào nói làm hồ an bình hút một nửa nhi tan thuốc, trực tiếp rớt tới rồi thảm lông thượng, thiếu chút nữa không thiêu cháy. Hắn hung hăng nuốt nước bọt, rất là kiêng kỵ hỏi, hạ ra, không phải là tứ đại danh môn cái kia, hạ ra đi. Chứ bỏ cái kia hạ ra, còn có cái nào có thể làm an tỉnh trưởng như vậy trầm ổn người chửi ấm lên, gì đều đừng nói nữa, mặc kệ ngươi hiện tại ở đâu, chạy nhanh lại đây đi. Trần học đào nói xong, liền vội vội vàng vàng thả điện thoại, hồ an bình sửng suốt còn không có một giây đồng hồ, liền chạy nhanh chạy ra khỏi ra môn, liền tài xế cũng chưa kêu. Cùng lúc đó, Tô Châu Thị Cục Công an Đại đội trưởng Thẩm Hùng, ở nhận được thuộc hạ điện thoại lúc sau cũng rốt cuộc lòng nóng như lửa đốt chạy tới cục công an. Cùng hắn cùng đổi tới, còn có Liêu Hạ Huy mẫu thân Thẩm Hải Yến. Nếu là Bạch Ngọc Đường đám người ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, đi theo Thẩm Hải Yến bên người cái kia đẩy mặt nịnh nọt mập mạp trung nhân nhân, đúng là bọn họ ở Tô Châu đồ cổ thị trường đụng tới Hứa Vĩ. Hứa Vĩ là thiên hoa tập đoàn giám đốc, càng là Thẩm Hải Yến đắc lực thuộc hạ. Cho nên, Liêu Hạ Huy xảy ra chuyện gì, Hứa Vĩ cũng trước tiên đi theo tới. Thẩm Hải Yến đi theo Thẩm Hùng vừa vào cửa, liền đầy mặt lo lắng hỏi, chúng ta huy huy ở đâu à? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nhi từ đâu? Bị thương nặng không nặng? Thẩm Hùng cũng là mang theo một tia khẩn trương, trong ánh mắt tất cả đều là âm lãnh. Mã nghĩa, tiểu huy tắt sao sẽ bị thương? Lại như thế nào sẽ bị người bắt lại? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mã nghĩa thấy vậy, cũng chỉ có thể thầm kêu xui xẻo, đem sự tình tiền căn hậu quả thành thành thật thật tự thuật một lần. Luôn luôn không coi ai ra gì, hoành hành không cố kỵ thẩm hùng, nghe được cư nhiên có người dám ở cục công an, đối chính mình cháu trai bất lợi, trực tiếp vô án dựng lên, những người này thật là không sợ chết ta. Hảo, ta đảo muốn nhìn bọn họ muốn làm gì, mạng nghĩa, làm người mang lên ra hỏa, chúng ta đi phòng thẩm vấn. Mạng nghĩa vừa nghe thẩm hùng nói phải dùng ra hỏa, sắc mặt không khỏi có chút phát thanh, thẩm đại đội, Những người đó tự hồ cũng thực không đơn giản, nếu là thật động ra hỏa, sự tình có thể hay không quá lớn. hử đại cái gì đại? Bọn họ dám động tiểu huy, liền phải trả giá đại giới, ma kỷ cái gì, nhanh lên nhi. Thầm hùng không kiên nhẫn nói. Đúng vậy mạng nghĩa không cam lòng lên tiếng, cuối cùng là phân phó đi xuống. Bạch ngọc đường bình yên ngồi ở ở phòng Thẩm Văn trung, nghe bên ngoài ổn ào động tĩnh, trầm tính tươi cười hơi hơi thu thu bọn họ tựa hồ muốn động thủ yên tâm ta người cũng mau tới rồi liêu hạ huy ở chúng ta trong tay bọn họ không dám động hạ vân lãng gõ mặt bàn yêu nhã cười nói đúng lúc này phong thẩm vẫn cửa phòng rốt cuộc bị mở ra mười mấy tên cầm súng ống cảnh sát trước tiên bọn tiến vào thẩm hùng thẩm hải yến cùng mã nghĩa theo sát sau đó thẩm hải yến vào cửa lúc sau ánh mắt đầu tiên liền thấy được bị đánh nhận không ra hình dạng liêu hạ huy kia trương đầu heo mặt Thật thật là làm nàng đau lòng đến tận xương thủy. Giờ phút này, Liêu Hạ Huy đang bị Long Gia huynh đệ đặt tại bên người, làm người không thể tới gần. Con của ta a như thế nào sẽ biến thành như vậy? Huy huy, rất đau đi, ta ngoan nhi tử a Thầm Hải Yến nhìn thấy Liêu Hạ Huy lúc sau, đương trường nước mắt rơi như mưa, nhìn bạch ngọc đường đám người ánh mắt quả thực giống như muốn liều mạng giống nhau. Các người cho ta nghe, cư nhiên dám đem ta nhi tử đánh thành dáng vẻ này ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thức thời liền chạy nhanh thả ta nhi tử, hắn là như vậy ngoan ngoãn một cái hài tử, các ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy đối hắn, chuyện này khẳng định từ đầu tới đôi đều là các ngươi không đúng, phạm vào tội, còn tưởng ở cảnh sát cục dương oai, thật là vô pháp vô thiên. Tuy rằng Thẩm hải yến chân thành tha thiết tình thương của mẹ làm bạch ngọc đường cảm xúc thâm hậu, nhưng là, người này tựa hồ quá thiên giúp chính mình nhi tử đi. Nếu là nàng nhi tử đều sưng được với ngoan ngoãn, như vậy thế giới này liền không có nhân cha. niết phạn thân đứng ở bạch ngọc đường phía sau, quanh thân tản ra ưu đàm hoa hư khí, thanh âm thanh lanh thẳng vào nàng bên hai, mẹ hiền chiều hư con. Bạch ngọc đường nghe vậy, trong lòng âm thầm tán đồng. Nàng nhìn ra được tới, cái này thẩm hải yến tự hồ thật sự đối với chính mình nhi tử hành vi phạm tội, không quá hiểu biết. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới càng không đáng tha thứ. Sùng ái cùng bao dung, cũng không phải cho phép chính mình con cái phạm tội lấy cớ. Cứ việc Bạch Ngọc Đường cũng không tưởng đối với một cái mẫu thân nói năng lô mãng, nhưng là, nàng đối với liêu hạ huy bực này bại hoại, như cũ sẽ không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Làm như nhận thấy được Bạch Ngọc Đường kia một kia rất nhỏ dao động, không đợi nàng mở miệng, Hạ Vân Lãng trực tiếp lịch sự tao nhã cười nói, ngươi cũng không hỏi xem ngươi nhi tử làm cái gì, liền đối chúng ta hương sư vấn tội. Thật sự là buồn cười. Chúng ta bất quá là phòng vệ chính đáng, không có một kia sai lầm. Nhưng thật ra các ngươi hiện tại loại này hành vi, chính là nghiêm trọng nguy hại chúng ta nhân thân an toàn. Ta khuyên nhị vị vẫn là cẩn thận một chút, nếu là thương đến các ngươi không nghĩ thương người đã có thể không hảo. Hạ vân lãng ý có điều chỉ nhìn liễu hạ huy liếc mắt một cái. Thầm hung cùng thầm hải yến đều bị hạ vân lãng vô hình ám chỉ, làm đến hãi hùng kết vía. Ta cảnh cáo ngươi, đừng sang bậy. Thầm mạnh mẽ thanh quát, trong lòng thầm hận. Thầm hải yến lại là phẫn hận bất an nói, vẫn là trước làm những người này đi xuống đi, nhìn đến này đó đen như mực thường, chỉ vào huy huy, lòng ta liền không thoải mái. Thầm hung thấy vậy, cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ phải không cam lòng nói, trước đều đi ra ngoài, ở bên ngoài đợi mệnh. Mắt thấy những cái đó cầm trong tay xuống ống cảnh sát bỏ chạy, không khí trong khoảng thời gian ngắn lại lâm vào rằng co bên trong. Thầm Hải Yến đau lòng nhìn Liễu Hạ Huy, hơi có chút vô kế khả thi cảm giác, trong lòng buồn bực cực kỳ. Phần 68 Cố tình ở ngay lúc này, hứa vi giáo rắc lấm la lấm lét trên vào một tới, hắn nhìn đến Bạch Ngọc Đường cùng Nhất Phạn thần đáng người, nhất thời vui sướng khi người gặp họa kêu to ra tiếng, thẩm chủ tịch, chính là những người này. Chính là những người này làm hại chúng ta cùng sang thượng gia tộc hợp tác phao canh, ha ha, thật là báo ứng. Các ngươi những người này cư nhiên bị bắt được cảnh sát của tới, xem các ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Thẩm Hải Yến vốn dĩ liền lòng dạ nhi cực độ khó chịu, cố tình bạch ngọc đường đám người cầm con hắn, làm nàng hỏa khí không trôi nhưng tiết. Hiện tại, hứa vĩ lại là như thế chủ động đưa tới cửa tới, Thẩm Hải Yến nào còn có nửa phần do dự, trực tiếp một cái vang dội đại ba trưởng phiến ở hứa vĩ trên mặt. Người câm miệng cho ta. Chính văn nội dung 31 Đệ tứ tập thân thế chi mê chương 31. Như thế vang dội một cái tát, trực tiếp đem hứa vị đánh chính là bảy vượng táng tố, hữu nhĩ nổ vang, tư duy đình trệ, toàn bộ má phải lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, rõ ràng hiện ra 5 điều dấu ngón tay. Hứa vị bị thẩm hải yến bất thình lình một cái tát phiến không rõ, nhất thời ngầm miệng lại, cũng không dám nữa ra tiếng. Kỳ thật, này có thể quái được ai đâu. Muốn trách chỉ có thể quái hứa vị chính mình miệng thiếu. Không biết sao xui xẻo đụng vào họng xuống thượng, vì thế thực bi thôi trở thành thẩm hải yến nơi chút giận. Bạch Ngọc Đường đám người đem một màn này nhìn đến trong mắt, nhưng thật ra cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Loại này người một nhà đánh người một nhà thiết mục, đảo thật sự là lệnh người chăm xem không nể. Điên điêm trực tiếp mùi ngon cười nhạo nói, xứng đáng. Thẩm hải yến đánh hứa vĩ lúc sau, cả người tích tụ hỏa khí cùng lo lắng, cũng ẩn ẩn áp xuống đi không ít. Nàng cũng biết bạch ngọc đường đám người sẽ không dễ dàng thả người, chỉ có thể hùng tận uy hiếp nói, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoan đầu hàng hảo, nếu là huy huy thật ở các ngươi trong tay ra chuyện gì, các ngươi đời này đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Bạch ngọc đường đám người nghe vậy, lại như cũng là không chút để ý, tùy ý mà thanh thản, đối với thẩm hải yến uy hiếp hoàn toàn làm lơ. Thẩm hải yến thấy vậy, vẫn còn phong vận mặt mày, hung hăng nhảy nhảy, Cuối cùng là vô hạn đau lòng nhìn liếu hạ huy liếc mắt một cái lúc sau, lôi kéo thẩm hùng rời đi phòng thẩm vấn. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cái gì đều không làm, liền tùy ý bọn họ ở bên trong tiêu giao tự tại sao? Mẹ nó, chúng ta thẩm ra người khi nào chịu quá bực này bất khí, thẩm hùng nhìn kia thượng khóa phòng thẩm vấn, tương đương nôn nóng phẫn hận thấp chú. Thẩm hải Yến giờ phút này lại là khôi phục nữ cường nhân hành sự tác phong. Cảm xúc hơi chút bình tĩnh vài phần. Chuyện này như chúng ta không thể xuất ruột. Hiện tại Huy Huy ở bọn họ trên tay. Thế nào đều là bọn họ không đúng. Ta tin tưởng Huy Huy sẽ không phạm sai lầm. Mấy người này dám như thế cả gan làm loạn. Khẳng định là có một ít cậy vào. Đại ca yên tâm. Ta ở tới trên đường. Đại cấp trương học cường phó cục trưởng còn có Huy Huy hắn ba đi điện thoại. kia hai người một lát liền sẽ chạy tới. Đến lúc đó ta xem mấy người này còn dám không dám tại như vậy kiêu ngạo, cư nhiên dám đánh ta tâm can bà bối, ta nhất định phải làm các nàng trả giá đại giới. Thẩm Hùng nghe vậy, lại là mặt mày ẩn ẩn nhảy nhảy, muội tử, ngươi đem muội phu cùng phó cục trưởng đều gọi tới. Nói thật, chuyện này Thẩm Hùng cũng không tưởng làm lớn như vậy, Thẩm Hải Yến không rõ ràng lắm sự tình tiền căn hậu quả, hắn lại là tinh tường thực. Tuy rằng Liễu Hạ Huy ở điện thoại chung vẫn luôn cùng hắn tố khổ. Nhưng là, lấy hắn đối nhà mình cháu trai hiểu biết, chỉ sợ chuyện này xét đến cùng nói, sai cũng không ở bạch ngọc đường đám người kia một phương. Rốt cuộc mấy năm nay, cùng loại sự tình không thiếu phát sinh. Chỉ là lúc này đây đuổi kịp liễu đại thiếu xui xẻo, đụng phải ngạnh điểm tử mà thôi. Tuy rằng Tô Châu thị thư ký thành ủy liễu ai dân cùng Cục Công an Phó Cục trưởng Trương Học Cường, đều là phía chính mình như người, nhưng là, việc này muốn thật là nhau lớn. Ai mặt mũi thượng rất khó coi, nói không chừng còn sẽ đem chính bọn họ bồi đi vào, bực này nguy hiểm, thẩm hùng tự nhiên là không nghĩ mạo. Mội tử, ngươi vẫn là đừng làm cho muội phu bọn họ lại đây. Cái này, ta tin tưởng những người đó kiên trì không được bao lâu. Thẩm hùng vừa mới mở miệng khuyên bảo, liền nghe cục cảnh sát bên ngoài một trận ồn ào ồn ào náo động tiếng động, thanh thế rất là to lớn. Sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Chẳng lẽ mỗi phu bọn họ nhanh như vậy liền tới rồi. Thẩm Hải Yến vẫn còn phong vận mặt mày, cũng là hơi hơi nổi lên một chút nghi hoặc, đi, đi ra ngoài nhìn xem. Đương Thẩm Hùng cùng Thẩm Hải Yến, cộng thêm hứa vĩ, mạng nghĩa đám người đuổi tới công an đại sảnh thời điểm, lại là phát hiện, toàn bộ công an đại sảnh đều bị cầm trong tay xuống ống, thân xuyên áo ngụy trang quân nhân vây quanh lên. Ngoài cửa càng là dừng lại 5 chiếc quân dụng xe. Thẩm Hùng thấy như vậy một màn. Không khỏi quát lớn, đây là có chuyện gì? Các ngươi là cái nào bộ đội, cư nhiên dám cầm súng tới cục công an, các ngươi muốn làm gì? Hắn nói âm vừa ra, một cái người mà cáo ngụy trang nam tử từ quân nhân trung gian bước đi trầm ổn đi ra. Này nam tử tuổi trường 33-4 tuổi, thân thể đĩnh bạn, ánh mắt cương nghị, bên môi mang theo một mặt lạnh leo tươi cười, vừa lên tới chính là không chút khách khí. Ta là Tô Châu Thị 512 đóng quân bộ đội thiếu tá mạc thiếu hoa. Ta nghe nói, các ngươi mạnh mẽ bắt một đám người, những người đó là tại Hạ Bằng Hữu, sự tình chân tướng như thế nào, ta tin tưởng các ngươi cũng là trong lòng hiểu rõ, thứ thời, tốt nhất nhanh lên thả người, nếu là sự tình nháo đại nói, tin tưởng ta, các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Thầm Hung cùng Thẩm Hải Yến nghe xong Mạc Thiếu Hoa nói, không những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại yên lòng. Xem ra Bạch Ngọc Đường đám người cậy vào, chính là trước mắt cái này thiếu tá. Không thể phủ nhận, Quân đội lực lượng là không nhỏ, nhưng là, bằng một cái nho nhỏ thiếu tá, liền muốn can thiệp cục công an pha án, này năng lượng là xa xa không đủ. Bất quá, thầm hùng cũng không nghĩ đắc tội này đó đại binh, cho nên hảo ngôn hảo ngữ nói, mặc thiếu tá đúng không, ngươi nhưng cái đó bằng hưu chẳng những ổ đả dân chúng, trốn tránh cảnh sát bắt giữ, hiện tại còn bắt cóc con tin ở cảnh sát cục công nhiên nháo sự, tính chất đáng liệt, tình tiết nghiêm trọng, chuyện này. Các ngươi quân đội không quyền lợi nhúng tay, cũng kém không thượng thủ, ta khuyên ngươi vẫn là mang theo ngươi bộ đội chạy nhanh đi, ta coi như cái gì đều không có phát sinh. Quá! Ha ha, chê cười. Mặc thiếu hoa nghe vậy, trên người hẩn hẩn lưu động một loại thuộc về quân nhân chính trực cùng thiết huyết Đây là các ngươi cảnh sát cục phá án phương thức, đổi trắng thay đen, ba hoa trích tròe, họ thẩm, kỳ thật sự tình trải qua rốt cuộc như thế nào. Ta tin tưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, nếu ngươi nhất ý cô hành, ta cũng không cần thiết cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi chừng nào thì thả người, ta người liền khi nào rời đi, chúng ta xem ai đua đến qua ai. Mạc Thiếu Thông nết miệng cười, bên môi tràn ngập thuộc về đại binh đặc có lang tính. Lại nói tiếp, này Mạc Thiếu Thông cũng từng bị Hạ Vân Lãng thao luyện quá, hắn đối với Hạ Vân Lãng sung bái, so với lý trưởng Xuân cũng là không nhường một tấc. Cho nên... Hắn nhận được hạ vân lãng điện thoại lúc sau, cái thứ nhất phản ứng chính là liêu ra người đầu bị lừa đá, cái thứ hai phản ứng chính là làm chính mình trong đoàn sở hữu đại binh cầm vũ khí, sớm rền gió cuốn vọt lại đây. Thầm hùng cũng không nghĩ tới mạc thiếu hoa cư nhiên như vậy vô lại, lập tức lớn tiếng phẫn nộ quát, mạc thiếu tá, nơi này là cảnh sát cục, không phải ngươi quân doanh, chẳng lẽ ngươi tưởng ở chỗ này náo sự sao? Đừng tưởng rằng chúng ta cảnh sát cục, liền sợ các ngươi quân đội. Mặc thiếu hoa hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, vậy thử xem. Theo hắn ra lệnh một tiếng, những cái đó đại binh lại là trước tiên dơ lên trong tay ra hỏa, kêu tối om họng súng, thẳng chỉ thẩm hùng cùng thẩm hải yến đám người. Thẩm hùng cùng thẩm hải yến hai người sắc mặt đột nhiên có chút cứng đờ, đối mặt những cái đó biểu tình lãnh ngạnh đại binh, trên đầu mồ hôi lạnh không tự giác liền chạy xuống dưới. Hứa vi trực tiếp một cái cơ linh, cũng bất chấp trên mặt đau đớn, thân mình dùng sức sau này rụt ruột. ruột. Mã nghĩa còn lại là trong lòng dự cảm bất hảo, đột nhiên mở rộng, xem ra chuyện này tưởng không nháo đại, cũng không được. Những cái đó bị vây quanh cảnh sát, trên mặt cũng là xuất hiện không thể tưởng tượng khẩn trương, một đám sôi nổi đem súng lục đảo ra tới. Hai bên nhân mã, lại là ở trong chốc lát, liền trở nên dương cung bạc kiếm, hình thành rằng có chi thế. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hai chiếc xa hoa điệu thấp xe hơi, đột nhiên ngừng ở ở cảnh sát cục ngoài cửa. Cửa xe mở ra, cục công an phó cục trưởng Trương Học Cường, ổn định vững chắc đi xuống tới. Mà một khắc chiếc xe đi xuống tới người, đúng là Liêu Hạ Huy Phụ Thần, Tô Châu Thị Thư Ký Thành ủy, Liêu Hải Dân. Này hai người nhìn đến đối phương đã đến, còn rất là hữu hảo giao nắm một chút bàn tay. Chỉ là, bọn họ còn không kịp hàn huyên, liền thấy được ngừng ở cửa kia 5 chiếc quân khu dùng xe, nhất thời hai mặt nhìn nhau, trên mặt nhiều vài phần kinh ngạc. Lao Trương Các ngươi cảnh sát cục như thế nào sẽ có nhiều như vậy quân dụng xe ngừng ở nơi này, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Liêu gái dân bản năng nhận thấy được một tia không giống bình thường. Trương học cường cũng là không hiểu ra sao, không rõ ràng lắm à, đi một chút, đi vào trước nhìn xem đi, tẩu tử hiện tại hẳn là rất sốt ruột, chúng ta trước đem tiểu huy sự tình giải quyết. ân kêu nhanh lên đi. Nhắc tới khởi liếu hạ huy, liền tính là trầm ổn như liêu gái dân cũng không khỏi có chút nóng lòng. Phần 69 Cứ việc hắn biết chính mình nhi tử là cái cái gì tính tình, nhưng kia dù sao cũng là chính mình cốt đụng, liền tính thật là buồn lời, hắn cái này đương cha, cũng muốn giúp hắn hổ thượng tưởng Đương trương học cường cùng liêu ai dân tiến vào công an đại sảnh thời điểm, rõ ràng cũng bị trước mắt đột nhiên xuất hiện hỏa bạo cảnh tượng hoảng sợ. Trương học cường trong thanh âm nhất thời có chút tức giận, đây là có chuyện gì? Các người đang làm cái gì? Tự nhiên ở trong cục cảnh sát sống mái với nhau. Thầm hung cùng Thẩm Hải Yến vừa thấy đến trường học cường cùng Liêu Hải Dân, lập tức tựa như có người tâm phúc, trên mặt toát ra một tia ý mừng. Hải Dân, ngươi đã tới. Này đó tham gia quân ngũ, cũng không biết đã phát cái gì điên, trực tiếp vây quanh nơi này, không cho người ra vào, còn uy hiếp chúng ta thả những cái đó hậu đả huy huy cho phạm, ngươi cần phải vì chúng ta huy huy làm chủ a. Thẩm Hải Yến tuy rằng người đã qua tuổi 40, Nhưng là khóc lên vẫn là hoa lê dính hạt mưa, có khắc một phen phong vận. Liêu Hải Dân nghe vậy, chầm ổn khí độ nhưng thật ra không có phát sinh nhiều ít biến hóa. Trong thanh âm lại là ngầm có ý một kia tức giận, chúng ta huy huy hiện tại thế nào? Ô ô, ô vừa nói khởi này cha nhi, thẩm hải yến nước mắt nhi rất càng nhiều. Những người đó đem chúng ta huy huy bắt góc, hiện tại người ở phòng thẩm vấn, chúng ta huy huy đã ngất đi rồi. Buồn cười. Liêu Hải Dân nghe được lời này. Trên người trầm ổn rốt cuộc biến mất hầu như không còn, bị phẫn nộ sở thay thế được. Lúc này, Thẩm Hùng cũng đem sự tình trải qua cùng Trương Học Cường tự thuật một lần. Đương nhiên, hắn nói ra sự thật tự nhiên là tránh nặng tim nhẹ, đem Liếu Hạ Huy hoàn toàn nói thành người bị hại. Bất quá, Trương Học Cường cũng không nốc, sự tình rốt cuộc như thế nào, hắn nhiều ít cũng có thể đoán ra vài phần. Chẳng qua, hắn luôn luôn cùng Liêu Hải dân giao hảo, đối với chân tướng như thế nào. Tự nhiên là muốn lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Mạc Thiếu tá, nơi này là cảnh sát cục, ta là cục công an phó cục trưởng Trương Học Cường. Ngươi mang theo bộ đội mạnh mẽ vây quanh cảnh sát cục, đây là trái pháp luật hành vi. Ta hiện tại yêu cầu ngươi lập tức tướng quân đội rút lui, bằng không, ta sẽ thông chi ngươi cấp trên. Đến lúc đó, sự tình đã có thể không hảo thu thập. Trương Học Cường tuy rằng đối với Mạc Thiếu Hoa hành vi cảm thấy phẫn nộ, nhưng là nói ra nói lại là để lại không ít đường sống. hắn ở quan trường tẩm dâm nhiều năm, có thể hơn 30 tuổi trở thành thiếu tá trước, nhiều ít đều phải có chút bối cảnh phương pháp. trương học cường làm người luôn luôn bắt diện linh lung, tự nhiên là không nghĩ chống rông gây thủ chuốt oán. đối với trương học cường cảnh cáo, mặc thiếu hoa chỉ là báo lấy cười lạnh, muốn thông chi ta cấp trên, hảo a, muốn hay không ta mượn di động cho các ngươi. ta đã nói rồi, các ngươi khi nào thả người. Ta liền khi nào rời đi, khi ta mặc thiếu hoa nói giả sao? Mặc thiếu hoa như thế cường thế thái độ, nhưng thật ra làm trương học cường có chút kinh nghi bất định. Nhưng là, liêu ái dân lại là đã là bị khơi dậy lửa giận, cái loại này thượng vị giả vinh nghiêm, hoàn toàn bị bạo phát ra tới, bất quá là một cái nho nhỏ thiếu tá, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Hôm nay sự, không tới phiên ngươi xuất đầu, người trẻ tuổi, vẫn là không cần như vậy xúc động hảo, tiểu tâm tự hủy tương lai đối với Liêu Ái Dân nói, mặc thiếu Hoa càng thêm khịt mũi coi thường, thậm chí khinh thường nói chuyện, trực tiếp dùng hành động biểu lộ chính mình lập trường. Các ngươi không thả người, ta liền không lui lại. Thấy như vậy một màn, Thẩm Hùng cùng Thẩm Hải Yến thật là có chút kinh ngạc. bọn họ vốn dĩ cho rằng Trương Học Cường cùng Liêu Hải Dân đã đến, thế nào cũng sẽ khởi đến nhất định kinh sợ tác dụng, làm cái này nho nhỏ thiếu tá biết khó mà lui. Ai biết lại là thí tác dụng đều một có, gì thời điểm bọn họ quyền lợi địa vị trở nên như vậy không hảo xử. Liêu Hải Dân cũng là một trận buồn bực, vừa định lấy ra di động, hướng quân khu bắt qua đi, liền nghe thấy hai tiếng rồn dập rừng xe sinh, xuất hiện ở ngoài cửa. Ngay sau đó, ở mọi người kinh ngạc trong tâm mắt, Tô Châu Thị Thị trưởng Trần Học Đảo cùng Tô Châu Thị Cảnh sát Cục Cục trưởng Hồ An Bình lại làm một trước một sau đi vào Cục Công an Đại sảnh. Cái này tổ hợp chính là so vừa mới Trương Học Cường cùng Liêu gái Dân tổ hợp, suốt cao một cái cấp bậc A. Cảnh sát trong cục mặt những cái đó cảnh sát, trong lòng đều là âm thầm cảm thán, thật không biết hôm nay là cái ngày mấy, sao đại nhân vật một người tiếp một người lại đây đâu. Trương Học Cường cùng Liêu gái Dân nhìn đến Trần Học Đảo cùng Hồ An Bình như thế vội vã xuất hiện, trong lòng đều là ẩn ẩn một đột, chậm rãi nổi lên một loại dự cảm bất hảo. Đồng dạng. Cảnh sát trong cục cái loại này dương cung bạt kiếm không khí, cũng làm Trần Học Đào cùng Hồ An Bình sửng suốt sửng sốt. Nhưng là, bọn họ căn bản không kịp để ý tới này đó đại binh, ánh mắt trực tiếp quét về phía đám người bên trong. Trần Học Đào nói ra nói, càng là ra ngoài mọi người dự kiến, các người hôm nay chảo trở về người đâu. Ở đâu? Trần Thị Trường, không dối gạt ngài nói, vừa mới chúng ta cục cảnh sát xác thật bắt vài người. Bất quá bọn họ đều là ổ đả liếu thư ký ra công tử trọng phạm, chẳng lẽ Trần Thị trưởng theo như lời? Là bọn họ? Trương học cường cười gượng thử nói. Trần học đào nghe vậy, rất là đoán giận nhìn liêu hái dân liếc mắt một cái, ở kia liếc mắt một cái chung, còn ẩn ẩn bao hàm vài tia đồng tình, hắn thanh âm mang theo cùng ngày xưa bất đồng cấp bách, chính là bọn họ. Ta hiện tại liền phải thấy bọn họ. Liêu gái dân bị Trần học đào kia liếc mắt một cái, xem toàn thân không thoải mái. Trong lòng ẩn ẩn bất an, hắn miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, ra vẻ bình tĩnh hỏi, Trần thị trường, ngài chăm vội bên trong lại đây một chuyến, sẽ không? Chính là vì kêu mấy cái ổ đả hơn nữa bắt cóc tiểu khuyển ngại phạm đi. Trần học đào nghe xong lời này, chỉ là thật sâu nhìn liều gái dân liếc mắt một cái, cuối cùng là đen tối không rõ thở dài, ai, dẫn đường đi. Trương học cường cùng liều gái dân nghe thế thanh thở dài, không biết sao. Liền cảm thấy trong lòng một trận lệnh cả người, nào còn dám đi thêm thử, vội vàng làm thẩm hùng mang theo mọi người, đi trước phòng thẩm vấn. Mạc Thiếu Hoa cười lạnh một tiếng, đồng dạng không nhanh không chậm đuổi kịp. Nhìn thấy Mạc Thiếu Hoa cái này hành động, Hồ An Bình lúc này mới biên hướng bên trong đi, liền châm trước mở miệng hỏi, không biết tiểu huynh đệ là cái nào bộ đội, người hôm nay cái này trận trưởng tựa Hồ có chút không thích hợp à. Ta là Tô Châu Thị 512 đóng quân bộ đội thiếu tá Mạc Thiếu Hoa, bên trong người là bằng hữu của ta, các ngươi cảnh sát cục tổn hại pháp kỷ, tùy tiện bắt người, ta chỉ là lại đây kéo dài một chút thời gian mà thôi. Mạc Thiếu Hoa nói trực tiếp, Hồ An Bình tự nhiên cũng nghe đến minh bạch. Hắn cái gọi là kéo dài thời gian, chỉ sợ cũng là vì chờ bọn họ hai người đã đến đi. Nghĩ vậy nhi, Hồ An Bình không khỏi cười khổ nói, thật đúng là vất vả Mạc Thiếu Tá. Liêu Hải Dân, Trương Học Cường cùng Thẩm Hải Yến đám người, vẫn luôn đều ở chặt chẽ chú ý Hồ An Bình cùng Trần Học Đào phản ứng. Khi bọn hắn nhìn đến Hồ An Bình lại là đối mặt thiếu hoa vô cùng khách khí thời điểm, trong lòng kia mặt bất an cuối cùng là đột nhiên mở rộng mở ra. Theo phòng thẩm vấn cửa phòng mở ra, Trần Học Đào cùng Hồ An Bình hai người tự nhiên là bước nhanh đi vào. Khi bọn hắn nhìn đến Bạch Ngọc Đường mấy người thời điểm, cũng không khỏi tâm sinh tán thưởng, như thế nhân vật. Thật sự thế sở hiếm thấy, đồng thời, bọn họ trong lòng cũng đem liều hai dân đám người măng cái máu chó đầy đầu, nhân vật như vậy đều dám đắc tội, quả nhiên bị mù mắt. Đương nhiên, bọn họ nhìn đến Bạch Ngọc Đường đám người đồng thời, cũng thấy được giống như chết cầu giống nhau, nằm ở trong góc liều Hạ Huy. Nhưng là, này hai người đều thông minh lựa chọn làm lơ. Ha ha! Làm các vị bị sợ hãi, không biết ai là Hạ Tiên Sinh. Trần Học Đào đối mặt Bạch Ngọc Đường đám người thời điểm không có bày ra một chút thị trưởng cái giá, rất là hiền hòa hỏi. Ta là Hạ Vân Lãng lưu nhã đứng dậy, quanh thân Lưu Vân mở ảo thanh quý phi phàm. Trần Học Đào nhìn thấy Hạ Vân Lãng trên mặt biểu tình càng thêm nhiệt tình, người còn không có đi đến trước mặt, tay lại là trước đó duỗi đi ra ngoài, Lưu Hải dân đám người xem rõ ràng, Trần Học Đào duỗi rõ ràng là đôi tay. Thân phận địa vị tới rồi bọn họ cái này chính tự ngay cả bắt tay cũng tương đương có chú ý. Trần Học Đào như thế làm, chính là xích la la thuyết minh một sự thật, trước mắt cái này ưu nhã vô song nam tử, thân phận địa vị tất nhiên so Tô Châu Thị Trưởng còn muốn cao nhiều. Hạ Tiên Sinh, Ngài Hảo, ta là Tô Châu Thị Thị Trưởng Trần Học Đào, hôm nay sự thật là ngượng ngủng, chậm chễ các vị, Hạ Tiên Sinh ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Trần Học Đào nói ra nói, khách khí làm người giận xôi càng là làm liêu hai dân cùng trương học cường đám người khỏe miệng phát khổ, đầu óc không rõ. Đối mặt Trần Học Đào nhiệt tình, Hạ Vân Lãng cũng là vươn một bàn tay, chuồn chuôn lướt nước cùng Trần Học Đào đôi tay nắm một chút. Nắm xong lúc sau, hắn liền đem ánh mắt chuyển tới bạch ngọc đường trên người, tươi cười sủng nịch thân thiết, Ngọc Nhi, vị này chính là Tô Châu Thị Trường. Hắn sẽ nói ra như vậy một câu giống như Dư thừa nói, chính là vì cho thấy một loại tư thái. Một loại vì bạch ngọc đường như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thái, một loại làm người khác phân dõi chủ yếu và thứ yếu tư thái. Trần học đào không phải bản nhân, tự nhiên nghe hiểu được hạ vân lãng giữa những hàng chữ ý tứ. Chính là bởi vì nghe hiểu được, hắn mới cảm thấy cả người mồ hôi lạnh, đối với bạch ngọc đường thân phận kinh nghi bất định. Không biết vị tiểu thư này, như thế nào xương hô a. Cứ việc trần học đào trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt lại không có lộ ra một phần. Hỏi chuyện thanh âm có thể nói hòa ái dễ gần. Ta họ bạch. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười cười, trầm tĩnh như u lan. Trần học đào lại lần nữa nhiệt tình vươn đôi tay, nguyên lai là bạch tiểu thư A, thất kính, chậm trễ ngài nhiều như vậy thời gian, thật sự là ngượng ngùng mong rằng bạch tiểu thư có thể thứ lỗi. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, cũng vươn đôi tay, cùng trần học đào nhàn nhạt chạm vào một chút, vừa chạm vào liền tách ra. Phần 70 Lúc này, Hồ An Bình cũng đi lên trước tới, trên mặt nào còn có nửa phần ngày thường nguy nghiêm, "Bạch tiểu thư, Hạ tiên sinh, các ngươi hảo, dưới tình huống như vậy gặp mặt, thật sự là xin lỗi, các ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm tra, đến lúc đó, tất nhiên sẽ còn đang ngồi trư vị một cái công đạo." Hồ An Bình nói còn chưa nói xong, trầm mặc sau một lúc lâu thầm hạ yến, trực tiếp kích động, "Hồ quốc trưởng, Trần thị trưởng, các ngươi hai người cũng không thể bao che tội phạm a." Thiên có thể thấy được liền, các ngươi nhìn một cái, những người này đem nhà của chúng ta huy huy đánh thành bộ răng gì. Chẳng lẽ như vậy còn không gọi phạm tội sao? Bọn họ chẳng những đánh người, còn bắt cóc có tin, trở ngại pha án, chẳng lẽ cứ như vậy làm cho bọn họ rời đi sao? Thầm hung thấy chính mình muội muội đã mở miệng, cũng là xúc động hát điểm nói, chính là, này đó đều là ta cùng muội muội tận mắt nhìn thấy, nơi này sở hữu cảnh sát đều có thể làm chứng. Thẩm gia huynh nội lời này vừa ra, Lưu Ái Dân, Trương Học Cường, Trần Học Đào cùng Hồ An Bình bốn người biểu tình có chút không tốt, đặc biệt là Lưu Ái Dân cùng Trương Học Cường hai người. Nói thật, bọn họ nhìn thấy Trần Học Đào cùng Hồ An Bình đối đãi Bạch Ngọc Đường đám người thái độ cũng là đại chịu kích thích, biết chính mình lúc này đã đến văn sát, bọn họ ước gì sự tình liền như vậy qua đi, bởi vì bọn họ biết liền tính sự tình chính xác truy cứu lên. Bọn họ cũng là nửa phần chỗ tốt đều không có, thậm chí còn sẽ đắc tội trước mắt những nhân vật này. Nhưng là, Thẩm Hải Yến cùng Thẩm Hùng nói, lại làm sự tình đã không có hòa hoãn đường sống, chỉ có thể tra đi xuống. Trần học đào cùng Hồ An Bình này hai cái cáo giả thấy vậy, cũng biết sự tình sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bạch Ngọc Đường đối mặt Thẩm Hải Yến hai người nghi ngờ, lại là đạm đạm cười, ta đã sớm nói qua. Chúng ta sẽ đối liêu hạ huy ra tay, thuần túy là xuất phát từ phòng vệ chính đáng, vẫn luôn là hắn ở tìm chúng ta phiên toái hiện là phái người chặn đường ngăn chặn, như toan bắt góc, sau lại lại xúi dục cảnh sát, đem chúng ta chảo vào cảnh sát cục, lại sau lại còn lạm dụng công quyền lực, muốn đôi chúng ta tiến hành tư thẩm. Chuyện này, liền tính các ngươi tưởng tính, ta cũng sẽ không đồng ý, ta cũng hy vọng hồ cục trưởng có thể một cha được đế. Bị chỉ tên nói họ Hồ An Bình nhất thời mồ hôi đầy đầu, liên tục gật đầu. Thầm Hải Yến còn lại là đầy mặt khinh thường, không tin quát lớn nói, loạn giảng ngươi vừa mới nói chỉ do bôi nhỏ Ta huy huy tuyệt đối sẽ không làm như vậy chuyện này. Ngươi nói nhiều như vậy, có chứng cứ sao? Chứng cứ ở nơi nào? Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trầm tĩnh đạm nhiên cười lạnh, ngươi muốn chứng cứ. Hảo, vừa mới ta thật đúng là liền không cẩn thận ghi lại một phần. Vừa lúc thỉnh đại gia cùng nhau nghe Nàng lời này vừa ra Thầm hùng cùng mã nghĩa đám người nhất thời biến sắc Bạch Ngọc Đường cũng không để ý đến mọi người phản ứng Trực tiếp vừa di động đem ra Ấn xuống chuyển phát tin kiện Nhất thời Liêu đại thiếu mang theo đầu chọc nam tử Ở phòng thẩm vấn kêu căng ngạo mạn kêu một đoạn Hoàn toàn vô xóa giảm chuyển phát tin ra tới Liêu ái dân cùng trương học cường nghe xong Chỉ cảm thấy sắc mặt lúc đỏ lúc xanh mã nghĩa cùng thẩm hùng đám người còn lại là sắc mặt trắng xanh. Hồ An Bình huyệt thái dương thình thịch máy nghẻ, đặc biệt là nghe được Liễu Hạ Huy nói, Cục trưởng Cục Công an đều phải làm hắn bảy phần thời điểm, Hồ An Bình không còn có nửa phần một sự nhịn chín sự lành thái độ, hoàn toàn kiên định muốn một cha được đế tín nghiệm. Chân học đào còn lại là hơi hơi thở dài, bởi vì hắn biết, Tô Châu Thị đã nhất định phải thời tiết thay đổi. Giờ phút này, tâm tình nhất thoải mái chỉ sợ cũng phải kể tới thẩm hải Yến. Ở nàng trong lòng, nhà mình nhi tử tuy nói tiêu càng một ít, nhưng là, cái gì cũng tốt, liền tính phía trước đã từng xuất hiện quá cùng loại sự kiện, nàng cũng cảm thấy này bất quá là nhà mình nhi tử niên thiếu khinh quồng, trên thế giới này lại có ai sẽ không phạm sai lầm đâu. Nhưng là, nghe được trong tay kia một đoạn đoạn bờ bãi kêu gào, ác độc ngôn ngữ, ti tiện thủ đoạn, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình sai rồi. Cố tình liền ở ngay lúc này, hôn mê gần 2 giờ Lưu đại thiếu. Lại là từ từ chuyển tỉnh. A, đau quá a. Mẹ, người rốt cuộc tới, người nhất định phải cho ta làm chủ a. Những người đó khi dễ ta, các nàng không duyên cơ hội đà ta. Chuyện này. Liêu Hạ Huy vừa mở mắt, chỉ cảm thấy cả người đau đớn. Hắn vừa thấy đến thẩm hải yến, bản năng muốn tố khổ. Ai biết hắn nói, còn chưa nói xong, đã bị một cái nên diện mà đến bàn tay phiến bồi vạn. A, đáng thương Liêu Đại Thiếu, vừa mới tỉnh lại liền bởi vì cái này, bàn tay lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều có chút kinh ngạc, đặc biệt là Thẩm Hải Yến, cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì này một cái tát, đúng là Liêu gái dân phiến. Liêu gái dân tuy rằng biết Liêu Hạ Huy hoang đường, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ hoang đường đến cái này phần thượng, có Liêu Hạ Huy việc này, đã chú định hắn chính trị kiếp sống muốn như vậy chết non, hắn lại như thế nào không tức giận, như thế nào không tức giận. Thái dân Thẩm hải yến la lên một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào liễu hạ huy bên người, hắn là ngươi nhi tử, ngươi như thế nào có thể hạ như thế nặng tay. Ngươi còn nói, nếu không phải ngươi xuống hắn, hắn có thể như thế vô pháp vô thiên. Liêu hải dân cấp giận công tâm, trực tiếp lại một cái bàn tay ném ở Thẩm hải yến trên mặt. Thẩm hải yến trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, hạ vân lạng Lưu nhã sửa sang lại cổ tay áo, cười châm trọng. Liêu thư ký thật đúng là đại nghĩa diệt thân A. Bạch Ngọc Đường đối với cái này đánh nữ nhân liêu thư ký cũng là trong lòng khinh thường, điền điểm trực tiếp ra tiếng phỉ bán, chính mình không giáo hảo nhi tử, cư nhiên lại lao, đây là thư ký thành ủy, tố chất thất thấp. Sự tình tới rồi cái này phân thượng, Trần Học Đào cùng Hồ An Bình hai người cũng biết, tưởng áp xuống đi, là không có khả năng. Hiện tại cũng chỉ có thể tra rõ rốt cuộc, chính cái gọi là, chết đạo hưu bất tử bần đạo nếu là rửa sạch ra một đám cảnh sát quan viên có thể bình ổn hạ ra lửa giận liền tính tốt hồ an bình cũng coi như là cái sấm rền gió của người nhất thời liền cùng bạch ngọc đường đám người nhiều lần bảo đảm nhất định nghiêm tra đương trưởng liền đem thẩm hùng mạng nghĩa đám người toàn bộ bị bắt giam đại thẩm liêu hạ huy cũng bị mang theo đi xuống liêu ái dân cùng trương học cường hai người còn lại là tạm dừng chức vụ hiệp trợ điều tra tuy nói chỉ là tạm dừng chức vụ Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tới, này hai người không còn có phục chức hy vọng. Trận này bởi vì ăn chơi chắc táng nhất thời dâm dục sở khiến cho án kiện, rốt cuộc hạ màn, bởi vì như vậy sự, Tô Châu Thị rửa sạch ra một số lớn quan lại bao che cho nhau, đút lót nhận hối lộ, tổn hại pháp kỷ quan viên, còn Tô Châu Thị một mảnh thanh minh lanh lảnh cắn khôn. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Chính văn nội dung 1, thứ 5 tập cổ mộ lệ ảnh chương 1. Kết thúc tô châu hành trình, Bạch Ngọc Đường đám người liền chạy về Hán Nam tỉnh Lâm Thương Thị. Nghỉ ngơi hai ngày sau, Bạch Ngọc Đường liền mang theo niết phản thần, thiết mục cùng tiểu tuyết cầu nhi hai người một thú về tới Kinh Thành. Đương nhiên, đồng hành còn có điền điểm. Mắt thấy liền phải khai giảng, nàng tự nhiên cũng muốn chuẩn bị hồi trường học. Vốn dĩ, Bạch Ngọc Đường muốn mang Diệp Luật Thanh cùng nhau đi, Kinh Thành so Lâm Thương Thị muốn muốn phồn hoa nhiều, đem Diệp Thị ngự dược phòng khai ở Kinh Thành. So với ở Lâm Thương, khẳng định là rất có phát triển. Bất quá, Diệp Luật Thanh lại là luyến tiếc Lâm Thương kia phân gia nghiệp, hơn nữa thẳng nhãi này không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ làm nghiên cứu, Bạch Ngọc Đường cũng không có miễn cưỡng, đem Lâm Thương thị biệt thự, trực tiếp để lại cho Diệp Luật Thanh cùng Chu Minh quân hai người. Lần này trở lại Kinh Thành, nàng nếu quyết định muốn ở Kinh Thành định cư, phía trước cất chứa những cái đó bảo bối, tự nhiên không thể lại đặt ở Lâm Thương thị biệt thự. Chỉ là, vài thứ kia quá mức quý trọng, thác cấp bình thường vận chuyển công ty, Bạch Ngọc Đường khẳng định là không yên tâm. Cũng may Hạ Vân Lãng thần thông quảng đại, trực tiếp tìm một trận quân dụng phi cơ, đem vài thứ kia trực tiếp vận đến kinh thành cơ lão gia tử dinh thự. Rốt cuộc, chờ đến nàng trở về lúc sau, liền phải bắt đầu đi theo cơ lão gia tử tiến hành học tập, chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian, sẽ ở tại cơ lão gia tử trong nhà, nàng hiện tại ở Bắc Kinh lại không có mua biệt thự. Dù sao, liền năng người đều phải qua đi trụ, đem đồ vật vận qua đi, cũng vừa lúc tiến tâm. Lâm hành phía trước, Bạch Ngọc Đường cùng Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà hai người chạm vào mặt, hơn nữa đem Tô Châu hành trình được đến những cái đó phỉ thúy, trừ bỏ kia khối cực phẩm đế vương Lục ở ngoài, tất cả đều giao cho này hai người trong tay. Đối với Bạch Ngọc Đường Tô Châu lần này thu hoạch, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng không có nhiều ít kinh hỉ bởi vì lúc này đây ly biệt, không biết bọn họ lại phải chờ tới khi nào tai kiến. Nói thật, nếu không phải ngại với hiện tại Hán Nam tỉnh cách cục vừa mới thay đổi, Bạch Gia Thu mua hoàn thành lúc sau, trăm phế đại hưng, này hai người tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố đi theo Bạch Ngọc Đường đi kinh thành phát triển. Bất quá, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà hai người cũng hạ quyết tâm, chờ đến tháng 10 miến điện đổ thạch công bản, Bạch Ngọc Đường kỳ hạ sinh ý, nhất định sẽ phát triển đến kinh thành. Đến lúc đó, chính là bọn họ gặp nhau ngày. Bạch Ngọc Đường trở lại kinh thành, đem niết phản thần, thiết mục còn có tiểu tuyết cầu nhi dàn xếp đến cơ lao ra tử biệt thự lúc sau. Chuyện thứ nhất, chính là hồi Ngọc Tuyển Sơn báo danh. Vu Tú Mai cùng Hạ Huyển Đình nhìn đến Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng hai người trở về, tiêu cao hưng kính nhi cũng đừng để ra. Đặc biệt là Vu Tú Mai lao thái thái, trực tiếp ôm Bạch Ngọc Đường không bùng ra, bà ngoại ngoan ngoại tôn nữ, bà ngoại tiểu tâm can còn không phải là hồi cái hán nam tình sao, như thế nào đi nhiều như vậy thiên đâu, có thể tưởng tượng chết bà ngoại. Nghe vu Tú Mai một ngụm một cái tâm can, một ngụm một cái bảo bối kê Bạch Ngọc Đường tuy rằng có chút thoáng không thói quen, nhưng là trong lòng lại là một mảnh mềm mại. Hạ huyền đình thấy nhà mình khuê nữ trở về, cũng là vạn phần vui sướng, tự mình xuống bếp, làm tràn đầy một bản mỹ vị món ngon. Hạ Trung Quốc lao ra tử tuy rằng không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt cảm xúc, nhưng là kia ngày thường luôn là uy nghiêm trầm ổn mặt già, lại là nhiều một phân hòa ái dễ gần chi sắc. Hạ Huyền Đình nhân Hạ Vân lãng đối với Bạch Ngọc Đường chiếu cố, đối với Hạ Vân lãng cũng quen thuộc tự nhiên rất nhiều. Trong bữa tiệc liên tiếp cho hắn gấp đồ ăn, đừng nhìn Hạ Vân lãng ngày thường giống như Cựu Thiên Lưu Vân giống nhau, thanh quý cao không thể phản, nhưng là đối với Hạ Huyền Đình lại là nói ngọ thực, một ngụm một cái huyền tỉ, tiêu tự nhiên chân thành tha thiết, thẳng làm Bạch Ngọc Đường một trận kinh bỉ. Liên ở Bạch Ngọc Đường đang ở cùng đùi gà ra sức giao tranh đương khẩu, kia vu Tú Mai lào thái thái, phản phất nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên tặc hề hề cười, một trương mặt già, như là tràn ra cúc hoa, ẩn ẩn mang theo vải phần bắt quái ước số. Đương đương A, hỏi ngươi chuyện này nhi A. Ngươi có nhận thức hay không Âu Dương gia kêu Âu Dương Hoàn cái kia tiểu tử. Bạch Ngọc Đường hơi hơi cứng lại, tuy rằng không biết vu Tú Mai vì cái gì sẽ nhắc tới Âu Dương Hoàn. Nàng vẫn là thành thành thật thật trả lời nói, gặp qua một mặt, xem như. Nhận thức đi. Gần chỉ là nhận thức. Vu Tú Mai nửa tin nửa ngờ, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm nhà mình ngoại tôn nữ, tựa như đèn pha giống nhau. Bạch Ngọc Đường đối với Vu Tú Mai như vậy thẩm vấn tư thế, rất là vô ngữ, thật sự chỉ là nhận thức. Hạ Vân lãng lại là nhìn ra một chút cái gì, ánh mắt hiếp lại, một bên cấp Bạch Ngọc Đường gấp đồ ăn, một bên ưu nhã hỏi, mẹ. Vì cái gì hỏi như vậy, có phải hay không? Âu Dương Hoan đã tới. Vũ Tú Mai nghe vậy, trên mặt lại là lộ ra một loại cực độ tự hào cảm xúc, là đã tới, tới tìm đường đường, còn tới không ngừng một chuyến. Ta lão bà tử tuy rằng ánh mắt không hảo xử nhưng là này tâm nhãn chính là so với ai khác đều thông thấu. Ta nhìn ra được tới, kia tiểu tử đối nhà chúng ta đường đường có ý tứ, hắc <cười> hắc nhớ trước đây tạ ra cái kia lão thái bà luôn là cùng ta cổ suý nhà bọn họ nha đầu có bao nhiêu thật nhiều ưu tú, trên thực tế thế nào, nhà bọn họ nha đầu truy Âu Dương ra cái kia yêu nghiệt tiểu tử đuổi theo mười mấy năm, kết quả Âu Dương gia kia tiểu tử thấy nhà chúng ta đường đường một mặt, liền động tâm. Hừ hừ, thật muốn đến lúc đó, nhìn xem kia tạ lão thái thái biểu tình a. Mẹ! Hạ Huyền Đình sợ hãi Bạch Ngọc Đường thẹn thùng, không khỏi đánh gậy Vu Tú Mai Hà tư nghĩ tưởng. Bạch Ngọc Đường lại là đầy đầu hấp tuyến, nàng nhưng không cho rằng chính mình mị lực lớn đến có thể thu phục kia chỉ đại yêu nghiệt. Hạ vân lãng nghe xong lời này, trên mặt tươi cười tuy rằng không có một chút ít biến hóa, nhưng là, kia lưu vân hai tròng mắt lại là ám trầm hạ tới, không giấu vết sẹt qua một đạo nguy hiểm quan mang. Bạch Ngọc Đường trở lại hạ ra lúc sau, chỉ ở hạ ra ngây người hai ngày, đã bị cơ lão ra tử thúc dục dọn tới rồi cơ ra. Tuy rằng biết cơ trường sinh thu Bạch Ngọc Đường vì đồ đệ, mặc kệ là đối Bạch Ngọc Đường bản thân vẫn là hạ ra tới nói, đều là chuyện tốt một cọc. Nhưng là, vũ tú mai đối với cơ trường sinh xúi dục Bạch Ngọc Đường dọn ly Bạch ra hành vi vẫn là cực kỳ hóa nghiệm. Bởi vì chuyện này, với Lao Thái Thái còn riêng gọi điện thoại cấp cơ trường sinh, tiến hành rồi một hồi cuồng ngoanh lôi tạng, hảo hảo phát tiết một đốn bất mãn, mới tính từ bỏ. Bương điện thoại lúc sau. Tuy là lấy cơ trưởng sinh hảo tính tình, hảo phong độ, cũng chỉ dư lại cười khổ. Nhìn như vậy cơ trưởng sinh, Bạch Ngọc Đường không khỏi xinh đẹp xảo tiếu. Ngươi nha đầu này còn cười, ta chính là bị ngươi bà ngoại mắng thảm. Cơ trưởng sinh đối với Vu Tú Mai láo thái thái bưu hãn, cũng là có chút không rét mà run. Ta đảo không biết, nguyên lai ngại như vậy sợ ta bà ngoại a. Bạch Ngọc Đường tư thái tốt đẹp ngồi ngay ngắn ở ghế trên, cười như không cười, mắt hàm dào hoạn. Cơ trưởng sinh ngay vậy, ra mặt chịu chịu, trong mắt lại là lơ đãng toát ra một tia cảm thán chi sắc, ngươi bà ngoại cái kia tính tình, chúng ta này thế hệ trước, chính là không có mấy cái không sợ, cũng liền ngươi ông ngoại, có thể xứng đôi như vậy nữ nhân, nhớ trước đây, ngươi bà ngoại chính là tương đương hấp dẫn người a. Nhìn cơ trưởng sinh kia phó đắm chìm ở trong hồi ước bộ dáng, bạch ngọc đường khó được bắt quái một chút, cơ ra ra, ngày năm đó không phải là thích ta bà ngoại đi khu khu khu nghe được Bạch Ngọc Đường như thế vừa hỏi, cơ trưởng sinh trực tiếp ho khan vài tiếng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt nổi lên một kia khả nghi đạm hồng, ngươi này tiểu nha đầu nói bậy cái gì, ta như thế nào sẽ thích ngươi bà ngoại, kia cái gì, không nói cái này, Niết tiên sinh, thiết tiên sinh, hai ngày này các ngươi chủ thói quen hay không? Cơ trưởng sinh này cử, rõ ràng là ở nói sang chuyện khác. Bạch Ngọc Đường đảo cũng không hủy đi lão nhân này đài cũng đem ánh mắt chuyển tới niết phạn thần cùng thiết mục hai người trên người đối mặt cơ trường sinh cái này đáng giá người tôn kính trưởng giả niết phạn thần khó được ngéo một cái thanh lanh quẹt môi đẹp như băng liên thắc cơ lão gia tử phúc ta trụ thực thoải mái thiết mục tuy rằng không thông minh nhưng cũng biết trước mắt lão nhân này là nhà mình sư phụ của tỷ tỷ ở hắn khái niệm chung sư phó cùng phụ thân thân nhân đều là một cái ý tứ đối với nhà mình tỷ tỷ thân nhân Hắn tự nhiên muốn yêu ai yêu cả đường đi, tận hết sức lực đi tôn kính. Ta cũng trụ thực thói quen, cảm ơn Cơ Gia Gia. Thiết một cái này to con, trả lời tương đương có lễ, cái loại này cục lốc ngây ngốc, ra vẻ phong nhã vụng về bộ dáng, thật sự là manh tới rồi cực điểm. Cơ Gia Gia, ta hiện tại còn không có tới kịp mua phòng ở, trong khoảng thời gian này chỉ có thể làm phạn thần cùng A Mộc trước ở tại nơi này, thật sự là phiền toái ngươi. Đối với điểm này, Bạch Ngọc Đường cũng là tương đương cảm tạ. Cơ trưởng sinh lại là giả vờ tức giận, đường nha đầu đây là nói cái gì, ngươi hiện tại là ta đồ đệ, cũng là người nhà của ta, làm ngươi bằng hưu ở tại nơi này, cũng là hẳn là, nói cái gì phiền thoái, không lý do có vẻ xa lạ. Nói nữa, ta cùng Niết Tiên Sinh chính là hứng thú hợp nhau thực, lão nhân ta sống ngần ấy năm, thấy người cũng đủ nhiều, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Niết Tiên Sinh như thế kinh thải tuyệt diễm nhân vật. Hơn 20 tuổi là có thể như thế Bắc học, thật sự là làm người bội phục. Đương nhiên, còn có vị này Thiết một tiểu hữu, như thế thân thủ, ngay cả ta bên người cận vệ đều có điều không kịp, có bọn họ ở chỗ này, làm lao nhân ta sinh hoạt nhiều rất nhiều kinh hỉ a. Cho nên đâu, các ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, ta nhưng thật ra ngóng trông nha đầu người trễ chút nhi ở đặt mua biệt thự, cũng làm cho ta viện này náo nhiệt náo nhiệt, nhiều những người này khí Cơ trưởng Sinh nói chân thành, cái này làm cho Bạch Ngọc Đường không khỏi hơi hơi cảm động, một trương tuyệt sắc khuôn mặt chậm rãi tràn ra một mặt thanh lệ như lan lún đồng tiền, nếu cơ gia già nói như thế, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phần 2. Ngươi nha đầu này, nhưng đừng cảm thấy ở tại ta nơi này là một việc dễ dàng, từ ngày mai bắt đầu, ta liền phải truyền thụ ngươi đồ cổ các loại tri thức, đến lúc đó, nhưng đừng kêu khổ a. Cơ trưởng Sinh cười tủm tỉm nói, Cơ gia gia yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Bạch Ngọc Đường bảo đảm một câu lúc sau, không khỏi hỏi ra chính mình tương đối quan tâm vấn đề. Đúng rồi, cơ gia gia, ta tìm người vận lại đây những cái đó thu tàng phẩm, ngươi đều an trí hảo đi. Nói lên chuyện này nhi, tuy là cơ trường sinh lòng dạ quảng như sông nước, ra mặt nhi cũng không khỏi run run, tràn ngập cảm thán trong thanh âm mang theo một tia như có như không ghen tuông. Ai, nhìn ngươi cất chứa lúc sau ta mới thật biết cái gì kêu trường giang sóng sâu đệ sóng trước, trước lãng chụp ở trên bờ cát. người nha đầu này vật khí, thật là liền ta đều là đỏ mắt không thôi à. trong truyền thuyết thỏi quang hoa sen vật đèn, long sơn gốm đen đại vại, tống chiều hoa mai ngạo tuyết thành đôi quân diêu diêu biên chén, mây mù dày đặc bạch sa ngọc thủy cung xuân hồ, ca diêu phấn thanh băng văn mai bình, ca diêu hải đường đồ rửa bút, thành bộ long tuyển sứ men xanh. ở hơn nữa cái kia nguyên thanh hoa nước biển bạch long văn bát phương đại vại Tiên hạc phản tùng nghiên mực đoa khê, Trạm lô bảo kiếm, Long truyền bảo kiếm, thậm chí còn có Cố Khải chi lạc thần phú đồ. Vương Duy chính phẩm Tuyết Khê đồ, mấy thứ này tùy tiện lấy ra nào một kiện đều là quốc chi trong khí, giá trị liên thành, lấy ngươi tuổi này cư nhiên có thể toàn bộ được đến, này phân thành tiểu, không nói tuyệt hậu, cũng đủ để chưa từng có, nói đến cùng, vẫn là lao nhân ta thật tinh mắt a. Nay la hóa, vốn là tưởng khen Bạch Ngọc Đường, Kết quả khen khen liền rơi xuống chính mình trên đầu, đối này, bạch ngọc đường rất là hát tuyến. Bất quá, nàng thực mau đã bị một khác sự kiện hấp dẫn tâm thần, hơi mang kinh hỉ hỏi, kia hơn 20 phiến phiến sứ, đã chữa trị. Kia nhưng không, ngươi không biết như ngọc vì chuyện này nhiều để bụng, trực tiếp chạy tới cảnh đức chấn bên kia, thế nào, có nghĩ nhìn xem. Cơ trưởng sinh tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái đẩy mạnh tiêu thụ chính mình tôn tử cơ hội tốt trực tiếp cười tủm tìm hỏi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, chờ mong gật gật đầu. Cơ trưởng Sinh cũng không hàm hồ, tự mình đi cất chứa thất, trân trọng đem kia kiện Nguyên Thanh Hoa nước biển Bạch Long văn bát phương đại vại đem ra. Đã chứa chỉ tốt Nguyên Thanh Hoa đại vại, thai cốt tinh tế trắng tinh, men răng dễ chịu sáng trong, Thanh Hoa màu sắc nùng diễm, vại thân trung bộ 6 điều Bạch Long nô lên, sấn lấy Thanh Hoa nước biển, ngọn lửa văn, bình vai cùng hạ bụng các vẽ Thanh Hoa đụn mây văn. Nội họa phượng xuyên mâu đơn văn, hoa văn rậm rạp, trình tự phong phú, kết cấu nghiêm cẩn, hoa đoàn cầm tốc thật sự là làm nhân ái không buông tay. Đây là nguyên thanh hoa A, thật sự là có thể nói nghệ thuật. Bạch Ngọc Đường bước ve bóng loáng bình thân, không khỏi tán thưởng ra tiếng. Không sai, hiện tại nguyên thanh hoa ở cất chứa giới địa vị rất cao, liền tính ở nước ngoài, nguyên thanh hoa cũng có được cực cao nghệ thuật địa vị, cái này đồ sứ, không thể dùng tiền tài tới cân nhắc cơ trường sinh cũng là có cảm mà phát. Bạch Ngọc Đường thưởng thức trong chốc lát nguyên thanh hoa đại vại lúc sau, đột nhiên nhớ tới chính mình ở Tô Châu mua kia hai dạng đồ vật, không khỏi ra tiếng hỏi, đúng rồi, cơ ra ra, ta ở Tô Châu mua kia hai dạng đồ vật, ngài xem ra cái gì sao? Ha ha, liền biết ngươi sẽ hỏi cái này cơ trường sinh từ thư phòng trong ngăn kéo, đem hai cái thập phần tinh xảo hộp gô đem ra. Ta không thể không nói, ngươi cái này nha đầu. Vận khí thật sự là tốt quá mức, chính ngươi nhìn xem đi. Bạch Ngọc Đường tiếp nhận trong đó một cái hộp gỗ, chậm rãi mở ra. Xuất hiện ở nàng trước mắt chính là Tam Phương dùng siềng xích liên tiếp ở bên nhau con dấu. Bên trái một quả con dấu vì hình ông cao ước 1cm, biên trường nhị điểm 6cm, ớn văn càn long thần hàn, trung gian một quả vì hình trứng, cao 1cm, trường kính ước 3cm, đoạn kính nhị điểm 3cm, ớn văn yên vui. Bên phải một quả vì hình lông, cao 1cm, biên trường nhị điểm 6cm, ấn văn duy tình duy nhất. Đương nhiên, để cho người kinh ngạc chính là này Tam Phương con giấu cùng siềng xích tài chất. Toàn thân trong suốt, vân da tỉ mỉ, màu sắc côn nhuận, tựa như hoàng kim, nu hỏa mà không trói mắt, dây nặng mà trương hiển cao quý, cổ xưa mà điện nhã. Bạch Ngọc Đường không khỏi nghi hoặc ra tiếng, đây là điện Hoàng Tam Liên Trương. Không có khả năng à. Điền Hoàng Tam Liên Trương không phải bị cất chứa ở kinh thành cố cung viện bảo tàng sao? Chẳng lẽ? Câu nói kế tiếp, nàng không dám nói ra. Chính mình xem qua thứ này vật khí, tuy rằng lúc ấy, này phương Điền Hoàng Tam Liên Trương bị đồ màu đen sơn, nhưng là nó vật khí là không lừa được người. Nếu thứ này thật là thanh càn long thời kỳ đồ vật, kia chẳng phải là nói, cất chứa ở kinh thành cố cung viện bảo tàng kia kiện là giả. Tựa hồ là xem thấu bạch ngọc đường trong lòng suy nghĩ, Nguyết Phạn thần thanh lánh thanh âm truyền tới, thấm nhàn nhạt ưu đàm mùi hoa, Điền Hoàng Tam Liên chương vì Càn Long ngự bảo. Này tài chất là Điền Hoàng Thạch trung tương đối quý báo bạc bọc kim, nhưng là này Phương Tam Liên chương dùng lại là Điền Hoàng Thạch trung truyền thuyết đỉnh cấp điền hoàng, hoàng kim điền hoàng, cho nên cái này đồ vật cũng không phải lúc trước Càn Long trong tay kia Phương Tam Liên chương. Niết Tiên Sinh nói không tội. Cơ trưởng Sinh cười tủm tỉm đem lời nói nhận lấy. Điền Hoàng Thạch sản với Thọ Sơn, Chính là thạch Trung Chi Vương, lại bị xưng là đế thạch, này giá trị so Hoàng Kim còn muốn quý trọng, tương truyền, thanh Cản Long trong năm, một cái khắc đá thợ thủ công ngẫu nhiên hoạch một khối chân quý bạc bọc kim điển Hoàng Thạch, toại ứng Cản Long đế yêu cầu, điêu khắc thành ngự bảo điển Hoàng Tam Liên Trương, này trương cực kỳ nổi danh. Nhưng là, theo sách sử ghi lại, mặt đại Hoàng Triều giải thể khi, phổ nghi không cần sở hữu chân bảo, chỉ đem một quả Tam Liên Trương phùng ở Áo Đông. Trải qua sự học gia nghiệm chứng, này phương con dấu, cũng không phải lúc trước Điển Hoàng Tam Liên Trương. Điểm này, ở nào đó dã sử thượng nhưng thật ra có thể tìm được chứng cứ, tục truyền, lúc trước tên kia thợ thủ công đem điều khắc tốt Điển Hoàng Tam Liên Trương cẩn hiến cho Càn Long Đế lúc sau, lại là ở cơ duyên xảo hợp dưới, tìm được càng thêm hy hữu kỳ dị Hoàng Kim Điển Hoàng, cho nên nên danh thợ thủ công lại lại lần nữa điêu khắc một quả Tam Liên Trương. Ngươi đào đến này khối phương Tam Liên Trương, rất có thể chính là phổ nghi mang ở trên người kia khối, đồng thời cũng là tên kia thợ thủ công điêu khắc đệ nhị khối, Hoàng Kim Điền Hoàng Tam Liên Trương. Nghe xong cơ trường sinh tự thuật, Bạch Ngọc Đường cũng là sinh ra một loại không thể tưởng tượng cảm giác, thật không nghĩ tới ở đen như mực sơn phía dưới, cư nhiên sẽ cất giấu như vậy bà bối. Ha ha ha, muốn sao nói ngươi cái này cô gái vận khí tốt đâu chuyên đào những cái đó trong lịch sử đánh rơi bảo bối. Nói thật, này phương con dấu tuy rằng không có trải qua càn lòng tay, không chiếm nhiệm hôn khác tử chi khí, lịch sử giá trị hơi chút khiếm huyết nhưng là, nó bản thân đã là giá trị không thể đo lường chân bảo. Khác không nói, chỉ cần là Hoàng Kim Điền Hoàng, hiện tại cũng đã giá trị thiên kim. Cơ trưởng sinh hơi cảm thán cười nói, Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không nghĩ tới này Hoàng Kim Điền Hoàng Tam Liên Trương sẽ như vậy đăng giá, bất quá. Đối với nàng tới giảng, tiền trước nay liền không phải quan trọng nhất, nàng coi trọng vẫn là mấy thứ này lịch sử giá trị. Cho nên, Bạch Ngọc Đường đùa nghịch hai hạ hoàng kim điền hoàng lúc sau, liền đem ánh mắt phóng tới một cái khác hộp gỗ phía trên. Nơi này trang hẳn là chính là cái kia chính hình tam giác hộp gỗ điêu khắc đi, các ngươi có hay không nhìn ra đây là cái thứ gì? Bạch Ngọc Đường nhìn Miết Phạn thần liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi mở ra hộp gỗ. Nàng nhưng không có quên Lúc ấy, trước mắt này tôn Phật liên cũng phát giác này phương khắc gỗ không giống bình thường. Niết phạn thần thấy vậy, băng màu trắng cánh môi khẽ nhúc nhích học ra mấy cái làm bạch ngọc đường kinh ngạc chữ, đây là một phương, cơ quan hộp. Cơ quan hộp. Bạch ngọc đường nghe vậy, trong mắt hiện lên vài tia hưng phấn. Cơ quan hộp loại đồ vật này, nàng cũng là ở một ít giã sử tạp đàm thượng nhìn đến quá, nghe nói là một loại thực tinh diệu hộp trang cơ quan, có thể biến hóa hình dạng, chứa đựng đồ vật thậm chí là coi như vũ khí sử dụng, nàng không nghĩ tới, chính mình trên vỉa hè đảo tới đồ vật, cư nhiên là cơ quan hộ. Kia thứ này hẳn là có thể mở ra đi, nên như thế nào mở ra đâu. Bạch ngọc đường trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra vài phần bội vàng. Rốt cuộc thứ này rất có thể quan hệ đến một kiện tượng cổ thần khí, thật là không phải do nàng không coi trọng Cái này, ta đối cái này nghiên cứu không thâm, cho nên mở không ra. Nghết phạn thần trả lời thực độc thân. Trên mặt thanh lãnh không gọn sóng, tiên tư mù mịn, đương nhiên. Bạch Ngọc Đường lại là hung hăng lắp bắp kinh hãi, như là nghe được có thể so với 2012 tận thế đại tin tức giống nhau. Trên thế giới này, tự nhiên còn có người sẽ không đổ vỡ. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc tựa hồ lấy lòng Phật tử đại nhân. niết phạn thần phiếm Chu Ngọc ánh sáng băng màu trắng cánh ngôi, chậm rãi gợi lên một mặt thực cốt độ cùng thanh âm rõ ràng thanh lãnh dường như tuyết sơn đu tuyển. Nội bộ lại là cất giấu ẩn ẩn nhiệt độ, nguyên lai. Like. Ta ở ngọc nhi trong mắt lại là như thế không gì làm không được sao. Bị người nam nhân này như thế chuyên chú nhìn, bạch ngọc đường ngọc diện không tự giác nổi lên một tia nhàn nhạt phấn mặt hồng, trầm tĩnh trong thanh âm hiếm thấy nhiều vài tia giận ý, đương nhiên không phải, ngươi thiếu xú mỹ. Phật tử đại nhân thấy vậy, ánh mắt hơi ngưng, bên môi cái loại này chuồn chuồn lướt nước tươi cười, không giấu vết lại lần nữa mở rộng vài phần. phần ba, Chỉ cười không nói, khuynh quốc khuynh thành. Cơ trưởng sinh nhìn bạch ngọc đường khó được tiểu nữ nhi tư thái, trong lòng không biết sao, liền nghĩ đến chính mình cái kia ngây thơ ngốc tôn tử, trong lúc nhất thời, trong lòng lại là nhiều vài tia lo lắng âm thầm. Nghĩ vậy nhi, hắn không khỏi hậu mặt già, ra tiếng đánh gây bạch ngọc đường cùng nhất phản thần chi gian ái một dòng khí. Khu khu, kỳ thật thứ này, ngay cả ta ngay từ đầu cũng chưa nhìn ra môn đạo tới. Nhưng thật ra Niết Tiên Sinh nhắc nhở lão đầu Nhi ta, mới làm chúng ta phát hiện, đây là một cái cơ quan hộp. Hơn nữa, cái này cơ quan hộp tài chất cực kỳ đặc biệt, nó hẳn là chọn dùng trong truyền thuyết Bó Củi Hồng Thiết Mộc. Thiết Mộc, Mộc chất đã là cứng rắn như thiết, nay Hồng Thiết Mộc còn lại là thiết mộc trung cực phẩm, thập phân hiếm thấy, tương truyền, dùng Hồng Thiết Mộc làm thành đồ vật, có thể kéo dài không xấu, quanh năm không hủ, thậm chí có thể truyền thừa ngàn năm và tái. Nói lên này đó, tuy là lấy cơ trưởng sinh kiến thức, cũng là hơi hơi cảm thán. Tựa như ta vừa mới theo như lời, hồng thiết một cứng rắn vô cùng, có thể so với thép ngọc thạch, muốn dùng nó chế tác cơ quan hộp, kia tuyệt đối là khó càng thêm khó. Nhưng là, này phương, cơ quan hộp chẳng những chọn dùng loại này thế sở hiếm thấy tài trước, còn làm được như vậy tinh vi hoàn mỹ, thật sự là lệnh người khó có thể tin. Nói vậy chế tác nó người, nhất định là một vị khoáng cổ tuyệt kim nhân vật. Bạch Ngọc Đường nghe cơ trường Sinh giới thiệu, trong lòng cũng là ẩn ẩn kinh ngạc, xem ra thứ này quả nhiên là rất có địa vị, tương đương không đơn giản. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới cơ quan hộp thượng vật khí, không khỏi trầm tĩnh cười nói, này Phương, cơ quan hộp hẳn là chiến quốc năm đầu đổ vật nếu cơ ra ra biết chế tác nó người là một cái khoang cổ tuyệt kim nhân vật, nói vậy đã có chính mình suy đoán đi. Ha ha, nha đầu chính là thông minh, bất quá. Ngươi có thể nhìn ra đây là chiến quốc năm đầu đồ vật, đã thực không đơn giản. Cơ trưởng sinh tay vướt trong râu, một đôi lóng mắt, càng nhìn Bạch Ngọc Đường càng là vừa lòng. Theo ta phòng đoán, này phương cơ quan hộp hẳn là lỗ ban sở chế. Lỗ ban? Cái này hình tam giác hộp gỗ là lỗ ban cơ quan hộp. Bạch Ngọc Đường lần này chính xác là bị hoảng sợ. Lỗ ban là ai? Kia chính là bị thiên hạ thợ thủ công tôn xưng vì tổ sư. Thời kỳ xuân thu chiến quốc nhất phú nổi danh phát minh chế tạo chuyên gia, tập đông đảo truyền thuyết với một thân, vi hậu thế nói chuyện say xưa, không ngừng tán dương truyền kỳ nhân vật. Nàng thật sự là không nghĩ tới cái này hoa mấy trăm đồng tiền, mua trở về hộp gỗ, cư nhiên sẽ là nhất cụ thần bí sắt thái lỗ ban cơ quan hộ. Nha đầu, đừng nói là ngươi, lúc trước, ngay cả lão nhân đều là kinh ngạc thực ca. Cơ trưởng sinh cầm kia phương màu đỏ thấm, tựa như sắt thép giống nhau tản ra cổ xưa ánh sáng của gỗ lan qua lột lại yêu thích không buông tay lỗ ban người này cả đời phát minh vô số đề cập các lĩnh vực tương truyền liền tính là bình thường trúc phiến phóng tơi hắn trong tay đều có thể chế thành chim bay ba ngày không rơi theo sách sử ghi lại hắn từng ứng sở quốc mời chế tạo trinh phạt vũ khí sát thương tính cực đại cuối cùng bởi vì mặc tử khuyên đủ mới từ bỏ đối binh ra cơ quan nghiên cứu ngược lại chế tác thực dụng tính công cụ sản xuất Người này cả đời chế tác vô số kiện đồ gỗ, dị vật trí chung, càng là thu nhận sử dụng mấy chục kiện. Nhưng đáng tiếc, mấy thứ này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, chưa từng có tại thế gian xuất hiện quá, có chút sử học gia đã từng hoài nghi, Lô Ban khả năng có được một tòa còn chưa bị phát hiện bảo tàng, bên trong cất giấu hắn suốt đời tâm huyết, mà mở ra bảo tàng chìa khóa, nghe nói chính là Lô Ban cơ quan hộ. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, tuy là nàng định lực kinh người, Trong đầu cũng không khỏi treo lên một trận sóng to gió lớn, nếu là này lỗ ban cơ quan hộp thật là mở ra lỗ ban bảo tàng chìa khóa, kia này phương cơ quan hộp thượng vật khí, chẳng phải là thuyết minh, mô kiện thượng cổ thần khí rất có thể liền ngấp trong lỗ ban bảo tàng bên trong. Nghĩ vậy nhi, nàng thanh âm không khỏi nhiều vài phần khô khốc, này lỗ ban cơ quan hộp hẳn là không như vậy thần đi. Sự thật rốt cuộc như thế nào, đương nhiên là không thể nào khảo chứng, nhưng là... Này Phương, cơ quan hộp giá trị khẳng định là không thể nghi ngờ. Cơ trường sinh khẳng định nói. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, ổn định một chút tâm thần, cuối cùng là chầm tính hỏi. Cơ ra ra, này Phương, cơ quan hộp, người có thể mở ra sao? Cái này, ta tuy rằng có thể nhìn ra thứ này lai lịch, nhưng là muốn mở ra một phương như thế tinh vi cơ quan hộp, lại là phi lão đầu nhi ta sở trường, tại đây Phương Diện. Ta chỉ sợ so với Niết Tiên Sinh còn có điều không bằng." Cơ trưởng Sinh lắc lắc đầu, đối với chính mình không am hiểu đồ vật, thừa nhận thực dứt khoát. "Cơ lão gia tử quá khiêm tốn, ta cũng bất quá là lược thông gia lông mà thôi, này phương cơ quan hộ, ta đồng dạng bất lực." Niết Phạn Thần thanh lãnh đạm cười nói, "Mặc dù là hắn, đối với cơ trưởng Sinh cái loại này có gan thừa nhận chính mình không đủ chống trải trí tuệ, đều là có vài phần thưởng thức." Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, Ánh mắt Tri Gian lại là nhiều một tia mất mát. Nhìn Bạch Ngọc Đường cái loại này có chút hề hoải bộ dáng, cơ trưởng sinh hòa ái hiền từ trên mặt, nhưng thật ra nhiều vài phần sung sướng ý cười, ha ha, ngươi nha đầu này, trước nay đều là một bộ thiên sụt không kinh, mà hãm bất động bộ dáng, có thể nhìn đến ngươi như bây giờ mất mát biểu tình, thật đúng là khó được a. Bạch Ngọc Đường nhìn lão già này cười thoải mái, một đôi nửa tháng mặc ngọc mắt lập tức trầm tinh xuống dưới. Liền như vậy linh hoạt kỳ ảo nhìn cơ trường sinh, trên mặt thậm chí tràn ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Không biết sao, nhìn như vậy bạch ngọc đường, tuy là lấy cơ trường sinh tuổi khí độ, cũng cảm thấy có chút phát thấm, cười gượng hai tiếng nói, khu khụ Hảo hảo, không nói dỡn, ngươi nha đầu này cũng đừng như vậy nhìn ta, quái thấm người, ngươi yên tâm đi, ta đã kêu phương diện này chuyên gia lại đây, tin tưởng có hắn ở, phá giải cái này cơ quan hộp không thành vấn đề. Chuyên gia, ai à? Bạch Ngọc Đường Hiếu Kỳ nói. Cơ trưởng sinh giật giật môi, vừa muốn nói cái gì đó, liền nghe thấy ngoài cửa có chút động tĩnh. bình tẩu tựa hồ đang ở đem người nào dẫn lại đây. Người nha đầu này vận khí vẫn là hảo, nhìn ý tứ, rất có thể là, nhắc tào tháo, tào tháo đến. Cơ trưởng sinh lãng cười thanh em vừa mới rơi xuống, liền thấy thư phòng cửa phòng đã bị bình tẩu nhẹ nhàng đẩy ra. Ra ra, ta cùng nhị thuốc tới rồi. Không có tới văn đi. Môn vừa mở ra, chỉ thấy cơ như ngọc cùng một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử đi đến. Cái này đứng ở cơ như ngọc bên người nam tử, tuy rằng đã qua tuổi 40, lại như cũ dáng người lĩnh bản, ngũ quan tuấn lãng, mang một bộ đạm màu nâu mắt kính, tựa như văn nhân mà khách. Hắn giống như là một cái một khối quanh năm cổ ngọc, năm tháng phong sương không những không có mang đi hắn phong thái, ngược lại đem hắn mải rua đến càng thêm nổi liêm trầm ổn thành thục dẫn người. Hôm nay cơ như ngọc cùng bình thường cũng có chút bất đồng, tựa hồ riêng trang điểm quá giống nhau, mặc một cái màu lam nhạt nửa tay háo háo sơ mi, cổ áo cùng cổ tay háo khảm bạch biên nhi, hạ thân là một kiện màu trắng quần tây, sạch sẽ sáng trong, cả người như là ngọc thụ giống nhau, tuấn giật phi phạm, làm người có loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Nhìn nhà mình tôn tử loại này tựa như đi thân cận giống nhau ăn mặc, Cơ trưởng sinh mặt già cuối cùng là nhịn không được run run, trong lòng âm thầm cảm thán, "Ai, không nghĩ tới à, ông trời mở mắt, nhà mình cái này mỗi ngày chỉ biết tránh ở phòng thí nghiệm bên trong tiểu tử, rốt cuộc bắt đầu chú ý hình tượng, nô gia có nhi sơ trưởng thành a. Các ngươi hai cái rốt cuộc tới, vừa mới còn nhắc tới các ngươi đâu." Cơ trưởng sinh cười tủm tỉm nói. Bạch Ngọc Đường nhìn đến đi vào tới hai người kia, trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt kinh ngạc, như Ngọc. Cơ ra ra nói cái kia nghiên cứu cơ quan hộp chuyên gia, sẽ không nói chính là người đi. Cơ như Ngọc nghe xong Bạch Ngọc Đường nói, trên mặt phản xạ tính dâng lên một mặt hơi say diễm sắc, liên tục xua tay, không phải ta, ta còn chưa tới cái kia trình độ, ra ra nói người là ta nhị thúc. Đúng rồi, ta cho các người giới thiệu một chút, đây là ta nhị thúc, cơ thư dương, vị này chính là bằng hữu của ta Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nghe vậy không khỏi đem ánh mắt phóng tới cái kia hơn 40 tuổi trung niên nhân trên người. Nàng đã từng nghe Hạ Duẫn Kiệt nhắc tới quá cái này cơ thư dương, người này là quốc nội số một khảo cổ chuyên gia, ở lịch sử khảo cổ thượng, có rất sâu nghiên cứu. Tiếp xúc người càng ngày càng nhiều, bạch ngọc đường tầm mắt cũng càng ngày càng khoan. Nàng phát hiện, Phạm là thường xuyên tiếp xúc đồ cổ người, trên người đều sẽ chậm rãi ngưng tụ một loại khí chất, tựa như cổ vận lắng động lại, khôn kể khó miêu. Mà cái này cơ thư dương trên người khí chất còn lại là phá lệ dày đặc, thậm chí so với cơ trưởng sinh cũng là không nhường một tấc. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường không biết chính là, nàng trên người cũng đồng dạng có được loại này độc đáo lắng đọc lại, đặc biệt là trải qua chậu châu đáo cải tạo lúc sau, cái loại này tự tin bên ngoài, phương hoa nội chứa khí chất, càng là làm người không dám kinh thường, say lòng người trầm luân. Cơ thư dương đánh giá Bạch Ngọc Đường một lát, Trong mắt ẩn ẩn hàm chứa một chút kinh ngạc cùng tán thưởng, ba ánh mắt quả nhiên đanh đá chuông loa cái này nha đầu thực không tuổi loại này tuổi trên người có thể có được như thế cổ vận, không đơn giản a Bạch Ngọc Đường đối với cái này trung niên nhân ấn tượng, cũng thập phần chi hảo, trên mặt lộ ra một mặt trầm tĩnh lún đồng tiền, cơ thúc thúc, ngài hảo, lần đầu gặp mặt, cảm ơn ngài khích lệ. Ta bất quá là lời nói thật là nói mà thôi, nhưng đảm đương không nổi ngươi một tạ Bất quá, ngươi không nên kêu ta cơ thúc thúc, vẫn là đổi cái xương hô đi, kêu ta cơ giáo thụ hoặc là đạo sư. Cơ thư dương hiền hòa dễ thân nói. Đạo sư. Bạch Ngọc Đường hơi hơi sướng sốt. Cơ trưởng sinh thấy vậy, không khỏi cười tủm tìm giải thích nói. Ha ha, ngươi hẳn là biết, thư dương là kinh hoa đại học khảo cổ hệ giáo thụ, chờ ngươi thượng nghiên cứu sinh, hắn rất có thể sẽ trở thành đạo sư của ngươi. Đương nhiên. Thư dương ngày thường cũng sẽ phụ trách một ít đại học chương trình học, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, các ngươi ở trường học hẳn là sẽ thường xuyên chạm mặt. Phần 4. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, bừng tỉnh đại nộ. Lại nói tiếp, nghiên cứu sinh đối với nàng tới nói, vẫn là thực xa xôi một sự kiện a. Hiện tại, giải quyết trước mắt vấn đề mới là lẽ phải. Bạch Ngọc Đường đạm đạm cười, kia về sau còn thỉnh cơ đạo sư chiếu cố nhiều hơn. Không biết đạo sư có thể hay không mở ra này phương lỗ ban cơ quan hộp. Nàng một bên nói, một bên đem kia ngay ngắn hình tam giác cơ quan hộp đưa qua. Cơ thư dương tiếp nhận tới lúc sau, ôn hỏa tươi cười lập tức thu vài phần. Trên người cái loại này nghiêm cẩn học thuật tác phong cũng nồng đậm lên. Hắn cẩn thận lật xem sau một lúc lâu, cuối cùng là cảm thán khen. Không nghĩ tới cư nhiên thật là lỗ ban cơ quan hộp. Thứ này ta vẫn luôn đều tưởng nghiên cứu một chút, lại vô duyên nhìn thấy. Hôm nay cũng coi như là dính đường nha đầu hết, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm hết sức. Bạch Ngọc Đường, vậy làm ơn cơ đạo sư. Tiểu đường, ngươi yên tâm đi, ta nhị thúc là phương diện này chuyên gia, lúc trước cô cung viện bảo tảng kia phương 12 cẩm tình cơ quan hộ, chính là nhị thúc mở ra, lần này cũng sẽ không có vấn đề. Cơ như Ngọc Chi Kỳ An Uỷ nói, Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, không hề ngôn ngữ. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cơ thư dương nhất cử nhất động. Khởi điểm, niết phạn thần cùng cơ như ngọc còn sẽ ngẫu nhiên giao lưu một câu, cơ trưởng sinh cũng là mặt mang tới cười, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người thần kinh không khỏi đều căng thẳng rất nhiều. Xem ra tới, này phương lỗ ban cơ quan hộ, cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra. Rốt cuộc, theo cơ thư dương rửa theo trình tự, liên tục cấn xuống mấy chục khối nổi lên hình vương một nơi. Kia phương tựa như từ một đám tiểu ô vương ghép nối ở bên nhau hình tam giác cơ quan hộp đột nhiên phát ra ca một tiếng vang nhỏ toàn bộ cơ quan hộp lại là chậm rãi bắt đầu biến hình như là đã bị người thao tác giống nhau mỗi một cái tiểu một nơi tựa hồ đều tươi xuống lên như thế thần kỳ một màn trực tiếp làm Bạch Ngọc đường đám người đỉnh chỉ nói chuyện với nhau ngừng lại rồi hô hấp kinh hỉ nhìn trước mắt một màn kak nhưng là làm người thất vọng chính là, Kế phương cơ quan hộp hình dạng biến hóa nửa ngày, cuối cùng, lại như cũng là biến trở về nguyên lai bộ dáng, giống như không có phát sinh quá bất luận cái gì biến hóa. Đây là có chuyện gì? Vừa mới rõ ràng đã thay đổi bạch ngọc đường khó hiểu ra tiếng hỏi. Nhìn thấy một màn này, cơ thư dương thành thục ổn trọng trên mặt lại là nảy lên một tia sáng kỳ dị. Nếu là ta không nhìn lầm nói, cái này cơ quan hộp cũng không hoàn chỉnh, nó chỉ là cơ quan hộp một bộ phận. Bạch Ngọc Đường hơi hơi kinh ngạc, một bộ phận không sai, muốn hoàn toàn mở ra cơ quan hộp, hoặc là thăm dò cơ quan hộp huyền bí, cần thiết phải được đến một khác bộ phận mới có thể. Cơ thư Dương khẳng định nói, Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, nhiều ít có chút mất mát, vốn dĩ cho rằng thông qua cái này cơ quan hộp có thể được đến thượng cổ thần khí tin tức, hiện tại xem ra, quả nhiên là cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực a. Cơ như Ngọc thấy bạch Ngọc đường không nói một lời, lập tức Ngọc diện đỏ bừng mở miệng an ủi nói, có thể được đến một bộ phận đã thực không dễ dàng, ta tin tưởng tiểu đường về sau nhất định có thể tìm được một khác bộ phận, làm hoàn chỉnh lỗ băng cơ quan hộp lại thấy ánh mặt trời. Cơ trưởng sinh đồng dạng lược có tiếc hận, bất quá, trên mặt tươi cười lại là không có lui bước mảy may, như Ngọc nói không tồi, dựa vào người nhà đầu này nghịch thiên vật khí, tưởng gom đủ một khác nơi lỗ băng cơ quan hộp. Giống như cũng không phải cái gì việc khó nhi Hết thảy đều là cơ duyên Ngươi cũng không cần nản lòng Một nửa kia cơ quan hộp thực mau liền sẽ xuất hiện Niết phạn thần đứng ở bạch ngọc đường phía sau Thanh âm thanh lánh Tựa hồ ở trình bày một sự thật Nếu nói vừa mới cơ như ngọc cùng cơ trường sinh Hai người nói ra nói Là vì an ủi nàng niết phạn thần lại không phải Nàng nghe được ra tới Này tôn Phật liên trong thanh âm rõ ràng mang theo nào đó khẳng định Trên thực tế, nàng cũng tin tưởng, lấy chính mình vận khí, hơn nữa trổ châu đáo nghịch thiên năng lực, bất luận cái gì bảo vật đều sẽ không tránh được nàng pháp nhãn. Tư cập này, Bạch Ngọc Đường trong lòng sở hữu đáng tiếc, đã là tan thành mây khói. Nếu đã biết này phương lỗ bàn cơ quan hộp cũng không hoàn chỉnh, Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng không lại nghiên cứu nó. Lúc sau mấy ngày, nàng vẫn luôn cùng cơ trường sinh học tập các loại đồ cổ tri thức có thể là bởi vì trải qua chậu châu đáo cải tạo duyên cớ nàng ký ức năng lực cùng lý giải năng lực hơn xa thường nhân có thể so xem qua đồ vật cơ hồ là đã gặp qua là không quên được nàng giống như là một khối siêu cấp mềm mại bập biển không ngừng hấp thu các loại đồ cổ tri thức cùng kinh nghiệm ngắn ngủn 10 ngày qua thời gian bạch ngọc đường tiến bộ làm cơ trưởng sinh cơ hồ nhạc nở hoa ai nói trên đời này không có thiên tài ngẫu nhiên ra đồ đệ chính là a Trải qua một đoạn thời gian khổ tu lúc sau, Bạch Ngọc Đường cũng coi như chính thức nên đón Kinh Hoa Đại học khai giảng nhật tử. Kinh Hoa Đại học là toàn bộ Hoa Hạ Quốc, sang giáo dài lâu, lịch sử nhất nồng hậu Đại học vườn trường. Thủy kiến với mãn thanh thời kỳ, toàn bộ vườn trường cảnh sắc tuyệt đẹp, chiếm địa diện tích rộng lớn, tiến rộng lớn đại môn, lọt vào trong tầm mắt đó là dương liếu là nước, bách hoa thịnh phóng, mỗi một chỗ cảnh sắc đều tương đương lịch sự tao nhã tự nhiên, đình đài lâu tạ hồ sóng lạnh viện, cái gì cần có đều có. Ở bích thụ dấu ẩn dưới, từng tòa rất có cổ phong kiến trúc ngạo nghệ đứng thẳng, như vậy trang nghiêm điển nhã tư thái, tựa hồ chứng kiến từng đám hoa hạ học sinh cần cù cầu học chi lộ. Bạch Ngọc Đường đi ở ánh mặt trời sáng lạ, lá cây lắc lư vườn trường trung, cảm thụ được quất vào mặt thanh phong, cả người không ly do một trận thả lỏng. Không thể không nói, nàng trong khoảng thời gian này trải qua thật sự là có chút khúc chiết ly kỳ, hai tháng trước Nàng vẫn là một người bị bạch gia phỉ nhổ hào môn bỏ nữ. Hai tháng sau, nàng liền trở thành hoa hạ quốc tứ đại danh môn hạ gia Minh Châu Mỹ Ngọc. Loại này khác nhau như trời với đất. Hiện giờ nghĩ đến, vẫn là có vài phần không chân thận. Bạch Ngọc đường nhìn trước mắt theo gió nhộn nhạo hồ nước, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Không nghĩ tới, ở nàng thưởng thức phong cảnh thời điểm, chính mình cũng đã trở thành người khác trong mắt phong cảnh, dẫn tới vườn trường chung mọi người, liên tiếp thất thần nghỉ chân. Không thể không nói, Kinh Hoa Đại học so với Hán Nam Đại học không biết muốn lớn nhiều ít, Bạch Ngọc Đường mới đến, tìm nửa ngày, mới xem như tìm được rồi ngày đầu tiên đi học phòng học. Theo Bạch Ngọc Đường xuất hiện, phòng học chung mọi người, mặc kệ nam nữ, đều không hẹn mà cùng dừng đang ở tiến hành hoạt động, trong mắt tràn ngập một mảnh kinh diễm. Khảo cổ học thật là cái thập phân ít được lưu ý chuyên nghiệp, liền tính là Kinh Hoa Đại học, này một chuyên nghiệp học sinh cũng không tính nhiều. Một cái có thể cất chứa hơn 200 người hội trường bậc thang, chỉ là hi hi tán tán ngồi 20 người tới, nam nữ cắt chiếm một nửa, nhưng thật ra cân đối thực. Bạch Ngọc Đường một đôi nửa tháng mắt đẹp lẳng lặng nhìn mọi người liếc mắt một cái, liền tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Rốt cuộc, từ tuổi nhỏ bắt đầu, nàng cũng đã thói quen người khác chú ý, chẳng qua nguyên lai like là chán ghét cùng khinh bỉ hiện tại là kinh diễm cùng ái mộ mà thôi. Đúng lúc này, Bên cạnh một cái thập phần thanh triệt thanh âm chuyển tới, vị đồng học này, ngươi giống như, không phải bổn chuyên nghiệp học sinh đi, ta trước kia như thế nào, như thế nào chưa thấy qua ngươi, nghe thấy cái này tràn ngập thiện ý thanh âm, bạch ngọc đường không khỏi hơi hơi nghiêng đầu, vừa thấy dưới, ngay cả nàng chính mình đều không cấm cảm thán chính mình vật khí, cái này chỗ ngồi rõ ràng là nàng tùy tiện chọn, chỉ là nàng không nghĩ tới bên người ngồi cư nhiên sẽ là như thế này một cái nam tử. Trước mắt cái này nam tử, trường mi liễu mục, mũi thẳng tắp, cánh môi no đủ, sắc mặt tuy rằng có chút hơi hơi ố vàng, nhưng lại bằng thêm một cổ mảnh khảnh chi ý, ánh mắt chi gian giật nhàn nhạt tu sầu, không hòa tan được, tán không song, này trương tốn nhan, rành rành như thế u bờn, một đôi mắt, lại là thanh triệt thấy đáy, tràn ngập kiên cường dẻo dai bất khuất, đó là một loại đối sinh hoạt tràn ngập đấu tranh tư thái như là kiên cường tiểu thảo, mặc kệ hoàn cảnh cỡ nào ác liệt, lại vĩnh, viễn sẽ không bị áp con lưng. Cái này nam tử tựa hồ có được một loại làm người đau lòng khí chất. Bạch ngọc đường trong lòng âm thầm tiêu kỳ, trên mặt lại là không có lộ ra nửa phần, trầm tĩnh nu hòa cười nói, ta nguyên lai không phải kinh hoa đại học học sinh, cái này học kỳ vừa mới mới vừa chuyển qua tới, ngươi chưa thấy qua ta, cũng là hẳn là. Ngươi là chuyển trường lại đây. Cái kia mảnh khảnh nam tử rõ ràng có chút giật mình. Nay tòa học phủ ngạch cửa nhi có bao nhiêu cao, hắn là biết đến, có thể chuyển tới này sở học viên, trong nhà không có chỗ nào mà không phải là có đại bối cảnh người. Bất quá, nhìn trước mắt nữ tử này dung mạo khí chất, hắn cũng hơi hơi thoải mái, như thế phong hoa tuyệt đại diệu nhân, xuất thân danh môn vọng tộc, tựa hồ cũng là thiên kinh địa nghĩa việc. Bạch Ngọc Đường thấy mảnh khảnh nam tử lộ ra kinh ngạc như thế biểu tình. Nhưng thật ra cũng có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lúc trước, nàng nghe được chuyển trường thời điểm, tựa hồ cũng là như vậy phản ứng. ân cũng coi như là trao đổi lưu học sinh đi, ta cũng không phải là cái gì đặc quyền giai cấp Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ là một cái thích khoe khoang người, nói ra nói rất là điệu thấp hiền hòa, đúng rồi, ta kêu Bạch Ngọc Đường, về sau chính là đồng học, người tên là gì? Phần 5 Nói thật Bạch Ngọc Đường cũng không phải một cái thích tùy ý giao bằng hữu người, có lẽ là trước mắt cái này nam tử cùng trước kia nàng có vài tia tương tự, làm nàng không tự giác liền nổi lên kết giao chi tâm. Đối với Bạch Ngọc Đường pha hiện chủ động bắt chuyện, mảnh khảnh nam tử rõ ràng thụ sủng như kinh. Hắn thật sự là không nghĩ tới, cái này làm người tự biết xấu hổ nữ tử, sẽ như thế hiền hòa chân thành tha thiết, lập tức có chút co quắp bất an nói, ngươi hảo, ta. Ta kêu dư thu bạch. Là, khảo cổ chuyên nghiệp năm ba học sinh, cùng, cùng ngươi một cái chuyên nghiệp. Đúng rồi, ngươi biết chúng ta hôm nay đi học nội dung sao, ta còn không kịp đổi giáo tài bạch ngọc đường nhàn nhạt cười hỏi. Không quan hệ, ngươi có thể cùng ta dùng một quyển sách, cái kia. Chúng ta trong trường học có chuyên môn giáo tài thất, chờ tan học, ta có thể bồi ngươi đi. Nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui, chung quanh giống được gia súc, đều là một trận hâm mộ ghen tị hận. Nữ sinh còn lại là vẻ mặt ghen ghét, đặc biệt là rửa cửa sổ hai nữ sinh. Này hai nữ sinh, bên trái một người tên là Đố Kiều, sinh một trương mặt trái xoan, môi hồng răng trắng, nhưng thật ra có vài phần tư xác, một cái khác nữ sinh tên là Lý Viện Viện, diện mạo thực bình thường, dáng người cũng lược hiện mập mạp, mắt một mí nhi, mỏng ngôi, vừa thấy chính là khắc nghiệt toái miệng tính tình. Đố Kiều, kia nữ chính là ai à? Cứ nhiên ngồi ở nhà ngươi u buồn tiểu vương tử bên người, không lầm đi nàng. Lý viện viện rất là lòng đầy căm phẫn nói, biểu tình muốn nhiều khoa trương liền có bao nhiêu khoa trương. Hừ, còn không phải là ỷ vào chính mình xinh đẹp sao, trước kia chúng ta trong trường học giống như không này hào người đi, chẳng lẽ nàng không biết dư thu bạch là ta coi trọng người. Đỗ kiểu rõ ràng là trong nhà có chút bối cảnh, tương đương tiểu man tùy hứng, nói ra nói cũng không ai bị nổi. Lý viện viện tuy rằng trong lòng đối với đố kiểu tự cho mình rất cao, rất là khinh bỉ, nhưng là ngoài miệng lại là hết sức định nọn. Ta xem người này tám phần là lăng đầu thanh, làm không rõ ràng lắm giá thị trường. Nếu không chờ tan học, chúng ta kêu mấy cái tỉ muội cảnh cáo nàng một chút, thuận tiện hỏi thăm hỏi thăm nàng chi tiết. Ơn, liền như vậy làm. đấu Kiều gật gật đầu, nhìn bạch ngọc đường phương hướng tràn đầy khiêu khích. Lấy bạch ngọc đường nhĩ lực, Tự nhiên đem đô kiểu cùng lý viện viện nói nghe được rành mạch. Nàng có thể cảm giác ra tới, Đỗ kiểu cùng lý viện viện hai người tuy rằng đối nàng ghen ghét bất mãn, nhưng không có hận ý cùng ác độc, làm được sự tình cũng bất quá là tiểu đánh tiểu nháo. Nói thật, trải qua như vậy bao lớn gió lớn lãng, gia tộc đấu đá, hào môn sống mái với nhau lúc sau, lại xem loại này nữ sinh chi gian lục đục với nhau, thật sự là làm người cảm thấy đần độn vô vị, nhất không nổi nửa phần hứng thú. Bất quá, ra ngoài bạch ngọc đường dự kiến chính là, tân học kỳ đệ nhất đường thế nhưng chính là cơ thư dương khóa. Người sau trạm thượng bục giảng lúc sau, tự nhiên cũng thấy được nàng, một trương thành thuộc tuấn lãng khuôn mặt thượng tràn ra nhẹ nhẹ không giấu vết ý cười. Lại nói tiếp, đừng nhìn cơ thư dương nhìn như cũ kỹ, trung quy trung củ, nhưng là nói về khóa tới, lại là tương đương thú vị, dẫn chứng phong phú, trên trời dưới đất, ngôn ngữ hài hước, thật sự là lôi cuốn vào cảnh ngọn ngủ ngay cả lý viện viện cùng đố kiểu chi lưu, đều nghe được rất là mùi ngon. Bạch Ngọc Đường âm thầm liễu lưới, xem ra nàng vị này đạo sư, ở đại học bộ nhân khí rất cao A. Quá quán bận rộn khẩn trương sinh hoạt, lại lần nữa cảm thụ loại này vườn trường bình tĩnh, tựa hồ làm người phá lệ mê luyến. Tại đây loại cảm xúc chi phối hạ, thời gian tự nhiên cũng là bay nhanh trôi đi, thực mau liền đến buổi chiều tan học thời khắc. Bạch Ngọc Đường hôm nay khóa cũng không tính nhiều, buổi sáng một đường, Buổi chiều một đường, thượng xong buổi chiều khóa, vừa 14 điểm nhiều chung, thời gian còn sớm thật sự. Vốn dĩ dư thu nói vô ích hảo muốn bồi nàng đi giáo tài thất, bất quá, hán tựa hồ lâm thời có chuyện gì, vội vã liền đi rồi. Đối này, bạch ngọc đường cũng không như thế nào để ý, đối với lần đầu tiên gặp mặt người, nàng nhưng không có chủ động hỏi thăm người khác yêu thích. Từ giáo tài thất ra tới lúc sau, nàng nhạy bén phát hiện. Sựa hồ có ba bốn người đang gắt gao đi theo nàng phía sau. Những người này chung, dẫn đầu rõ ràng là đỗ kiểu cùng lý viện viện hai người. Đối với này đó nữ sinh nhàm chán đấu chỉ hành vi, bạch ngọc đường chỉ là đạm đạm cười, cũng không có để ở trong lòng, rất là thong dong hướng khu dạy học ngoại đi đến. Chẳng qua, đương nàng sắp đi đến cổng trường thời điểm, lại là bông rưng rừng bước chân, chán thượng chảy ra điều điều hấp tuyến. Chỉ thấy ở cổng trường dựa bên trái đất trông phía trên, tinh linh dừng lại một chiếc tương đương phong cách hỏa hồng sắc đủ gả tỉ vầy dần xe hở mui cái loại này hoa lệ diễm sắc, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, lập loè đoạt tâm tâm hồn mị lực. Nhưng là, mặc kệ này chiếc xe như thế nào mê người, lại là như cũ so ra kém rửa vào trên thân xe nam nhân kia một phần trăm. Đó là một cái tựa như tinh mị nam tử, gợi cảm thon dài trên người an mặc một thân yên chi sắc trưởng khoảng đường trang, quyến rũ gần như điên đảo chúng sinh. Một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, tựa như hồng liên nghiệp hỏa, sáng quắc thiêu đốt, theo thanh phong phiêu tán ở trong không khí, vẽ ra từng đạo làm nhân tâm nhảy lửa nóng độ cung. Như vậy yêu nghiệt, trừ bỏ hâu dương hoan, lại có nào chỉ. Bạch Ngọc Đường nhìn cái kia đứng ở đám người vòng vây chung, như cũ mặt không đổi sắc, phong tao vô cùng nam tử, thật sự là không nói gì tới rồi cực điểm. Này nam nhân là lại đây chế tạo náo động sao? Hắn liền lớn như vậy đĩnh đạt đứng ở kinh hoa vườn trường cửa, là muốn cho trong trường học này đó tiểu nha đầu điên cùng sao. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường lo lắng, vẫn là tương đối dư thừa. Âu Dương Hoan Dung Bạo, tuy rằng dẫn tới mọi người che già mang mọc, nhưng là, trên người hắn cường đại khí tràng, lại làm người chỉ dám sát xem, không ai dám đi tiến lên đến gần. Cứ việc không biết này chỉ yêu nghiệt vì cái gì sẽ xuất hiện ở kinh hoa đại học cổng trường. Nhưng là bản năng tiềm ý tứ nói cho nàng, nơi này yêu nghiệt lui tới, tương đương nguy hiểm, vẫn là ly đến càng xa càng tốt. Liên ở Bạch Ngọc Đường quyết định vùi đầu lên đường thời điểm, Âu Dương hoan cặp kia phong tình vạn trùng mắt phượng, lại là trước tiên phát hiện Bạch Ngọc Đường thân ảnh. Giống như rượu nguyên chất say lòng người thanh âm, lập tức ở quanh quần ở vườn trường cửa. Đường đường, ta đều chờ ngươi đã lâu, ngươi như thế nào mới ra tới. Mọi người đều là bị này say lòng người thanh âm làm đến một trận tê dại, không hẹn mà cùng theo Âu Dương Hoan ánh mắt sở chỉ phương hướng nhìn lại. Bạch Ngọc Đường nhất thời dừng lại bước chân, trong lòng thầm mắng, cái này yêu nghiệt. Âu Dương Hoan lại là không để ý đến mọi người tầm mắt, này nam nhân tựa hồ hoàn toàn coi người khác như không có gì, giống như đạp nghiệt lửa đỏ liền giống nhau, chậm rãi mà đến, ba bước cũng làm hai bước, liền đi tới Bạch Ngọc Đường trước mặt. Đều chờ ngươi hơn nửa ngày, đi thôi. Âu Dương Hoan nói xong, liên rất là tự nhiên dắt bạch ngọc đường Lưu đề. Nếu là đặt ở ngày thường, Âu Dương Hoan này mở dắt là tuyệt đối sẽ không thực hiện được, nhưng là ngại với chung quanh vây xem quần chúng thật sự là quá nhiều, nàng cũng không nghĩ đối mặt nhiều như vậy hoặc huynh mộ ghen ghét, hoặc hâm mộ bắt quái ánh mắt, dứt khoát tùy ý Âu Dương Hoan lôi kéo, chạy nhanh lên xe mới là lẽ phải. Chờ đến Âu Dương Hoan mang theo bạch ngọc đường hai người tuyệt trần mà đi, Toàn bộ kinh hoa vườn trường mới xem như bộc phát ra giống như lũ bất ngờ kinh ngạc cảm thán thanh. Thiên A, ngươi thấy, vừa mới kia nam, không phải là yêu tinh đi, cũng quá đẹp. Ta đảo cảm thấy nàng kia cũng không kém, lớn lên cửu xinh đẹp. Nói chúng ta trường học gì thời điểm tới vị như vậy xinh đẹp gia nhân A, nếu là ta sớm biết rằng, liền sớm xuống tay, nơi đó còn luôn được đến vừa mới cái kia nhân yêu. Mô Nam Bi Phân nói. Chúng nữ sinh. Ngươi mới là nhân yêu, các ngươi cả nhà đều là nhân yêu, ngươi đi tìm chết lạc. Vẫn luôn theo đuôi ở bạch ngọc đường phía sau đố kiểu cùng Lý Viện Viện cũng là bị một màn này kinh không có ngôn ngữ. Có lẽ Lý Viện Viện còn nhìn không ra cái gì, nhưng là đố kiểu trong nhà của cải nhi pha phong, tầm mắt tự nhiên cũng khoan rất nhiều, như thế phong hoa tuyệt diễm nam tử, lại khai đến khởi bù gạ tỉ vầy dần hạn lượng bản xe hở mui, nhất định không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Đỗ Kiều không cấm âm thầm may mắn, vừa mới còn hảo không có một kích động liền xông lên đi, này kinh thành thủy cũng không phải là giống nhau Thâm, có thể cùng như vậy nam tử đáp thượng quan hệ, Bạch Ngọc Đường chỉ sợ cũng không phải cái gì người bình thường. Cứ việc không thế nào cam tâm, bất quá, Đỗ Kiều còn không tính quá không đầu óc, trong lòng không còn có trêu chọc Bạch Ngọc Đường ý niệm. Bạch Ngọc Đường cũng không biết, Âu Dương Hoan như vậy một náo, nhưng thật ra làm nàng lúc sau vườn trường sinh hoạt thiếu rất nhiều phiền toái. Bú gạ tỷ vầy dần xe hở mùi nội. Bạch Ngọc Đường nhìn cái kia lái xe đều khai đến rực rỡ mùa hoa nam tử, không khỏi hơi hơi như mày, ngươi người này cũng không biết điệu thấp một chút sao. Mô yêu nghiệt đúng lý hợp tình phản bác, điệu thấp, kia không thích hợp ta, hoa lệ mới là phong cách của ta. Bạch Ngọc Đường cảm thấy huyệt thái dương có một kia chịu đau, ngươi là tới tìm ta. Mô yêu nghiệt trả lời tình ý miên man, thực rõ ràng. Bạch Ngọc Đường hai bên nhi huyệt Thái Dương đều bắt đầu đau, tìm ta chuyện gì. Mô yêu nghiệt với trăm vội bên trong, phong tình vạn chủng liêu vén tóc tì, thanh âm câu hồn nhất phách. Hôm nay là người ngày đầu tiên ở Kinh Hoa Đại học đi học, cũng coi như là một cái tân bắt đầu, tự nhiên phải hảo hảo chúc mừng một chút. Bạch Ngọc Đường cặp kia đại đại nửa tháng mặc ngọc mắt, hơi hơi mị mị, người đối ta nhật trình, tựa hồ rất rõ ràng, xem ra ngươi điều tra không ít. Mô yêu nghiệt lắc lắc đầu. Mặt dày vô sỉ phủ nhận, này không gọi điều tra, chỉ là công phu không phụ lòng người mà thôi. Ngươi hẳn là biết ta đi đi tìm ngươi rất nhiều lần, đáng tiếc ngươi đều không ở nhà, hiện tại ngươi rốt cuộc đã trở lại, thế nào cũng đến bồi thường ta một chút đi. Nói nữa, ta chính là đưa quá ngươi lễ gặp mặt, ngươi bồi ta ăn bữa cơm, xem như đắp lễ, cũng không quá mức ca. Phần 6 Âu Dương Hoan Thanh âm cực kỳ giống say lòng người rượu vang đỏ, cam thuần chấm thấp. Tràn ngập quyến rũ từ tính Này nam nhân chẳng những nói chuyện thanh âm mang theo nồng đầm rượu hương Ngay cả trên người đều tản ra hơn người dục cho say hương khí Cực kỳ giống yêu lệ rượu vang đỏ Nồng đậm mê người Nhìn này chỉ yêu nghiệt quần quần không ngừng truyền lại lại đây ánh mắt Bạch Ngọc Đường rốt cuộc bại hạ trở tới Huyệt thái dương đau Đầu cũng đau Bất đắc dĩ nói Tùy người đi Được Bạch Ngọc Đường nhận lời Âu Dương Hoan thực hiện được con con khỏe môi Xe đột nhiên ra tốc Ở Bạch Ngọc Đường Khái Niệm, thằng ngãi này tìm tiệm cơm, thế nào cũng đến là tương đương Kim Bích Huy Hoàng cái loại này. Nhưng là trên thực tế, Âu Dương Hoan mang nàng đi địa phương, nhưng thật ra có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nơi này cũng không phải phồn hoa đoạn đường, ngược lại tiếp cận kinh thành vùng ngoại thành, tọa lạc tiệm cơm cũng hoàn toàn không xa hoa, dường như hai tầng nhà Tây giống nhau, rất có.